Chương 97. Vô luận như thế nào, đêm đó Lục Anh cùng Giang Thành cuối cùng vẫn là rời đi ra gia. Đối này, Giang Chí Hằng tự không chịu thiện bãi Cam Hưu, hai người chân trước mới ra Giang gia đại môn, hắn sau lưng liền phái người theo đuôi. Chỉ tiếp, hắn phái ra người không đến một ngày liền đều sám xịt phản hồi rằng ra, gia, chỉ nói đã tận tâm tận lực đi theo, nhưng đối phương ở nào đó Châu Ngật Khẩu đột nhiên liền người mang xe vô cớ mất tích. Kể từ đó, mặc dù Giang Chí Hằng còn muốn làm điểm cái gì, Nhưng mà liền nửa bóng người đều tìm không được, hắn cũng chỉ có thể không thể nề hà từ bỏ. Lại nói Lục Anh cùng Giang Thành, ở người ngoài trong mắt hai người sắc thật là liền người mang xe đột ngột biến mất tại đây trên đời. Bởi vì hai người vào không gian, mà chiếc xe kia tắc bị thu được không gian ba lô. Giang Thành thân thể ở bọn họ rời đi Giang ra lúc ấy trên người hắn cho tàn sắc cùng với thi đốm liền bắt đầu biến mất, theo chính hắn cách nói, trong xương cốt đau đớn cũng cùng với trong cơ thể bạo động lực lượng bình ổn mà dần dần không như vậy đâu chỉ là cả người đều xử không thượng cái gì sức lực, thật giống như lúc trước một lần bùng nổ đem hắn cả người đều bất thời giờ giống nhau. tiến vào không gian sau không lâu, giang thành liền lâm vào hôn mê, mà ở hắn hôn mê trong lúc, lục anh phía trước phía sau thế hắn đắp không dưới mấy mươi lần mạch. cuối cùng nàng miễn cưỡng đến ra nguyên nhân bệnh là, giang thành trong cơ thể tăng thi độc cùng nàng uy đi vào dùng cho áp chế tăng thi độc nhiều loại kịch độc mạc danh dung hợp, giang thành thượng cảm giác được kịch liệt đau đớn vô cùng có khả năng không phải độc tính tương mang tạo thành mà là dung hợp hình thành nào đó không biết tên độc độc tính. Lúc anh như vậy còn làm ra một cái lớn mật thiết tưởng, Giang Thành trong cơ thể không biết tên độc sẽ ở nào đó cơ hội dưới bùng nổ, độc phát sẽ đem Giang Thành biến thành tựa tang thi lại không hoàn toàn là tang thi quái vật, mà thân mang có thể chí người với liều mạng kịch độc. Giang Thành loại trạng thái này kỳ thật cùng tu tập tâm kinh quyền hạ đến năm tầng khi biểu tượng cực kỳ gần, độc khí lưu biến toàn thân, khiến toàn thân mang độc. Như vậy hay không có thể giả thiết, Giang Thành hiện tại đang đứng ở xúc độc báo hòa kỳ. Bởi vì không có quyền thượng dùng thuốc lưu thông khí huyết điều hòa, cho nên dẫn tới độc khí không chừng khi ở trong cơ thể tán loạn. Mà Giang Thành ở không có độc phát trong lúc, cả người ý thức đều là thanh tỉnh, thân thể trạng hướng cũng cùng thường nhân vô dị. Nói cách khác, trạng thái bình thường hạ Giang Thành hoàn toàn có thể tu tập quyền thượng. Lúc anh lặp lại cân nhắc suốt một buổi tối, Giang Thành trong cơ thể không biết tên độc trên thực tế nên cùng loại với cái loại này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trên diện rộng tăng lên nhân thể có thể dự vật. Chẳng qua không biết tên độc độc tính càng dữ dội hơn, độc phát khi chúng độc giả biểu tượng càng vì khủng bố. Nếu lấy dùng thuốc lưu thông khí huyết tới điều hòa cùng với chậm rãi luyện hóa loại này độc, lạc quan tưởng, thành công về sau Giang Thành nói không chừng có thể tự do cắt thể năng bình thường cùng thể năng bùng nổ hình thức. Đương nhiên, thất bại khả năng tính lớn hơn nữa, tỉ như lâm thời ôm chân Phật tu tập dùng thuốc lưu thông khí huyết, câu động không biết tên độc lại không cách nào đem chi điều hòa, dẫn tới độc tính toàn diện bùng nổ. Giang Thành vĩnh viễn bị động ở vào thể năng bùng nổ trạng thái, thẳng đến kiệt lực mà chết. Lần này cùng lần trước dùng để độc công độc khi bất động, lần trước Giang Thành hoàn toàn chết ngất mệnh huyền một đường, cho nên không đến thương lượng. Lần này Giang Thành ở suốt ngủ hai cái ngày đêm sau, người liền thanh tỉnh, tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng khôi phục tương đương không tồi. Lục Anh vì thế liền đem chính mình giả thiết cân nhắc đều cùng nhau nói cho Giang Thành, nguyên bản nàng còn nghĩ loại này có quan hệ chính mình thân chết sự. Giang Thành người này liền tính không hảo hảo suy xét cái hai ba tiền, tổng cũng muốn do dự không trừng thượng một đoạn thời gian. Nhưng làm lục anh trăm triệu không nghĩ tới chính là, Giang Thành đang nghe nàng nói xong trước tiên liền cấp ra hắn đáp án, thả vẻ mặt hưng phấn, toàn bộ nhi một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Như vậy Giang Thành làm lục anh mặc danh nhớ tới hai người sơ ngộ thời điểm, lúc ấy nàng lấy độc sát đối phương vì áp chế yêu cầu đối phương bảo thủ chính mình dùng độc bí mật. Hiện tại nghĩ đến nếu không có Giang Thành tự nguyện thế nàng bảo mật. Chỉ sợ nàng về độc sát phóng lời nói căn bản là chấn không được hắn đi. Bởi vì Giang Thành giải quyết dứt khoát, Lục Anh cùng ngày liền đem tâm kinh quyển thượng viết chính tả cho hắn, bất quá bởi vì hai cái thời đại văn tự biểu đạt phương thức không phải đều giống nhau. Giang Thành thấy thì thấy, đối cũng thực mau liền bối hạ, chính là lý giải lên rất có khó khăn, còn phải Lục Anh thường thường giảng giải một phen. Người trước tĩnh tâm cảm thụ trong cơ thể khí cảm, từ từ tới, không cần đi nếm thử dẫn động cái kia độc khí đoàn. Lục Anh ngồi xếp bằng cùng Giang Thành tương đối mà ngồi, một bên chậm rãi thúc dục chính mình trong cơ thể chân khí chạy về phía, một bên không quên báo cho Giang Thành. Đúng rồi, ngắn ngủ mấy cái canh giờ, Giang Thành đã có thể cảm giác đến cái kia ở trong thân thể hắn che giấu cực hảo độc khí đoàn, tương đối, hắn đối khí cảm cảm giác tắc muốn kém cỏi không ít. Bất quá, vô luận như thế nào, Giang Thành tu tập tiến triển đều đã tính thực nhanh. Nói như thế nào đâu, Lục Anh vẫn luôn biết ở tu tập thượng có thiên phú vừa nói, liền giống như nói nàng. Ở cổ thuật phương diện liền rất có thiên phú, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nàng phát hiện chỉ cần nàng đem tâm kinh nội dung cùng Giang Thành giảng thấu, tu tập thượng nàng liền cơ hồ không có gì dùng vào nơi. Tuy nói lục anh chính mình ở đi vào thời đại này về sau, được một bộ hơi hiện khiếm khuyết thân thể, nàng cũng vẫn luôn là tự chủ tu tập, nhưng kia lại là thành lập ở nàng có đời trước ký ức này một tiền đề dưới. Giang Thành các đại kinh lạc kết, nàng sớm liền đã điều tra xét quá, chân khí thông suốt không bị ngăn trở. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tác địa phương. Đối mặt như vậy một khối cực phú tu tập nội khí thiên phú thân hình, Lục Anh nói không ghen ghét là không có khả năng. Giao nhớ trước đây được đến Lục Anh thân thể này, đừng nói kinh lạc kết, chính là nguyên thân trong cơ thể thai độc hoàn toàn trừ tẫn, đều phi nàng thật lớn một phen công phu. Lục Anh không cấm thầm nghĩ, giang thành người này nếu là sống ở cái kia xa xôi đại chu triều, nói vậy chắc chắn là một cái nội khí phương diện có một không hai kỳ tài. Tu tập tới rồi ngày thứ năm. Giang Thành cảm giác đến trong cơ thể xuất hiện nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt chân khí lưu. Hắn thể chất đặc thù, không khỏi sơ ra chân khí lưu không chịu khống chế va chạm trong thân thể hắn độc khí đoàn. Lục Anh không có lại mặc kệ chính hắn tới hội hợp chân khí, mà là một trưởng để với hắn chán, đem chính mình trong cơ thể chân khí trực tiếp quán chú cấp Giang Thành, lấy bảo đảm hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất đem trong cơ thể chân khí ngưng tụ thành một cổ. Hôm nay tu tập kết thúc. Giang Thành ở một bên đã trưởng đến đùi người bụng thô tiểu cây đào thượng hái được hai cái thấu hồng quả đào, liền hồ nước thủy rửa rửa, ném một cái cấp lục anh, liền lo chính mình gắm lên. Lục anh ước lượng trong tay phân lượng mười phần hơi hơi nhũng ra quả đào. Ngọ sao. Nàng hỏi, nghe kia răng rắc răng rắc giòn vang liền biết Giang Thành ăn cái kia muốn so nàng hiện sinh. Còn hành. Giang Thành nói, ngày mai liền đi ra ngoài đi. Ta xem này dùng thuốc lưu thông khí huyết luyện lên cũng không phải một sớm một chiều sự. Chúng ta ở trong không gian thời gian kéo đến càng lâu, bên ngoài có thể sử dụng vật tư khẳng định sẽ càng ít. Quay cuồng thủ đoạn đem toàn bộ quả đào gầm xong, Giang Thành một mặt miệng, đem hạch đào tùy tay ném vào không gian khoáng vật giá trị thay đổi dương. Lục Anh nhìn chằm chằm lòng bàn tay phấn hồng đáng yêu quả đào suy tư trong chốc lát, hỏi: "Ngươi xác định thân thể của ngươi có thể vạn nhất?" Giang Thành không đợi nàng nói xong liền tiếp lời nói: "Vạn nhất có đột phát dấu hiệu, nếu không thể khống chế ta có thể trực tiếp tiến không gian." Ở trong không gian đem độc tính kích phát lực lượng phát tiết sạch sẽ, ngươi không phải nói này độc nó liền tinh có thể kích phát người tiềm năng, cũng là thành lập ở chúng độc giả bản thân thể năng cực hạn này một tiền đề dưới sao? Lúc anh nhấp môi mặc trong chốc lát, ngửa đầu nhìn chăm chú trải qua này đoạn thời gian tính dưỡng sau, huyết khí thực sự tràn đầy không ít tuấn mỹ khuôn mặt, lời tuy như thế, nhưng kia cũng bất quá là ta một cái giả thiết mà thôi. Giang Thành ỷ ở một cây không biết tên hoa thụ thân cây thượng không sao cả nhúng bay, mặc kệ là giả thiết vẫn là sự thật, tóm lại Chỉ cần ta tin tưởng, liền có thể đi. Thấy hắn tâm ý đã quyết, Lục Anh cũng liền không hề tốn nhiều mối lưới, chỉ nói, tiếng hảo, trong chốc lát chúng ta đem đi ra ngoài về sau muốn đi chỗ nào tuyến lộ đính một chút. Giang Thành gật gật đầu, duỗi tay xả cánh hoa thụ hình trứng lá cây kẹp ở khe hở ngón tay thưởng thức, làm như nghĩ tới cái gì. Hắn đổi thành một bộ cợt nhả bộ Giang nói, nói trở về, ta hiện tại cũng coi như là độc tiên môn đệ tử, có phải hay không nên tôn xưng ngươi một tiếng sư tỷ Lúc anh thấy hắn dáng vẻ này biết hắn là ở treo trọng, nguyên không nghĩ tiếp tra, lại không thể hiểu được đã mở miệng. Như thế nào là sư tỷ, nên là sư phó mới đúng. Trường 98 Thời gian như nước, vội vàng rồi biến mất, đảo mắt tức là một cái hàn thử. Tại đây một năm bên trong, hoa quốc cảnh nội thành lập khởi lớn lớn bé bé không dưới mấy chục cái an toàn khu, trong đó có quân đội thành lập cũng ra mặt quản hạt, cũng có tư nhân đoàn thể tính trước, mà đặc biệt sớm nhất kiến thành giang ra an toàn khu quy mô lớn nhất thiết bị nhất đầy đủ hết. Tại đây một năm bên trong, những người sống sót bên trong khẩu nhĩ tương truyền thứ nhất truyền kỳ, có quan hệ với an toàn khu ngoại song sát chuyện xưa. Có người nói song sát là một đôi lưng hùm vai gấu thân huynh đệ, bọn họ cứu lưu dân với nước lửa, giết hết sở hữu bọn họ gặp gỡ tang thi, có người nói song sát là một đội phu thê, từng đảm nhiệm chức vụ với võ trang đặc vệ đội, thân thủ bất phàm, nhưng mà ở một lần tang thi quét sạch trong quá trình, bọn họ nơi đánh số vệ đội trừ bỏ hắn 2 chạy ra còn sống, toàn quân bị diệt hai người không thuận theo phụ với bất luận cái gì một cái an toàn khu là bởi vì bọn họ đã đem chính mình làm như người chết một lòng chỉ vì sắt tang thi báo toàn đội chiến hưu huyết hải thâm thủ còn có người nói song sắt kỳ thật là tang thi vi rút biến chủng sản vật chúng nó cũng là tang thi một loại chẳng qua cùng bình thường tang thi lấy người sống vì thực bất động chúng nó lấy tang thi vì thực cho nên các an toàn khu mới vô pháp đem chúng nó thu làm mình dùng mà vô luận như thế nào có thể xác định vài giờ là song sắt là hai người Bọn họ năng lực siêu phàm, bọn họ không cùng nhân vi địch nhưng cũng bất hòa người tiếp cận, quan trọng nhất một chút việc, bọn họ lấy sát tang thi làm nhiệm vụ của mình. Tại đây một năm bên trong, các đại an toàn khu đều tấp ngập phái ra số phê tinh anh siêu tầm song sát tung tích, nhưng cuối cùng lại đều lấy bất lực trở về chấm dứt. Thường thường bọn họ mới vừa được đến một ít đáng tin cậy tuyên báo chạy tới mỗ ma tìm kiếm, đái bọn họ đuổi tới tuyên báo địa điểm khi đối phương sớm đã rời đi nặc tung tích cũng hoặc lại xuất hiện ở một cái khác địa điểm chỉ còn lại một cái lại một cái làm những người sống sót nói chuyện say xưa truyền kỳ chuyện xưa chính trực hè nóng bức hè oi bức như lửa tiêu dương hơn nướng đại địa trong không khí tràn ngập một cổ hư thối động vật độc hữu tanh hôi vị nơi này là tần nhạc tỉnh nội lớn nhất một cái an toàn khu lấy tần nhạc tỉnh đặc có một loại miêu khoa chuẩn báo mệnh danh chuẩn báo này hình so thường thấy báo đốm nước tiểu nhân chốc mũi hơi câu tựa ác điểu chim ưng mà được gọi là bởi vì tối hôm qua mới vừa trải qua quá một hồi đặc thù tang thi xâm nhập Chuẩn báo bên trong thương vong tổn thất thảm trọng. Lúc này, chuẩn báo những người sống sót đều ở bận rộn, hoặc khuân vác thi thể đi đốt cháy điểm, hoặc phiên loại tối hôm qua bị dẫm hư đồng ruộng, hoặc tu sửa ra cố tổn hại phần ngoài phòng lựu tường. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, tất cả mọi người vùi đầu chuyên chú với chính mình đỉnh đầu thượng sự. Trải qua quá tối hôm qua kia trang ác chiến, môn trạm canh gác cảnh giác bên ngoài động tĩnh, sợ kia chỉ bị đuổi tản ra đặc thù tang thi còn sẽ hiệp một chúng bình thường tang thi ngóc đầu trở lại mà đối với cửa ra ra vào vào dòng người nghiệm tra tắt muốn qua loa không ít. Cho nên, đương hai cái không thuộc về chuẩn báo an toàn khu người ngoài xen lẫn trong xuất nhập dòng người vào cửa, môn chạm canh gác vẫn chưa phát hiện, tự nhiên cũng không có đưa tới những người khác chú ý. Muốn nói trà trộn vào môn hai người, một cái nhìn còn có thể tính bình thường, cũng chính là hình thể muốn so với người bình thường cao lớn một ít, một cái khác liền bất đồng. Người này trang phẫn nếu là ở mặt thế trước, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều dân chúng đây xem. Đại trời nóng lại lấy một kiện ánh trăng mang mũ tràng áo tràng đem chính mình từ đầu bao đến đuôi liền mặt đều thấy không rõ dáng vẻ này như thế nào có thể không lệnh người khác tò mò may mắn trước mắt đúng là mà thế này phó giả dạng tuy không thường thấy nhưng cũng không coi là hiếm lạ một ít cực đoan sợ hai chính mình sẽ ở không hiểu rõ dưới tình huống cảm nhiễm thượng tăng thi vi rút người liền sẽ làm như vậy dùng quần áo thậm chí làm màng giữ tươi đem chính mình kín mít từ đầu bao đến đuôi lấy ngăn chặn bại lộ bên ngoài làn da tiếp xúc đến cái gì không nên tiếp xúc đồ vật Lục Anh nhìn quanh một vòng bốn phía, này chuẩn báo nếu là tần nhạc tỉnh nội lớn nhất an toàn khu, này chiếm địa phạm vi cập cư trú dân cư không phải những cái đó bình thường trung loại nhỏ an toàn khu có thể bằng được. Tuy rằng tối hôm qua mới vừa trải qua quá một hồi ác chiến, lọt vào trong tầm mắt toàn là rách nát tàn viên, lại vẫn còn mơ hồ có thể thấy được thường thường ngày bình thường, rộn ràng nhốn nháo quan cảnh. Ta đi tìm hiểu tin tức, ngươi liền tại đây chờ ta. Một bên Giang Thành như thế công đạo một câu, lấp mình rung vào bận bận rộn rộn trong đám người. Lục Anh ở phụ cận tùy ý đi một chút nhìn xem. Đúng là buổi trưa Thái Dương nhất liệt thời điểm, Lục Anh một thân kín không kẽ hở quần áo, đi tới đi tới liền cảm giác ngực có chút khó chịu lên. Nàng không thể tùy tiện cởi ra chính mình trên người quần áo, chỉ có thể tìm khối phong ốc biên che lấp trô hóng mát. Ở qua khứ một năm chung, Lục Anh đối tâm kinh quyển hạ tu tập đã tới tầng thứ năm, nói cách khác giờ này khắc này nàng cả người mang độc, thả vẫn là cái loại này người thường một dính tức chết kích độc. Nàng tạm thời còn vô pháp khống chế thu liễm trong cơ thể độc khí ngoại dở, bất đắc dĩ ra ngoài khi nàng chỉ có thể tạm thời trước dùng quần áo đem chính mình cấp bao vây lại. Đại nàng tiến vào tầng thứ 6, loại tình huống này liền có thể chuyển biến tốt đẹp, lục anh thầm nghĩ. Cách đó không xa đầu gỗ trên giá, mấy cái đinh cái đinh nam nhân đang ở khoát lác. Ta nhưng nghe người ta nói, nơi nào có đặc thù tăng thi, nơi nào liền có song sát tung tích. Ta còn nghe nói, nơi nào có song sát. Nơi nào là có thể nhìn đến mấy đại an toàn khu phái ra tinh anh đoàn đội? Song sát song sát, nói đến cùng các ngươi có ai chính mắt gặp qua. Ta đảo cảm thấy bọn họ nói không chừng chính là tang thi một loại biến dị thể. Nếu không mấy cái lớn nhất tốt nhất an toàn khu đều ra mặt, muốn vẫn là người nói sao có thể không về thuận, tùy tiện chọn một cái. Bọn họ bản lĩnh như vậy đại, ta xem mấy đại an toàn khu đầu lĩnh định bợ bọn họ đều không kịp, khẳng định ăn ngon uống tốt cung phụng, Bọn họ đáng ra phóng hảo hảo an toàn khu nhật tử bất quá. Ở bên ngoài cùng lưu dân dường như du đáng. nay cũng không nhất định, bọn họ không thuận theo phụ bất luận cái gì một cái an toàn khu. Nói không chừng là bởi vì không nghĩ trên đầu có người đại nặng, người cũng nói bọn họ bản lĩnh đại, bản lĩnh đại người có thể chịu được cùng người sử dụng. Vào an toàn khu, tựa như chúng ta, còn không phải mặt trên làm làm gì, chúng ta phải làm gì. Ta xem này song sát. Khả năng tính toán chính mình kiến một cái an toàn khu. Chính mình kiến lấy hai người bọn họ có thể tay không làm đặc thù tang thi danh vọng thật muốn kiến sớm kiến ta hỏi các ngươi nếu là lúc trước các ngươi tới chuẩn báo trước biết có cái an toàn khu là song sắt kiến các ngươi là còn tuyển tới chuẩn báo vẫn là tuyển đi song sắt bọn họ chỗ đó chạm vào vật khí lưu thổi đến nơi này trầm mặc một chút đáp án là rõ như ban ngày nhưng ai cũng sẽ không thật sự đem nó nói ra bởi vì đối ứng nó vấn đề bất quá là một cái giả thiết hiện tại tốt nhất an toàn khu hẳn là trung châu tỉnh hải minh cái kia giang ra đi Nói là đối thượng giang ra cho dù là quốc chính tư bên kia đều phải lễ nhượng thượng ba phần, cũng không biết cái kia giang ra bên trong hoàn cảnh đến hảo đến tình trạng gì. Nghe người ta nói, nguyên bản là kiến ở trên núi, sau lại lại chậm rãi khuyết trương tới rồi dưới chân núi, bên trong trụ người không nhiều lắm, nghe nói đi vào người đều là chọn quá, còn phải trải qua thí nghiệm cùng tuyển chọn, các đều là hữu dụng tinh anh. Ta cũng nghe người ta nói, nói là giang ra bên trong ăn mặc chi phí tiêu chuẩn cơ bản cùng mặt thế trước người thường sinh hoạt tiêu chuẩn ngang hàng. Bởi vì có người đúng lúc mà rời đi đề tài, nguyên bản song sát đề tài liền không có người lại tiếp tục ngược lại hứng thú bừng bừng nói lên trong lời đồn Giang Gia. Lục Anh lẳng lặng nghe những cái đó hoặc khoa trương hoặc hoàn toàn không hợp có quan hệ Giang Gia ngôn luận, rời đi Giang Gia đã hơn một năm, nàng cùng Giang Thành chưa bao giờ trở về xem qua. Cho nên, hiện tại Giang Gia như thế nào, Lục Anh hoàn toàn không biết gì cả. Cũng biết đô đô bọn họ hiện tại quá đến được không? Đang nghĩ người tới, liền cảm giác được một trận nhiệt khí bước tiến. Lục ánh mắt lén nhìn lại, quả thấy đầy người đổ mồ hôi giang thành đã đi đến phụ cận. Tưởng cái gì, liền ta tới gần cũng chưa phát hiện. Giang thành nửa người trên đánh ở trần, nguyên bản ăn mặc kia kiện áo lót bị hắn nết ở trong tay, đã ướt đẫm, nói chuyện đương khẩu, hắn tùy tay liền dùng kia kiện áo lót lòi hai thanh trên mặt hắn. Lục ánh ngửa đầu xem hắn bộ dáng, giang thành hơn phân nửa thân thể còn phơi ở dưới ánh nắng trói trang, trời sinh thiên bạch làn da dính mồ hôi, bạch đến lóa mắt, khẩn thật vân ra, hình dáng rõ ràng mà không khoa trương. Nay một năm chung, Giang Thành lại trưởng cao, gần 5cm tăng trưởng biên độ, không thể nghi ngờ đại đại tăng lên đối với Lục Anh Sương, cổ áp bách. Hiện tại Giang Thành đã là một cái thân cao gần 2m người khổng lồ, Lục Anh càng thêm khắc sâu cảm giác được đứng ở hắn bên người chính mình thấp bé. Nhấp nhấp môi, Lục Anh không đáp hỏi lại, tin tức tìm hiểu đến như thế nào. Quá khứ một năm, hai người trừ bỏ tu tập tâm kinh chính là ở truy tìm đặc thù tang thi tung tích trung vật qua. Tìm hiểu tin tức chỉ là truy tung trong đó một vòng. Hai người đều đã cười xe nhẹ đi đường quen. Tại đây hỗn loạn tàn khốc mặt thế, người với người chi giàn tin cậy nông cạn, nếu muốn đánh tìm được chính mình yêu cầu tin tức, tùy tiện kéo cá nhân liền hỏi khẳng định là không được, còn hảo Giang Thành có một bộ chính hắn biện pháp. Chịt vào tây nam phương hướng kia phiến trong rừng cây. Giang Thành nói, khả năng đã có mặt khác an toàn khu người chạy tới nơi, có người thấy mấy chiếc ô tô hướng rừng cây phương hướng khai. Lục anh nghe vậy hơi trao như mày, này một năm, theo lớn lớn bé bé an toàn khu sát Một ít thế lực khổng lồ vật tư phong phú đại hình an toàn khu, tỉ như Trung Châu tỉnh Giang Gia, Kim Kinh tỉnh từ quốc chính tư thành lập lên màu đỏ an toàn khu cùng với phía đông vùng duyên hải Hải Long còn toàn khu, đều lần lượt ở này thế lực trong phạm vi tổ kiến khởi lấy phá được tang thi vi rút cầm đầu mục quan trọng bia nghiên cứu khoa học đoàn đội. Lục Anh đối cái gọi là nghiên cứu khoa học đoàn đội lý giải không thâm, nhưng là tự này đó nghiên cứu khoa học đoàn đội tổ kiến thành lập bắt đầu, bọn họ liền thành tinh địch. Nghiên cứu khoa học đoàn đội yêu cầu biểu hiện cùng giống nhau Tăng Thi bất đồng đặc thù Tăng Thi làm thực nghiệm nghiên cứu mà Lục Anh tắc yêu cầu đặc thù Tăng Thi trong óc cổ trùng chuyên nghiên ra luyện cổ giả chế cổ phương pháp. Không biết lúc này đây lại là cái nào an toàn khu người? Lục Anh ngữ khí nhàn nhạt nói. Giang Thành nết môi cười cười nói quản bọn họ là cái nào an toàn khu người dù sao cuối cùng đắc thủ tổng hội là chúng ta. Lục Anh nghe hắn nói như vậy buông lỏng ra mặt mày Ơn! Chúng ta đây đi thôi. Kỳ thật có một đoạn nhật tử Lục Anh cũng từng mê mang quá, bọn họ có nên hay không cùng nghiên cứu khoa học đoàn đội người đoạn, rốt cuộc nàng nghiên cứu đặc thù tang thi cổ trùng đến nay vẫn cứ không được gì cả. Mà ở thời đại này, nghiên cứu khoa học đoàn đội lực lượng tựa hồ càng chịu rộng khắp tán thành. Cho nên một lần nàng cùng Giang Thành ở gặp phải nào đó an toàn khu nghiên cứu khoa học đoàn đội người đều sẽ làm ra thoái nhượng, nhưng mà thoái nhượng lúc sau, nghiên cứu khoa học đoàn đội lấy đặc thù tang thi sở làm những cái đó thực nghiệm lại làm Lục Anh hoàn toàn thất vọng. Tựa hồ là bởi vì bị người khác xưng là song sắt bọn họ làm thật sự quá mức nhận người trong mắt, cũng có thể là Giang Thành lúc trước ở Giang Gia kia một lần biến thân tin tức có điều để lộ. Tóm lại, nghiên cứu khoa học đoàn đội ở lấy được đặc thù tang thi sau, hàng đầu làm đều không phải là vì bọn họ ngay từ đầu sở tuyên bố công tang thi virus, mà là lấy khỏe mạnh thanh tráng niên làm thực nghiệm, thử chế tạo ra một cái khác Giang Thành. Mặt khác, có thể khẳng định chính là, đầu cái bắt đầu làm loại này thực nghiệm an toàn khu, tất nhiên là Giang Gia. Có lẽ trong đó xác thật có an toàn khu ở thành thật kiên định nghiên cứu phá được tang thi độc vắc xin phòng bệnh. Nhưng Lục Anh cái nhìn là, bọn họ tựa hồ cũng không có cái kia tất yếu đi bắt cái kia có lẽ. Trường 99 Rời đi chuẩn báo an toàn khu, Lục Anh cùng Giang Thành triều dừng cây phương hướng đi rồi một đoạn, tránh đi an toàn khu thay mắt, mới từ không gian ba lô lấy ra ô tô tới thay đi bộ. Ngồi vào trong xe, Giang Thành phát động ô tô đồng thời một tay mở ra trí vật dương cái nắp, từ bên trong cầm một lọ thủy ném cho Lục Anh. Lục Anh thuận thế tiếp nhận, vạn ra nắp bình, liền ngửa đầu rót vài khẩu, hiển nhiên tần nhạc vùng này bếp lò dường như nhiệt độ không khí là thật sự đem nàng cấp nhiệt tới rồi. Bình nước thủy tự nhiên không có khả năng là vừa giáp xong nước khoáng, là Lục Anh cùng Giang Thành ở trong không gian rót nước sơ tuyển, thủy chất muốn so không gian hồ nước thủy còn muốn hảo chút, uống lên mát lạnh giải khát còn mang theo một tia vị ngọt. Về này nước sơ tuyển, không gian thăng đến ngũ cấp khi liền xuất hiện sơn. Lục Anh cùng Giang Thành lên núi quan sát trong quá trình ngẫu nhiên gian phát hiện này một cái ra thủy suối nguồn, theo không gian lại thăng cấp, suối nguồn ra thủy lượng càng lúc càng lớn, sau lại liền tích ra một ông hồ nước. Từ có cái này hồ nước, cuối cùng là giải quyết hai người tự không gian hồ nước đầu dưỡng cá tôm lúc sau, dùng thủy khó vấn đề. Kỳ thật liền tính dưỡng cá tôm, hồ nước thủy vẫn là phi thường sạch sẽ, chỉ là nhìn mãn hồ nước dù đáng tới lui cá lớn, tâm lý thượng luôn là sẽ làm người có chút khó có thể hạ khẩu. Người muốn sao? đủ uống xong nửa bình trong miệng khát khô cuối cùng có điều giảm bớt lục anh nhìn giang thành bất mãn mồ hôi sườn mặt hỏi giang thành một bàn tay nắm lấy tay lái đều ra một bàn tay lấy ra lục anh trong tay bình nước bình nước nguyên bản vô sắc sơn tuyền ở kinh lục anh uống qua lúc sau liền dạng nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quỷ dị nhan sắc đó là từ lục anh trong miệng tiết ra ngoài ra tới độc giang thành đối này lại nhìn như không thấy bình khẩu xử miệng vừa nhấc bình thân liền đem bên trong không rõ chất lỏng toàn bộ uống cạn giang thành là không sợ độc có thể nói hắn hiện tại bản chất chính là một cái độc người, toàn dựa vào dùng thuốc lưu thông khí huyết đem hắn kia một thân độc áp chê ở đan điền trung. Nguyên bản lục anh trả lại kiếm đi nét bút nghiêng thiết tưởng chờ giang thành dùng thuốc lưu thông khí huyết tu luyện đến chút thành tựu, liền có thể tránh khỏi xúc độc này một bước đi, trực tiếp làm giang thành tu tập quyền hạ cũng đột phá. Nhưng mà thật đi đến lục anh lúc trước sở thiết tưởng kia một bước, hiện thực lại bất tận như người ý lần đầu tiên đột phá. Giang Thành liền suýt nữa nhân trong cơ thể chân khí mất khống chế mang theo độc khí đi ngược chiều mà bỏ mạng. Lúc sau đệ nhị lần thứ ba đếm thử cũng toàn lấy thất bại chấm dứt. Như thế Giang Thành quyển hạ tu luyện chỉ phải từ bỏ. Con Hảo liền tính Giang Thành chỉ tập đến dùng thuốc lưu thông khí huyết ở lấy chân khí thuốc dục trong cơ thể không biết tên độc sau thân thể sở buộc phát ra tới tiềm năng hơn nữa hắn thân thủ cũng đủ để lệnh đối thủ nhìn thôi đã thấy sợ. đương nhiên trên thực tế Giang Thành bản thân đối tu tập quyển hạ độc thuật cùng cổ thuật hứng thú cũng không lớn. Uống xong thủy, Giang Thành đem không chai nhựa thu vào trí vật dương, nghiêng đầu nhìn mắt như cũ cả người đều bao kín mít Lục Anh, nói thật đơn như vậy nhìn Giang Thành đều cảm thấy nhiệt. Lập tức gần đây khu rừng, ta xem phụ cận cũng không có gì người lui tới, như vậy như thiên, ngươi chạy nhanh đem bên ngoài kia kiện áo choàng cởi đi. Chính là Giang Thành không nói, Lục Anh cũng đang chuẩn bị thoát, nàng thân thể này tuy rằng thể chất thiên hàn, nhưng cũng không đến mức đang ở bếp lò còn cam tâm tình nguyện. Trên đầu che chở mũ choàng, trên mặt mông khăn vải. Phủ vừa lên xe cũng đã bị Lục Anh trừ bỏ, trước mắt liền thừa này một thân đem nàng từ đầu che đến đôi áo choàng cùng nàng vì để người vạn nhất mang ở trên tay trường bao tay. Một cởi ra áo choàng, Lục Anh thật dài thở ra một hơi, chỉ cảm thấy cả người đều biến nhẹ, không gió tự lệnh. Lục Anh mang trường bao tay là lúc trước Giang Thành ở một nhà rách nát chuyên bán trong tiệm thế nàng tìm được, song tầng nhung mặt, nội gan là tơ lụa, tuy rằng nhìn thực khinh bạc, nhưng trên thực tế liền tính là mùa đông mang cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Mà mùa đông mang đều sẽ không cảm thấy lạnh bao tay, lúc này đại mùa hè mang cảm thụ có thể nghĩ. Bao tay nội gan đã sớm bị mồ hôi xuống nước, dính làng ra, lập tức cởi ra nói nội gan xác định vững chắc sẽ bị cùng nhau xả ra tới, lục anh chỉ có thể một bên thoát một bên đem mang ra tới nội gan nhét trở lại đi. Hai tay bộ cởi hơn phân nửa buổi, lục anh cảm giác sâu sắc vô lực. Quyền hạ tầng thứ 5 là nói đường danh giới, không có một cái thích hợp cơ hội, rất khó có điều đột phá. Lục Anh đời trước căn bản không luyện đến này một bước độc tiên môn liền đột nhiên bị đại kiếp nạn, cho nên cũng không có gì bí quyết hoặc là lối tắt có thể đi. Trong cơ thể bành trướng độc khí không chịu khống chế lao ra bên ngoài cơ thể, này cũng không gần chỉ là sẽ khiến tiếp xúc đến Lục Anh người thường trung độc, giống nhau động thực vật đồng dạng cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cho nên hiện giờ, Lục Anh cho dù là đã ở trong không gian thời điểm, cũng đến vạn phần cẩn thận, bởi vì rất có khả năng chỉ là nàng một cái không chú ý liên sẽ độc chết suốt một hồ nàng cùng Giang Thành thật vất vả dưỡng lên cá tôm thậm chí liên quan gia cầm, xúc vật đều sẽ cùng nhau bị nàng độc hại. Xem ra đến mau chóng phá tan tầng thứ 5. Nhìn chăm chăm chính mình cơ hồ bốp hơi ra nhiệt khí bàn tay, ẩn hàm nhẹ nhẹ bất đắc dĩ lời nói không tự chủ được buột miệng thoát ra. Giang Thành đánh tay lái, mắt lẽ liếc hướng Lục Anh, nói, cũng không có gì không tốt. Dù sao nàng độc hắn không sợ, nói cách khác, hiện tại chỉ có hắn có thể tới gần Lục Anh. Chuẩn báo phụ cận này, phiến rừng cây là ở vào đồi núi mang tần nhạc tỉnh lớn nhất một mảnh khu rừng, cũng là Hoa quốc hiện có số lượng không nhiều lắm còn vẫn duy trì rừng cây sinh thái cân bằng đất rừng chi nhất. Lục Anh bọn họ ô tô ở tiến vào khu rừng sau không lâu, đi tới tốc độ liền chậm lại. Nguyên nhân vô nó, che trời lâm ấm hạ, theo ô tô thâm nhập, cây cối càng ngày càng rậm rạp, tầm nhìn cũng càng ngày càng kém. Vì tránh đi những cái đó lộn xộn sinh trưởng chặn đường thân cây, Lục Anh liền xem Giang Thành không ngừng ở đánh tay lái. Ô tô cũng bởi vậy rẽ trái rẽ phải, xe cẩu lộ tuyến trực tiếp liền vận thành hét hình. Dưới loại tình huống này, ngồi ở người trong xe tuyệt đối không thể dễ chịu, húng chi lục anh thân thể này còn mang theo như thế nào rèn luyện đều khỏi hẳn không được say xe ổ bệnh. Nhập hạ rừng cây chỗ sâu trong, con muỗi tàn sát bừa bãi. Nhưng này đối lục anh lại toàn không là vấn đề, rốt cuộc nàng một thân kịch độc hơi thở, các loại con muỗi gặp phải nàng trốn còn không kịp. Đến nội giang thành. Hắn tuy rằng không thể chỉ vì đối phó một chút con muỗi liền tùy ý điều động trong cơ thể độc khí, kia không phải còn có Lục Anh điều chế đời trước vì đuổi trùng hương hiện tại tang thi xua tan tề sao. Phun một phun, tuyệt đối là người không hề vì con muỗi bối rối. Đem xe thu vào không gian ba lô, hai người bắt đầu không được đi tới. Lục Anh đồng thời thả ra đã trưởng đến hai ngón tay tới khoan gần 6-70cm lớn lên huyết luyện xà cùng với hai chỉ cổ điệp do đường. Huyết luyện xà ở Lục Anh quyền hạ tu tập đột phá tầng thứ hai khi này sở phát ra sinh linh độc liền đã vô pháp thỏa mãn lục anh sở cần ở qua đi trong tình huống bình thường dùng cho lúc đầu xúc độc độc vật bị thay đổi xuống dưới lúc sau nhiều sẽ bị dùng cho luyện độc, rốt cuộc làm độc sủng không đủ tư cách mà trực tiếp phóng sinh nói lại thật sự quá lãng phí lục anh lại chưa từng khởi quá kia huyết luyện xà luyện độc tâm tư thứ nhất này huyết luyện xà xem như nàng nuôi lớn và lại ở huyết luyện xà lần thứ hai lột ra sau nàng liền thường thường lấy chính mình máu tươi nuôi nấng nhiều này một tầng huyết giang buộc Lệnh nguyên bản liền linh tính 10 phần huyết luyện xà càng thêm hộ chủ, cũng càng thêm cùng nàng tâm ý tương thông. Độc tính có thể dựa hậu thiên đền bù, kia phân hiếm thấy linh tính lại đúng là khó được. Cho nên Lục Anh đem huyết luyện xà làm độc sủng, dưỡng ở bên người. Hai chỉ giò đường cổ điệp là Lục Anh gần nhất mới luyện chế ra tới. Nửa năm trước, nàng cùng Giang Thành ở truy tung một con đặc thù tang thi trên đường thu hoạch ngoài ý muốn tới rồi số chỉ luyện cổ nguyên trùng. Từ nay về sau, dựa vào này mới chỉ nguyên trùng, Lục Anh cuối cùng có thể chế cổ Này hai chỉ cổ điệp, đó là nàng sở chế thành cổ trí nhất. Đi theo huyết luyện xà cùng hai chỉ cổ điệp đi rồi non nửa buổi, hai người chợt nghe ô tô ủ động cơ thanh từ xa tới gần truyền đến. Liếc nhau, hai người ăn ý lui vào một bên lùng cây. Hai người buồn ý là không nghĩ đồ sinh thị phi, chờ xe qua lại tiếp tục đi trước. Nhưng mà, trời không chiều lòng người, con đường hai chiếc xe chung trong đó một chiếc thế nhưng liền ở hai người che giấu lùng cây cách đó không xa thả neo tắt lửa. Mà càng làm cho hai người không nghĩ tới chính là, từ thả neo chiếc xe kia thượng hùng hùng hổ hổ, hổ đi xuống tới người kia, thế nhưng sẽ là tham lang đan dương. Chứ một trăm. Bởi vì một chiếc xe thả neo, mặt khác một chiếc bình thường chạy chúng cũng chỉ có thể đi theo dừng lại. trừ bỏ đan dương, phương văn, Chu tự lập cùng với tần hùng cũng đều lần lượt xuống xe. Hiện nhiên, tham lang lần này lại là phân tiểu đội hành động. Tham lang tình huống thoạt nhìn không tốt lắm, lục anh nhỏ giọng nói, nhìn dáng vẻ, tần hùng giống như chúng đầu. chúng độc chẳng lẽ bị tang thi cắn. Giang Thành nhìn chằm chằm cách đó không xa tham lang tiểu đội, rất có hứng thú hỏi: "Có điểm xa, xem không rõ, bất quá ta tưởng hẳn là không phải tang thi độc." Lục Anh nhàn nhạt nói. Mặc một lát, Giang Thành khơi mào một bên mi, cười mở miệng: "Nếu mọi người đều là lão người quen, kia không bằng chúng ta qua đi thăm thăm hư thật." Lục Anh do dự một chút. Ân. Chánh ra thả neo chiếc xe kia nắp xe trước, đại cổ đại cổ khói đặc chút xuống mà ra, sắp đến người hoàn toàn không mở ra được mắt. Đan dương một bên ho khan, một bên dùng tay phiến mở mắt trước khói đặc, túi người ở xe đầu nhìn trong chốc lát. Động cơ quá nhiệt, thiêu, một chốc khẳng định tu không tốt, làm sao bây giờ? Ở ô tô khói đặc lan đến không đến địa phương, tần hùng lúc này lại kịch liệt ho khan lên, sắc mặt của hắn xanh trắng trung lộ ra tím đen, hai mắt che kín tơ máu. Uy, lão đại, ngươi thật sự không có việc gì đi. Ngươi hiện tại bộ dáng thoạt nhìn nhưng không thế nào hảo. Tấm mắt từ như cũ buốt hơi nhiệt khí ô tô động cơ chuyển hướng đứng ở một bên tần hùng đan dương không phải không có quan tâm hỏi phương văn nhìn mắt tần hùng cánh tay thượng kia nói không thâm lại chảy ra quỷ dị màu xanh lục chất lỏng miệng vết thương lo lắng sốt ruột nói ta tưởng chúng ta đến chạy nhanh rời đi nơi này kia thổi mũi tên thượng độc xa so với chúng ta tưởng tượng muốn lợi hại đến nhiều phương văn nói như thế mày túc chặt muốn chết rõ ràng ngay từ đầu chỉ là sát phá một chút da giấy đội trưởng cũng nhanh chóng quyết định dùng truy thủ xẻo rất kia khối da thịt Lại không nghĩ rằng đã làm được loại tình trạng này, thế nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản độc tính lan tràn. Tần Hùng cưỡng chế đã mạn đến cổ họng thanh ngọn, ra tiếng chỉ huy nói, bỏ xe. Đem trong xe thiết bị đều dọn đến một khắc chiếc xe thượng, sang trang bại. Mặt khác, Đan Dương ngươi đi xem, có cái gì phương tiện mang theo quan trọng linh bộ kiện, có thể hủy đi đều hủy đi tới. Nói xong, Tần Hùng nhắm mắt, dựa vào thân xe thở dài một hơi, không nói chuyện nữa. Khi không đợi người, tuân lệnh Đan Dương cùng Phương văn lập tức hành động lên. Cầm công cụ hủy đi xe hủy đi xe, dọn đồ vật dọn đồ vật. Người nào? Đống Dương, phụ trách cảnh giới chu tự lập hét lớn một tiếng. Lính đánh thuê bản năng làm lúc ấy đương khắc vô luận đang đứng ở loại nào trạng thái mặt khác ba người tay, lập tức liền ấn ở tùy thân không rời vũ khí thượng, hơn nữa toàn thân để phòng lên. Cùng với một trận tất tất tác tác rất nhỏ tiếng vang, cách đó không xa lồn cây chui ra một cái bạch đế hồng văn xả. Thấy rõ cái kia thân rắn thượng hoa văn, Đan Dương di một tiếng, lộ ra một cái ngạc nhiên biểu tình. Không bao lâu, một người rất cao lùn cây bị từ trung gian tách ra, bên trong đi ra một cao một thấp lưỡng đạo bóng người. Hắc! Thế nhưng có thể ở chỗ này gặp phải hai người các ngươi, như thế nào hai người sát đặc thù tăng thi thật đúng là sát nghiệt rồi. Không phải ta nói, hai người này một năm chính là có đủ rêu rao, song sát tên tuổi vang dội a. Đan Dương một tay vứt tiếp theo một phen khởi tử, đi lên trước, nết môi hướng hai người cười nói. Hắn cái kia thương chân, trải qua hắn một năm cần cày không nghỉ khang phục rèn luyện. Tuy rằng ở nhanh chóng hành động trong quá trình vẫn như cũ sẽ có lo lắng, nhưng liền bình thường bước đi, đã hoàn toàn nhìn không ra khác thường. Giang thành lệch về một bên đầu, trao phung nói, các ngươi đây là bị đặc thù tang thi giết được chống đỡ không được, chuẩn bị lui lại. Đan Dương thu liễm khởi trên mặt ý cười, trong miệng phát ra sách một tiếng, bất đắc dĩ nói, Ngươi tiểu tử này. Lục anh ánh mắt trực tiếp xẹt qua Đan Dương, ngừng ở tần hùng trên người. Nàng đã chú ý tới tần hùng cánh tay thượng kia nói chạy xuất lục sắc chất lỏng miệng vết thương Chính như nàng phía trước ở nơi tối tăm đoán nghị kỵ như vậy, tần hùng trúng độc, hơn nữa thoạt nhìn vẫn là tương đương khó giải quyết độc. Cẩn thận Phương Văn ở trước tiên liền chú ý đến Lục Anh dừng ở đội trưởng trên người đánh giá tầm mắt, ngáy mắt hắn đôi mắt sáng ngời, sấn người chưa chuẩn bị, hắn lắc mình đến Lục Anh trước mặt, duỗi tay liền muốn đi khấu Lục Anh cánh tay. Lục Anh phản ứng lại cực nhanh, một bên thân tránh khỏi Phương Văn tay. Nay một năm chung, đều không phải là chỉ có nàng giáo Giang Thành dùng thuốc lưu thông khí huyết. Giang Thành cũng dạy nàng một ít nhà ngoại quyền cước công phu phong thân, đừng chạm vào ta. Lục Anh lệnh giọng cảnh cáo nói. Nguyên bản ở cùng Đan Dương Tát Pháo Giang Thành âm trầm hạ mặt, vài bước đi đến Lục Anh trước người, đem nàng kín mít hộ ở sau lưng. Ngươi làm gì? Phương Văn Vi lăng một chút, mà không đợi hắn mở miệng giải thích, dựa vào ô tô ho khan tần hùng đột nhiên nói giọng khàn khàn. Từ bọn họ hai cái xuất hiện bắt đầu, này bốn phía con muỗi liền tuyệt tích, kia tiểu nha đầu chính là cái dùng độc cao thủ. Tiểu cửu ngưỡng như vậy tùy tiện ra tay, có hay không nghĩ tới khả năng sẽ bị nàng độc chết. Kinh Tần Hùng nhắc nhở, ba người lúc này mới chú ý tới bốn phía biến hóa. Sắc thật những cái đó ở ngày mùa hè rừng cây nhất nhiều người con muỗi. ở Giang Thành cùng Lục Anh xuất hiện trong thời gian ngắn, biến mất không còn một mảnh. Nay tuyệt không phải bình thường đuổi trùng thủy có thể đạt tới hiệu quả, kết hợp Lục Anh sở trường đặc biệt, hiển nhiên hai người trên người tất nhiên có cái gì có thể xử con muỗi kính nhi viễn chi đổ vật. Thứ này có lẽ cũng không nhất định sẽ đối bọn họ có hại, nhưng ít nhất phòng bị lại không chấp nhận được sơ sẩy. Nghĩ đến đây, Phương Văn không cấm tâm sinh nghĩ mà sợ, chính như đội trưởng theo như lời như vậy, là chính hắn tùy tiện ra tay, thật muốn một cái vô ý bị độc chết, cũng là hắn xứng đáng. Lục anh mỉ môi, từ giang thành sau lưng đi ra, tầm mắt một lượt, đảo qua biểu tình khác nhau tham lang chúng. Ta trên người có độc. Nàng lạnh lùng nói. Đây là nàng duy nhất cũng là cuối cùng cảnh cáo, đến nơi nói tham lang chúng tin hay không có thể hay không chưa từ bỏ ý định tới đếm thử đụng vào nàng, tất không nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Phương Văn nhìn Lục Anh, mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, hắn vừa nhấc đôi tay làm đầu hàng trạng, đối Lục Anh giải thích nói: ta không ác ý, ta chỉ là tưởng ngươi nếu tinh thông độc thuật, lại có thể trị liệu giang thành sở trung tăng thi độc, nói vậy giống nhau độc khẳng định không làm khó được ngươi. Lục Anh lại không như thế nào nghe hắn này phiên giải thích, bởi vì giờ này khắc này nàng tâm thần đều chuyên chú ở tần hùng cánh tay thượng kia đạo thứ khẩu không biết vì cái gì càng là như vậy ở gần chỗ quan sát cái loại này mà dành quen thuộc cảm giác càng rõ ràng ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới lục anh từng bước một hướng đi tần hùng chỉ thấy nàng mở ra một trường treo không phúc với tần hùng cánh tay kia đạo thương khẩu chính phía trên sau đó khép lại đôi mắt thật giống như ở cảm thụ được cái gì này xương tràn đầy lòng hiếu kỳ đan dương thấy vậy đang muốn mở miệng đặt câu hỏi lại bị giang thành đúng lúc chặn đứng câu chuyện nàng ở thăm các ngươi đội trưởng trên người trung chính là cái gì đâu Giang Thành đệ thấp thanh em đối Đan Dương nói, nghe Giang Thành này mơ hồ bí ẩn cách nói, lại xem đội trưởng bên kia Lục Anh càng thêm huyền diệu khó giải thích tham độc phương pháp, Đan Dương không cấm ở trong lòng chửi thầm, này, có thể được không? Bất quá du quan đội trưởng tánh mạng, chẳng sợ Đan Dương trong lòng có một vạn cái không tin, ngoài miệng ở Giang Thành báo cho lúc sau nhưng thật ra không nói thêm nữa cái gì. Hán Trung cũng không phải là giống nhau độc. Thu hồi tay, Lục Anh như thế nói, đáp lại lại là Phương Văn trước đây kia một phen giải thích. Giờ phút này, Lục Anh tuy trên mặt không hiện, trong lòng lại là một mảnh sông cuộn biển gầm. Tân Hùng sở trung chi độc, nàng không có tính sai nói, hẳn là dược sư môn độc môn bí dược đoạn hồn tang, chỉ là này phối dược phương thuốc như là bị nhân vi cải biến quá, thế cho nên phối chế mà thành đoạn hồn tang độc tính giảm đi. Đương nhiên, cũng nguyên nhân chính là vì nó độc tính giảm đi, Tân Hùng mới có thể chống được hiện tại, cũng coi như hắn vận khí vừa vặn gặp gỡ nàng cùng Giang Thành, nhặt về một cái mệnh. Chỉ là... Cái này cá đại chu triều tách rời thời đại như thế nào sẽ có đoạn hồn tang. la trung hợp vẫn là có khác nguyên cơ. Lục Anh cúi đầu, ngưng mi thầm nghĩ. Ta có thể giúp hắn giải độc, bất quá các ngươi đến nói cho ta hắn là ở nơi nào như thế nào trung này độc. Chương 101 Hai bên thực mau liền trao đổi điều kiện đạt thành trung nhận thức. Lục Anh móc ra một cái bình sứ giao cho Giang Thành, làm hắn chuyển giao đến Tần Hùng trong tay. Tần Hùng tiếp nhận bình sứ nghiết ở chỉ gian nhìn trong chốc lát, theo sau hắn nổ nút bình đảo ra một cái thuốc viên, không nghi ngờ có hắn đem thuốc viên chụp nhập khẩu chung, nuốt đi xuống. Thuốc viên vừa xuống bụng, dược hiệu cực kỳ mau, Tần Hùng lập tức liền cảm thấy cánh tay thượng kia đạo thương khẩu chỗ truyền đến đau đớn chậm lại không ít. Cứ như vậy, đội trưởng trên người đọc giải. Mắt thấy Tần Hùng sắc mặt khá hơn, Đan Dương không cấm tò mò hỏi. Còn sớm? Vừa rồi hắn ăn xong đi bất quá là bình thường giải độc hoàn, chỉ có thể tạm áp trong thân thể hắn độc. Kế tiếp ta đem bắt đầu thế hắn đuổi độc, đuổi độc quá trình không thể tùy ý gián đoạn." Các ngươi không cần tùy tiện mở miệng hướng ta đặt câu hỏi. thương thương nhịn không được to mò mở miệng đặt câu hỏi đàn dương, đối mặt tứ phương đầu tới cảnh cáo ánh mắt, hắn chỉ phải giơ tay đến bên miệng làm một cái kéo khóa kéo động tác. Lúc sau, lục anh cùng Tần Hùng ngồi xếp bằng ở một bên đồi độc, ba gã tham lang chúng từng người bắt đầu làm chính minh sự, Giang Thành tắt ôm cánh tay hoàn ngược dựa nghiêng ở trên thân xe, thời thời khắc khắc chú ý chạm đất anh cùng Tần Hùng hai người động tĩnh. Thời gian nước trừng qua đi một giờ. Phụ trách hủy đi xe Đan Dương dính đầy người sang tiến đến Giang Thành bên người, duỗi tay một phách Giang Thành bả vai, ách thanh, ai. Giang Thành xoay đầu, không ra tiếng đáp lại, khơi màu một bên mi lại giống như đang hỏi, chuyện gì. Ngại với Lục Anh phía trước cảnh cáo, Đan Dương cơ hồ đem chính mình thanh âm trực tiếp áp thành khí âm. Nếu kia tiểu nha đầu ra tay cứu chúng ta đội trưởng, ta đây cũng không ngại nhắc nhở các ngươi hai cái một tiếng, các ngươi sắp tới làm quá rêu rào. Giang Thành không để bụng hừ cười một tiếng. Nếu có thể đan dương hiện tại hận không thể hành hung cái này khí thế kiêu ngạo tiểu tử một đốn, đương nhiên tiền đề là tiểu tử này không hoàn thủ nói. Một năm trước liền kiến thức quá giang thành biến thân hắn, nhận rõ hai bên thực lực trên lệch điểm này tự giác vẫn phải có, bằng hắn bản thân chi lực tuyệt không khả năng thắng qua biến thân sau giang thành. Ta nói tiểu tử ngươi đừng không biết người tốt tâm, ta là hảo ý nhắc nhở các ngươi hai cái, hảo ý ngươi hiểu hay không, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại lợi hại liền con mẹ nó thiên hạ vô địch. Trước mắt mấy cái đại quy mô an toàn khu cân nào còn không có dám động đến trên người của ngươi, chờ bọn họ quyết định động thủ, ta xem tiểu tử ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Đan dương ngữ bãi, khó chịu chiều trên mặt đất phỉ nổ. Đối này, Giang Thành đáp lại như cũng là hừ cười, bất quá đáy mắt tùy ý lại sớm bị nghiêm túc sở thay thế được. Vọng tưởng phục chế ra một cái khác ta, bọn họ đây là ở tự tìm tử lộ. Giang Thành em ngon nói, đạm sát con ngươi hiện lên thú tính quang. Giang Chí Hằng cũng đã đem tâm tư động đến này mặt trên đi. Đan Dương biểu tình cứng lại, thành như Giang Thành lời nói, Giang Gia hạ hạt nghiên cứu khoa học đoàn đội sắc thật đã đem tâm tư động tới rồi Giang Thành trên người, mà này không ngoài Giang Chí Hằng bảy mưu đặc kế. Đội trưởng đã nói rõ, chúng ta tham lăng sẽ không đúng tay việc này. Giang Thành sao cũng được đúng bay, một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng. Về Đan Dương sở nhắc tới này đó, lúc trước hắn cùng Lục Anh tại hành sự trước tự cũng có một phen suy tính. Không thể nói có bao nhiêu và toàn, nhưng ít ra bọn họ là có thể bảo đảm tự thân không bị bất luận cái gì một cái an toàn khu sở bắt được. Rốt cuộc bọn họ có không gian không phải sao? Phi thường thời kỳ, bọn họ cũng không để ý ở trước mặt mọi người suy diễn một hồi nhân gian bốc hơi tiết ngủ. Lấy không gian hiện có vật tư dự trữ, hắn cùng Lục Anh ở bên trong ăn mặc không lo trụ trước 3 năm tái tuyệt không vấn đề. Đến lúc đó, bọn họ ở ra tới, trên đời này còn có mấy người nhớ rõ bọn họ. Đương nhiên! Này thuộc về phi thường thời kỳ phi thường thủ đoạn, không đến vạn bất đắc dĩ hoàn cảnh hai người cũng sẽ không làm như vậy. Thời gian ở Đan Dương cùng Giang Thành thấp giọng nói chuyện với nhau chung lại qua đi nửa giờ, Lục Anh Liễm khí thu thế trong miệng trường thở dài ra một hơi, ở nàng đối diện mặt, đầy đầu đầy cổ đều là mồ hôi tần hùng cũng từ từ mở bừng mắt, hắn ấy mắt tuy còn bốp tơ máu, nhưng rõ ràng tình khí thần hảo không ít, mà nếu ngươi để sát vào nhìn kỹ nói, liền sẽ phát hiện tần hùng trên người như tương mồ hôi tựa hồ còn trộn lẫn nào đó tạp chất. Này đó tạp chất làm hắn cả người thoạt nhìn đều đen như mực. Lúc anh chậm rãi đứng lên, móc ra trong lòng ngực khăn tay xoa xoa thái dương tiết ra mồ hôi mỏng, nàng mồ hôi có độc, kia khối thường xuyên bị nàng dùng để lau mồ hôi khăn tay vốn nên là thuần trắng, lúc này xem ra cũng đã biến thành một loại quỷ dị nhan sắc. Ngươi trong cơ thể độc đã loại bỏ, bất quá ngươi tạng phủ vì độc khí gây thương tích yêu cầu điều dưỡng, bình sứ giải độc hoàn ngươi mỗi cách 6 cái canh giờ dùng một viên, dùng mãn 7 ngày đương nhưng không có việc gì. Lục Anh rũ mắt đối như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất Tần Hùng nhàn nhạt, nhạt giàn dò. Tuy là Tần Hùng thể năng hơn người, vừa mới đuổi xong độc, thân thể mềm nhũn khó có thể nhúc nhích điểm này cũng không có thể ngoại lệ. Sớm đã dọn xong đồ vật chầm mặc ở bên phương văn, nhìn ra manh mối, lập tức khuất thân đem Tần Hùng nâng dậy, xăm ngồi vào trong xe. "Hảo, độc đã đuổi xong, các ngươi hiện tại có thể cùng ta nói nói hắn rốt cuộc là như thế nào chung này độc." Lục Anh mắt lộ đen tối tinh quang, miệng lươi khác tầm thường cường ngạnh. Giang Thành hiểu biết nàng ca tính, kinh ngạc nhìn nàng một cái, trong lòng ám đạo tần hùng sợ trung chi độc chẳng lẽ còn ngầm có ý cái gì ẩn tình. Nếu trao đổi điều kiện là ở ngay từ đầu liền nói hảo, trước mắt đội trưởng trên người độc đã vì Lục Anh sợ giải, tham lang ba người liền cũng không nhiều làm dấu dếm, tường thuật nổi lên bọn họ ở gặp được Lục Anh cùng Giang Thành phía trước tao nộ. Nguyên lai like bọn họ sắc thật là truy tung giả đặc thù tang thi tin tức mà đến, chỉ là không nghĩ tới đi vào này khu rừng chỗ sâu trong. Tang thi bọn họ một con không gặp lại đụng phải ở tại khu rừng chỗ sâu trong dã nhân. Dã nhân, lục anh khó hiểu mở miệng hỏi lại. Phương Văn giải thích nói, dã nhân chỉ là chúng ta một loại cách gọi, nhìn dáng vẻ hẳn là hàng năm ở tại này phiến khu rừng chỗ sâu trong nguyên tắc dân nhân số không nhiều lắm, nhưng thân thủ linh hoạt, hơn nữa phi thường thích đứng khu rừng hoàn cảnh. Một bên Đan Dương gấp không chờ nổi sen mồm nói, bọn họ thổi mũi tên công phu tương đương lợi hại, chính xác hảo mang độc. Lực sát thương theo ý ta tới so thương còn phải hơn một chút. Đội trưởng cánh tay chính là bị thổi chúng tên. Bọn họ thổi mũi tên sắc thật lợi hại, bất quá càng quan trọng là bọn họ lên cây thực mau, ở trên cây hành động cũng phi thường lưu sướng, chiếm cứ chiến lược điểm cao. Chu tự lập cứng nhắc phân tích nói. Phương Văn tiếp theo tiếp tục nói, mặt khác chính là ngôn ngữ không thông, ta nếm thử cùng bọn họ câu thông. Nhưng thất bại, bọn họ nói không phải ta biết bất luận cái gì một loại loại ngôn ngữ, nghe tới có điểm tưởng nào đó phương ngôn. Bất quá hẳn là còn không có bị chính thức phát hiện quá. Ta tưởng chúng ta hẳn là vô ý xâm nhập bọn họ lãnh địa, mới có thể đưa tới bọn họ vây công. Lời nói đến nơi đây, nên nói đều nói xong. Giang Thành mở miệng hỏi, vậy các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Đan Dương cười nhạo một tiếng nói, còn có thể có tính toán gì không? Xe hỏng rồi, đội trưởng yêu cầu tính dưỡng, đương nhiên là trước ra cái này địa phương quỷ quái lại nói. Dù sao nên nói chúng ta đều nói, nên nhắc nhở chúng ta cũng đều nhắc nhở tới rồi. Ta xem các ngươi bộ dáng là khẳng định muốn vào bên trong chạm vào đen đuổi, cái này kêu cái gì, không tiến quan tài không rơi nước mắt. Tự cầu nhiều phúc đi. Đan dương lời này tuy rằng nói được tháo, nhưng lại thật thành. Nói trắng ra bọn họ cùng giang thành, lục anh vốn là không phải một đường người, bọn họ cũng không rõ ràng lắm hai người vẫn luôn chấp nhất với tìm kiếm đặc thù tang thi là muốn làm gì, đương nhiên cũng quản không được. Phương văn hướng hai người ôn hòa cười cười, nói, này phiến khu rừng quá lớn nếu muốn ở bên trong tìm được một con tang thi không khác biển rộng tìm kim chúng ta chuyến này mục đích là đặc thù tang thi lại phi nhất định phải này khu rừng bên trong tiêu chỉ nếu nơi này đột phá khó khăn chúng ta cũng chỉ có thể liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi khác bất quá vô luận như thế nào chúc các ngươi vận may lục anh cùng giang thành đồng thời nhìn phương văn liếc mắt một cái đối với cái này bề ngoài cùng tính tình đồng dạng ôn hòa vững vàng thanh niên hai người đều rất có hảo cảm từ nay về sau Lục Anh lại cùng Phương Văn dò hỏi Giang gia tình huống hiện tại, biết được hiện tại Giang gia tình huống cùng bọn họ dọc theo đường đi sở nghe được nghe đồn không sai biệt lắm, một năm khuyết trương cùng nỗ lực khai triển canh tác, tuy rằng còn không có làm Giang gia hoàn toàn quá thượng tự cấp tự túc nhật tử, nhưng ít ra đã thoát khỏi miệng ăn núi lở khốn cục. Phương Văn hiển nhiên rõ ràng Lục Anh rốt cuộc muốn hỏi cái gì, cũng không nhiều làm những cái đó vô ý nghĩa dính líu, gọn gàng dứt khoát liền báo cho Lục Anh nàng cô cô một nhà hiện tại trạng huống. Phương Văn đương nhiên sẽ không cố tình đi tìm hiểu Lục Thúy Phương một nhà hiện trạng, chủ yếu bởi vì Lục Thúy Phương một nhà cùng Trương Vương Sinh một nhà giao hảo, từ Trương Vương Sinh cùng Lý Linh trở thành Giang Gia nghiên cứu khoa học đoàn đội nòng cốt thành viên, nay hai nhà cũng coi như là một người đắc đạo gà chó lên trời. Giang Chí Hằng đại khái là vì càng tốt khống chế nghiên cứu khoa học đoàn đội, liền đem đoàn đội thành viên người nhà đều mặt khác gian bài ở một chỗ, kia chỗ vừa lúc liền ở tham lang bọn họ nơi cách vách, lưu lại một chiếc ô tô hải cốt. Tham lang mọi người đánh xe rời đi. Lục Anh cùng Giang Thành nhìn theo bọn họ tuyệt trần mà đi, mắt thấy sắc trời đã tối, khu rừng tầm nhìn cơ hồ su gần với Linh, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đơn giản thuận thế vào không gian. Trưng 102. Không gian sớm đã không còn nữa một năm trước hai cấp khi bộ dáng, Hiện giờ thăng đến tám cấp không gian, đơn canh tác dùng thổ địa liền diện tích rộng lớn giống như vùng quê, liếc mắt một cái vọng không đến biên, càng không nói đến những cái đó theo không gian cấp bậc tăng lên sở mang thêm tạm phẩm ổ ga xúc lều đầy đủ mọi thứ. Nguyên bản, không gian nhà chính là sẽ theo không gian thay đổi mà thay đổi, tỉ như thăng đến 5 cấp khi ngói phòng, thăng đến 6 cấp khi song tầng dương lâu, thăng đến 8 cấp khi kim loại chứng hình huyền phù phòng chờ. Tuy rằng một ít nhà chính hình thức đối Lục Anh mà nói là phi thường mới lạ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cảm thấy hai cấp khi chúc ốc trụ lên nhất thói quen, cho nên ở nhà chính bởi vì không gian thăng cấp mà mở rộng chiếm địa diện tích đồng thời Lục Anh làm Miêu Miêu bảo lưu lại hai cấp chúc ốc hình thức. Đương nhiên Làm không gian một khắc danh người sử dụng, Giang Thành đối này không có bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc với hắn mà nói trụ cái dạng gì thức phòng ở đều là trụ, không kém. Hồ nước cũng theo không gian thăng cấp mở rộng không ít hơn nữa còn nhiều một cái phân khu công năng, thực tốt giải quyết bộ phận thủy sản không thể ở cùng phiến thủy vực cộng sinh nan đề. Ở phân khu công năng sau khi xuất hiện, Lục Anh cùng Giang Thành đem hồ nước đều chia làm sáu khối, nuôi cá, dưỡng tôm, dưỡng cua, dưỡng vịt, dưỡng ngống đồng thời, còn có thể loại thượng củ sen củ hấu, giao bạch chờ thủy sinh thu hoạch. Không gian thăng đến 6 cấp khi liền xuất hiện chạy dài ngọn núi, cập đến bây giờ tăng cấp, ngọn núi đã là cao ngất trong mây. Bất quá tạm thời tới nói, nay chỗ ngọn núi trừ bỏ chân núi chỗ bị lục anh dùng để gieo trồng một ít tập tính đặc thù dược thảo bên ngoài, hai người còn không có chân chính đối này đã làm khai phá. Một năm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trường lại cũng không dài, không gian biến đại, phải làm sự cũng đi theo biến nhiều. Thiết tưởng luôn là rất tốt đẹp nhưng hai người lực lượng chung quy nhỏ bé chút. May mà Lục Anh cùng Giang Thành hai cái đều không phải lòng tham không đáy người, cho nên đương đem không gian lên tới tăng cấp, hai người phát hiện chỉ bằng bọn họ hai cái đã xa xa vô pháp ứng phó những cái đó mở rộng thổ địa, hồ nước cùng với ngọn núi khi, hai người liền dứt khoát kiên quyết từ bỏ tiếp tục thăng cấp. Từ khu rừng đi vào trong không gian, hai người đều không hẹn mà cùng trước hít sâu một ngụm cùng bên ngoài oi bức gầm ức hoàn toàn bất đồng tươi mát không khí. Sau đó, không cần ngôn ngữ thuyết minh Hai người liền ăn ý từng người bận rộn lên. Thu đồ ăn, chích quả, mỗi ngày sớm muộn gì cắt một lần, đây là một năm tới hai người dưỡng thành thói quen. Trong không gian rau dưa củ quả nếu không kịp thời ngắt lấy, thành thục bóc ra sau chúng nó sẽ không tiến vào đến hư thối này một quá trình, mà là trực tiếp sẽ bị không gian hệ thống nạp vào khoáng vật giá trị thay đổi khí thay đổi khoáng hóa vật giá trị. Lục Anh cùng Giang Thành ngay từ đầu đều chưa từng phát hiện điểm này. Thẳng đến có một lần hai người vì truy tung một con đặc thù tăng thi ba ngày nhiều không có đặt chân không gian, suốt một mẫu đất dưa hấu, dưa gang liền như vậy hư không tiêu thất, hỏi qua miêu miêu lúc sau, hai người mới hậu chi hậu giác nguyên lai like không gian còn có cái này quy tắc. Đem nên thu đều thu, hơn nữa phân loại chuyên tiến không gian ba lô, lại cấp những cái đó yêu cầu uy thực gà vị súc vật thức ăn chăn nuôi trong buồn thêm hai người thủ công xứng tốt các loại thức ăn chăn nuôi, kế tiếp liền đến một ngày cơm chiều thời gian. Giang thành liền hồ nước thủy lau mặt xoay đầu hỏi một bên đang ở điểm lò than lục anh cơm chiều ăn cái gì trong không gian bởi vì không có ngoại tiếp nguồn điện ngắt lời cho nên vô pháp dùng nồi cơm điện bếp điện từ này đó đổ làm bếp lại bởi vì sử dụng khí thiên nhiên hoặc là khí than nói sẽ tạo thành không gian nội không khí ô nhiễm cho nên cũng không thể dùng trên thực tế dựa theo miêu miêu cách nói không gian là một loại gieo trồng nuôi dưỡng thả cụ bị cất giữ công năng công cụ lý luận thượng không gian thiết kế giả cũng không có quá nhiều suy xét ăn ở phương diện vấn đề Rốt cuộc trong tương lai người nhận chi trùng không gian công năng cường đại nữa cũng không có khả năng thay thế ra. Đương nhiên, không gian thiết kế giả nhóm cũng không duy trì người sử dụng đem không gian làm như vì ra tới cư trú. Cho nên, trong không gian tuy rằng có nhà chính này một phối trí, nhưng trên thực tế lại bất quá là một cái vỏ rỗng, một cái bài trí, bên trong không tồn tại có bất luận cái gì thực dụng tính phối trí. Nhưng mà hiện thế mặt thế đã đến, khắp nơi tang thi hoành hành, hoàn cảnh ác liệt, Xuất phát từ như vậy, hiện thực nhân tố suy xét, Lục Anh cùng Giang Thành cũng không có khả năng phóng rất tốt và an toàn không gian không được, ăn ở tại ngoại. Như thế, cùng Miêu Miêu một phen có kẻ mặc cả tự át không thể thiếu, nhưng là lúc này đây làm không gian trí năng tinh linh Miêu Miêu lại khác tầm thường bướng bỉnh. Điện khẳng định không được, không gian vận tác dựa vào là năng lượng hộ, dựa vào là tự mang năng lượng thay đổi trang bị, điện lưu sở sinh ra điện từ trường sẽ ảnh hưởng hệ thống bình thường vận hành. Đến nội khí thiên nhiên cùng khí than. Mặc dù miêu miêu thỏa hiệp đồng ý bọn họ ở không gian sử dụng, hai người cũng sẽ không trang bị, liền tính miễn cưỡng trang bị thành công. Ở như vậy một cái bởi vì mặt thế đã đến mà trường kỳ không có con thời đại, như thế nào duy tục khí thiên nhiên cùng khí than sử dụng cũng sẽ trở thành vấn đề lớn. Suy xét luôn mãi, với lúc khi đó hai người ở một châu dân trạch phát hiện đại lượng chữ hàng lên than nắm, mà miêu miêu liền hai người ở trong không gian ăn ở vấn đề cũng rốt cuộc làm ra thỏa hiệp. Đương nhiên, Này phân thỏa hiệp này đây kết xù khoáng vật giá trị vì đại giới đổi lấy. Từ nay về sau, không gian ba lô xuất hiện một cách chuyên môn dùng để cất giữ than nắm bao vây cách, mà trong không gian tắc nhiều hai cái lò than cùng với nguyên bộ nồi chén gáo buồn. Hai cái lò than điểm khởi, lục anh đâu vào đấy ở một cái lò than giá thượng nồi cơm, nồi cơm là nàng vừa mới đào sạch sẽ gạo hôn nước một cái đốt ngón tay thâm thủy. Một cái khác lò than tắc giá thượng trường bính xào nồi. Nghe được giang thành vấn đề. Nguyên bản thật chuẩn bị đứng dậy lấy đồ vật lục anh đáp, cơm, làm chiên cá khối, thanh xào cây đậu cô ve, cà chua canh trứng. Nga. Giang thành bút ve cằm, làm như có thật gật gật đầu. Muốn nói lục anh tuy rằng là từ qua đi xuyên tới, nhưng liền trù nghệ điểm này tới nói, nàng rốt cuộc ở lục Thúy Phương ra nấu cơm làm chỉnh 2 năm, lạ như thế nào cũng đến bị tôi luyện ra tới, hơn nữa không gian xuất phẩm rau dưa trái cây tư vị đều khắc hảo, cho nên lục anh làm giống nhau cơm nhà hương vị thực sự không tồi. Thanh xào cây đậu cô ve rất đơn giản, cây đậu cô ve mới vừa trích thực mới mẻ, ở nước sôi náo một chút, vớt ra tới nhiệt du phiên xào thượng mấy cái qua lại, thêm gia vị lại trụ thượng một chút tỏi giã, là có thể ra khỏi nồi. Cà chua canh trứng liền càng đơn giản, cà chua hôn thủy nấu khai, thêm một chút muối cùng một ngọn, đem đánh tốt trứng dịch đảo tiến nước sôi, sối thượng vài giọt từ, không cần chờ nước canh lại sôi trào lên liền có thể ra nồi. Canh trứng muốn xem xinh đẹp sạch sẽ, liền không thể nhậm nước canh sôi trào quá dài thời gian nếu không chứng hội hoa ra phù mặn, tuy rằng uống lên hương vị cũng không quá lớn khác biệt, lại thập phần ảnh hưởng vị quan tính. cuối cùng một đạo làm chiên cá bước đi tắc muốn phiền toái chút, đương nhiên nơi này cái gọi là phiền toái là chỉ giai đoạn trước chuẩn bị trình tự làm việc, cá khối nước. lục anh buổi sáng liền đem cá xử lý tốt thiết khối, chuẩn bị cho tốt nước. trước mắt thiêm liêu hiển nhiên đã ngon miệng, hơi làm rửa sạch, lại làm dầu chiên, không cần lại phóng bất luận cái gì gia vị liêu, chỉ cần cá khối chiên chín liền có thể ra nổi. mắt khác. Cấp cá chọn thứ loại này cao cấp kỹ thuật sống cũng chính là Giang ra đầu bếp có khả năng làm, dù sao Lục Anh là không kêu bản lĩnh cũng không kia thời gian rỗi. Hai đồ ăn một canh ra nổi, cơm cũng đã buồn thụ, có thể ăn cơm. Ăn cơm thời điểm, Giang Thành giống như lơ đãng mở miệng hỏi Lục Anh, như thế nào đột nhiên nghĩ đến ra tay thế Tần Hùng giải độc. Lục Anh nhấm nuốt động tác một đốn, gác xuống chiếc đũa biểu tình lộ ra một tia dao tưởng, chậm rãi nói, hắn sở trung chi độc tên là đoạn hồn tăng. Này độc vì lúc trước dược sư môn không truyền ra ngoài bí độc. Không truyền ra ngoài bí độc. Giang Thành bị Lục Anh dăm ba câu gợi lên hứng thú, lại hỏi: "Cho nên, ngươi cảm thấy thời đại này có dược sư môn truyền thừa?" Đại Chu Triều. Vô luận từ thời đại này, chính sử vẫn là giả sử chung đều tìm không thấy nó tồn tại quá dấu vết, bất quá lịch sử cũng là từ người thư liền, sẽ có điều lệch lạc chẳng có gì lạ." Lục Anh gật gật đầu, nói: "Dược sư phía sau cửa Độc tiên môn cùng y y đạo thế gia đệ tử đều nhưng luyện này đầu. Nhưng ta, hẳn là độc tiên môn, cuối cùng một người đệ tử. Nói tới đây, Lục Anh toàn thân không thể ước chế run rẩy một chút, đôi tay vô ý thức nắm chặt thành quyền, khớp xương sâm bạch. Độc tiên môn, sư phó, sư tỷ còn có. Kia suốt 5 năm sống không bằng chết đáy giếng cầm tù, này hết thể cũng không phải không thèm nghĩ chung nó liền không tồn tại, tương phản, một khi tư cập, kia thâm nhập cốt tùy đau, có tăng vô giảm. lục anh Một bên bả vai bị nắm lấy, nhẹ nhàng lay động. Lục Anh đột nhiên từ trong hồi ức bừng tỉnh, theo bản năng duỗi tay đi sờ gương mặt, đầu ngón tay không có chạm đến bất luận cái gì ở mức. Lục Anh buông tay, nàng như thế nào đã quên nước mắt thứ này, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã cùng nàng cách biệt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Thành, phát hiện đối phương cũng chính nhìn nàng, trong ánh mắt toát ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lo lắng, toại miễn cưỡng khởi động khoe miệng, lộ ra một cái so với khóc càng trắng bệnh gương mặt tươi cười, nói. Ta không có việc gì. Giang thành lại vào lúc này đem nàng một phen kéo vào trong lòng ngực, hai tay hư hư khoanh lại nàng xuống lưng. Hắn không phải một cái hiểu được ôn nhu người, nhưng là nhìn trước mắt lộ ra vô cùng yếu ớt biểu tình nữ hài, hắn lại nhịn không được tưởng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, mà hắn cũng sắc thật làm như vậy. Lục anh ngây người một giây, muốn dây ruột, nhưng là giờ khắc này nàng thật sự cảm giác mệt mỏi quá, mà Giang thành ôm ấp có như vậy chân thật, an toàn, khiến cho nàng dựa trong chốc lát đi. Thật lâu sau, Lục Anh đẩy rời ra Giang Thành, hít sâu một hơi, lãnh khóc nói, ta muốn báo thủ. Cái gì? Giang Thành ngạc nhiên. Lục Anh những lời này tới quá đột nhiên, ngữ khí cũng cùng nàng bình thường nói chuyện miệng lưỡi một trời một vực, trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn hoài nghi này chính mình hay không xuất hiện ảo giác. Chương 103 Này đêm, Lục Anh lại bắt đầu làm cái kia cách biệt đã lâu ngậu. Ý thức thành góc nhìn của Thượng Đế bàng quan đời trước tuổi nhỏ chính mình, bởi vì nhất thời ham chơi bị sư phó trách phạt. Cổ kinh trung chi trương dài dòng mà buồn thẻ, nho nhỏ lục anh nghẹn khuất rửa bàn, một lần một lần viết chính tả, đầy bụng bực tức cơ hồ đều treo ở trên mặt. Viết chính tả xong rồi, nho nhỏ lục anh đem một quyển quyển sách sách cung cung kính kính nội cấp sư phó, rồi sau đó liền giống như thường lui tới cảnh trong mơ giống nhau, nàng lại truy vấn sư phó có quan hệ cổ kinh trung chi chương nội dung, nó rốt cuộc giảng chính là cái gì? Biểu tình hiền hòa sư phó đem nho nhỏ lục anh ôm đến trên đùi lại một lần cùng nàng nói lên năm đó dược sư môn hiệp trợ đại chu khai quá đế vương cấp lấy giang sơn nghiệp lớn anh dũng sự tích. Cảnh trong mơ đến nơi đây liền tràn ngập ra xương trắng, sư phó cùng nho nhỏ Lục Anh trở nên xa xôi lên. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Anh tỉnh lại, chỉ cảm thấy hai mắt toan trướng, đầu não phát hôn, quanh thân đều mệt mỏi khó làm. Lục Anh ngậm là ngậm trong ngậm, trong ngậm chính mình thờ ớn lạnh nhạt càng sâu một tầng thứ cảnh trong mơ, mà chân chính thuộc về nàng ý thức tắt dễ rủa với hai cái cảnh trong mơ chi gian. Đa phi bàng quan cũng phi tham dự, thật muốn lời nói nàng ý thức là ở tự hỏi hồi ức. Rõ ràng hẳn là thập phần khắc sâu một đoạn ký ức, cảnh trong mơ ở cảnh trong mơ nho nhỏ Lục Anh trải qua cũng không phải chống dông phán đoán ra tới, mà là chân thật phát sinh quá sự. Nhưng hiện tại Lục Anh lại không nhớ gì cả. Cổ kinh Trung Chi chương nội dung cùng sư phó từng không chê phiền lụy một lần lại một lần giảng thuật có quan hệ dược sư môn anh dũng sự tích, Lục Anh hiện tại lại là một chút cũng nghĩ không ra. Như thế nào sẽ một chút đều nhớ không nổi đâu rửa mặt xong, dựa theo thường lui tới thói quen đánh một chậu nước vào nhà Giang Thành, thấy vốn nên ở thời điểm này luyện công Lục Anh thâm nhíu lại mi, sắc mặt dị thường khó coi, liền hỏi, như thế nào, tối hôm qua không ngủ hảo. Lục Anh bị thanh âm kinh động, tứ bay tán loạn hồi ức trung hoàn hồn, ngẩng đầu lên, ánh mắt còn mang theo một chút vần đủ, nhìn Giang Thành liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu, thanh âm khàn khàn nói, làm giấc ngộng, ác ngộng, đem trên tay chậu nước gắt qua một bên chúc trên giá, Giang Thành ở Lục Anh bên người ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ân. Lục Anh chậm rãi gật đầu, ánh mắt dại ra, suy nghĩ hiển nhiên lại bắt đầu rút ra. Cung tân hùng sở chung cái loại này độc có quan hệ. Cách sau một lúc lâu Lục Anh mới gật đầu một cái, nhưng chợt nàng lại lắc đầu. Thế vậy, Giang Thành cũng hoàn toàn không đổi vã truy vấn, chỉ nghiêng đầu nhìn chầm chầm Lục Anh chầm mặc sườn mặt đánh giá. Lục Anh mặt hiển nhiên cùng nàng dáng người có quan hệ trực tiếp, rất nhỏ, thậm chí không đủ Giang Thành bàn tay đại Từ thiên đỉnh đến chót mũi độ cung dị thường nhu hòa, làm người nhìn nhìn liền sẽ tưởng vươn tay đi thử thử một lần kia một luồng đường cong. Ta lại mơ thấy thật lâu trước kia sự lục anh nhẹ nhàng nói, phảng phất nói mớ, một ít buồn hẳn là ấn tượng khác sâu dự, quên mất, một chút, đều nhớ không nổi thanh âm chậm rãi trở nên rõ ràng, người đang xem cái gì? Nhận thấy được bên cạnh người đầu tới tầm mắt, lục anh nghi hoặc hỏi, hơi hơi suốt thần giang thành sương suốt, không có gì. Chuyển mở mắt, hắn tựa hồ có chút xấu hổ giơ tay lau lau cái mũi. Lục Anh nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, không lại hỏi nhiều. Lúc sau, bởi vì thời gian quan hệ Lục Anh không có tu luyện, liền Giang Thành đánh tới kia bồn thủy, nàng đơn giản làm rửa mặt. Toàn thân mang độc duyên cớ, Lục Anh không thể giống Giang Thành giống nhau đi hồ nước rửa mặt. Trên thực tế ngay cả nàng rửa mặt xong dùng thủy đều đến thích đáng xử lý. Bữa sáng không thể so phong phú bữa tối, chỉ có Lục Anh sáng sớm làm tốt tồn tại không gian ba lô bạch diện màn thầu liền rau ngâm. Bất quá bởi vì không gian ba lô không có thời gian lưu động quan hệ. Bạch diện màn thầu lấy ra tới như cũng là nóng hôi hổi, đảo cũng không tính ủy khuất dạ dày. Bữa sáng qua đi, hai người qua loa thu một vòng đồ ăn hái được một vụ quả, liền ra không gian. Khu rừng sáng sớm, hơi lạnh, ẩm ướt. Hai người theo tham lang bọn họ vết bánh xe ấn, hướng khu rừng chỗ sâu trong xuất phát. Đi rồi ước chừng một giờ, lầy lội trên mặt đất vết bánh xe ấn bắt đầu hỗn độn, kéo dài về phía trước ước chừng 50 tới mế, lại về phía trước liền nhìn không thấy vết bánh xe ấn. Bốn phía một ít thụ trên thân cây có thể hoặc nhiều hoặc ít nhìn đến một ít đánh nhau dấu vết, vài đạo rõ ràng vết đạn, thậm chí còn có thể nhìn đến có viên đạn khảm ở kỹ càng vật liệu gỗ. Lục Anh cùng Giang Thành liếc nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, từng người cẩn thận để phòng lên. Bị Lục Anh thả ra đi dò đường huyết luyện xà cùng hai chỉ cổ điệp cũng hình như có sở cảm, không hề khoảng cách hai người quá xa mà là vẩn quanh ở hai người bên cạnh. Tham lang hẳn là chính là ở gần đây cùng những người đó chính diện giao phong. Kết hợp tham lang cung cấp cho bọn hắn tình báo, giờ phút này bọn họ khoảng cách những người đó địa bàn nói vậy không xa. Hai người một mặt cảnh giác buôn phía, một mặt chậm lại bước chân tiếp tục đi tới. Đông dưng, Lục Anh cảm thấy dưới chân sở dấm kia khối bùn đất tửa cùng mặt khác khuyên hướng cảm xúc có chút bất đồng, biểu tình bộ biến, lạnh giọng quát, lui. Ngay lập tức chi gian, hai người liên tiếp lui mấy bước, đồng thời một trường cơ hồ cùng bùn đất cùng sắc đằng võng liền ở hai người trước mặt đột nhiên thu hồi. Kinh hồn chưa định chi với hai người đều phản xạ tính đi xem đằng vong cũng chỉ thấy kia từ một lóng tay thô cây mây bệnh mà thành đằng vong mỗi cái kết cấu đều bị cột lên bén nhọn một thứ không khó tưởng tượng một khi có con ngồi nhập vong chắc chắn bị những cái đó một thứ chát đến huyết lưu như chú lục anh để sắt vào huyền treo ở giữa không trung đằng vong nhìn kỹ đằng vong kết cấu một thứ không có đầu xem kỹ trong chốc lát lục anh nói bất quá này đằng vong liền tính không có đầu cũng đủ trí vong trung con ngồi vào chỗ chết có đằng vong cảnh kỳ hai người đi tới nện bước càng chậm liên như vậy đi tới đi tới lục anh trong lòng mạc danh sinh ra một tia khiếp sợ tới có lẽ là bởi vì này phiến khu rừng quá mức dầm dạm cho dù là ở như vậy ban ngày ban mặt tầm nhìn vẫn như cũ không lắm rõ ràng quanh mình mơ màng âm thầm cảnh tượng một chút một chút thẩm thấu tiến ký ức ở liền lục anh chính mình cũng không phát hiện dưới tình huống vạn vẹo cùng độc tiên môn bị diệt môn cùng ngày trạng vạng thập phần ấy lâm trọng điệp ở bên nhau bước chân trở nên càng ngày càng trầm trọng sắp mại không khai Phía trước sẽ có cái gì? Là các sư tỷ tàn phá bất ham thi thể, là luôn luôn hiền hòa sư phó vặn vẹo vô vọng mặt, vẫn là những cái đó dương nhanh múa vướt thị huyết cầm thú. Cái kia trạng vạng hoàng hôn huyết hồng, vượng nhiễm khắp tiên vân sơn, lại trung quy không có thể chiếu sáng lên nùng ải bao phủ hế lâm. Cái kia trạng vạng, là Lục Anh đời trước cuối cùng một lần thấy hoàng hôn văn chiếu, lại lạnh như vậy thống khổ. Bên hai tụi hồ còn quanh quần đám kia thị huyết cầm thú kêu gào. Bắt lấy nàng. Đừng làm cho nàng chạy hướng bên này chạy, thân thể bị mang theo hướng mặt bên trốn thời điểm, vưu đám chìm ở đến hắc bóng đệ trung lục anh theo bản năng kịch liệt dây rùa lên, đừng lộn xộn, có người tới, trầm thấp thanh tuyến cùng với phụt lên đến trên vành thai nhiệt khí lệnh đến lục anh cả người run lên, lấy lại tinh thần, lục anh lúc này mới mênh mang nhiên chú ý tới, xoay quanh với trên đỉnh đầu hai chỉ cổ điệp chính không ngừng vòng vòng bay múa lấy cảnh báo cáo, mà huyết luyện xà cũng đã quay quanh ở nàng bên chân, ngẩng cao ngẩng đầu lên lô, phun ra nuốt vào sa Một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng, Không đợi Lục Anh tế cứu, cách đó không xa cây tối truyền đến một trận tất tất tắc tắc tiếng vang, ngay sau đó truyền đến tiếng người. Căn bản không cần lắng nghe nội dung, bởi vì quen thuộc giọng nói quê hương đã cũng đủ làm Lục Anh minh bạch sở hữu. Ở thời đại này quá khứ, Đại Chu Triều tồn tại quá, chẳng sợ nó chưa bị tái nhập sử sách, nhưng nó sát sát thật thật tồn tại quá. Chương 104 Khu rừng chỗ sâu tròng, âm u, chiều nhiệt. Những người đó tựa hồ nhận định xúc động bế dập chính là ngày hôm qua cùng bọn họ đã giao thủ tham lang doanh binh đoàn, không có ở bế dập túi lưới tìm được dự kiến chung mục tiêu liền quay đầu mọi nơi tìm tòi lên. Che lấp ở cây cối trung lục anh cùng Giang Thành hai người mắt thấy những người đó lục soát trước mặt, một cái lắc mình vào trong không gian, hai người tiến không gian sau, Lục Anh lập tức gọi ra Miêu Miêu, tiêu hao khoáng vật giá trị mở ra không gian ngoại coi hệ thống. Lục Anh nhìn chằm chằm không gian ngoại du đẵng tới lui siêu tầm những người đó. Bọn họ trên người ăn mặc cùng thời đại này người khác nhau rất lớn, áo quần ngắn quần đùi nhìn không ra tài chất cũng nói không rõ nhan sắc. Lục Anh cảm thấy kia hẳn là tiếp cận với cô tông chất liệu bản sắc, hơi hoàng trung lộ ra sơ qua thành, thuật nhìn loang lộ bắp bác, bác, thủ công tương đối cũng thập phần thô giác. Bọn họ đầu tóc phổ biến rất dài, điểm này nhưng thật ra cùng đại chu triều thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, không được tùy ý cắt tóc tương xứng, mỗi người đều là thật dài một đại thúc thúc ở sau đầu. Bất quá chỉ liền quần áo cùng tóc tạm thời còn không có biện pháp kết luận những người đó cùng đại chu triều hay không có quan hệ, cùng y lì đạo thế gia hay không có điều liên hệ. Tìm đòi một vòng không có kết quả, những người đó lại tại chỗ thủ trong chốc lát, sau đó mới không tình nguyện chuẩn bị rời đi. Ngươi có thể nghe hiểu những người đó đang nói cái gì. Trong không gian, Giang Thành Thình lình đặt câu hỏi. Lúc anh lược hơi trầm ngâm, gật gật đầu, bọn họ cho rằng xúc động bấy dập chính là tham lang, xem ra ngày hôm qua bọn họ tuy rằng bị thương tân hùng nhưng cũng vì thế trả giá không nhỏ đại giới. Đại những người đó đi xa chút, Lục Anh cùng Giang Thành phản thân ra không gian, theo đuôi đi lên. Những người đó hiển nhiên cũng đều là chút người biết võ, có lẽ là bấy dập bị xúc động lại không có tìm được bất luận cái gì tham lang dấu vết để lại làm bọn hắn phá lệ đề phòng, Lục Anh cùng Giang Thành cũng không dám cùng đến thật chặt, để tránh bị phát hiện. Đi theo những người đó càng đi khu rừng chỗ sâu trong đi, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được cây cối càng thêm che trời. Nhưng cái loại này chệ buồn cảm lại dần dần giảm bớt. Rõ ràng đỉnh đầu ánh mặt trời như cũ rất khó xuyên thấu tầng tầng lớp lớp lá cây chiếu xuống dưới, nhưng mà trước mắt cảnh vật lại dần dần rõ ràng lên. Ước chừng đi rồi gần một giờ, vòng qua mấy cây giống nhau, thiên nhiên cái chắn che trời đại thụ, từng tòa nhà gỗ hiện ra ở Lục Anh cùng Giang Thành trước mắt. Này không thể nghi ngờ là một cái quần lạc, một cái tự do hậu thế ngoại, ẩn nấp với nải khu rừng chỗ sâu trong thôn. Mà ở từng tòa đơn giản thậm chí có thể nói là đơn sơ nhà gỗ nhỏ vây quanh hạ Một tòa cao lớn giống nhau tế đàn vật kiến trúc đặc biệt chọc người trong mắt. Lục Anh cùng Giang thành nặc với đại thụ thân cây mặt sau, liền thấy kia tế đàn bên ngoài một vòng một người rất cao mục sách, mục sách ngoại lại có thân hình cao lớn phòng giữ ở thủ vệ. Như vậy một cái ở vào khu rừng chỗ sâu trong quần lạc, cấp Lục Anh cảm giác đã quen thuộc lại xa lạ. Đã từng độc tiên môn cũng là như thế đem môn phái ẩn nấp cùng trong rừng, bất đồng chính là bị y y đạo thế gia vây truy chặn đường bọn họ không thể không cẩn thận chặt chẽ. Mặc dù là cùng phụng môn phái các đại tổ sư pháp đàn cũng toàn không có trước mắt tế đàn như vậy quy mô. Vào xem. Giang Thành do hỏi nhìn về phía bên cạnh nữ hải Lục Anh gật gật đầu nói, này thôn bên ngoài hẳn là bảy không ít bây dập. Từ những người đó vào thôn khi rẽ trái rẽ phải cẩn thận bước đi liền có thể nhìn thấy một vài. Cái này làm cho Lục Anh không cấm nghĩ đến. Đã từng sư phó cũng ở độc tiên môn ngoại bày ra quá không ít độc trận. Chỉ là sau lại thời gian dài, ít có người xâm nhập thế lâm. Bọn họ dần dần mất phòng bị không hề mỗi cách thượng một đoạn thời gian đi kiểm tra tu bổ những cái đó độc trận cũng liền từng cái bị vứt đi nhìn quanh một vòng bốn phía hoàn cảnh lục anh lại nói chúng ta chờ buổi tối lại nghĩ cách lẩn vào đi ta tưởng đi vào cái kia tế đàn nhìn xem nghe vậy giang thành quét mắt kia tòa một chất kết cấu vật kiến trúc đỉnh bằng tam hình chót hình dạng vô cớ liền cho người ta một loại cảm giác thần bí bởi vì xác định chờ vào đêm tái hành động hai người ở thôn ngoại hoàn hầu một đoạn thời gian sau liền vào không gian nghỉ ngơi là đêm Bạn khu rừng chỗ sâu trong tất tất tác tác côn trùng kêu văng thành, lục anh cùng giang thành lặng yên không một tiếng động ra không gian. Phân bố ở thôn ngoại ngoại duyên cơ hồ các góc bây dập, che giấu thập phần che lấp. Bất quá cẩn thận lưu ý nói, lại cũng không khó phát hiện. Mà một khi bị người phát hiện, này đó bây dập liền mất đi nó tồn tại giá trị, nhìn kỵ dưới kỳ thật chế tác thập phần giã tính thô giáp. Phía trước hai người đã đã làm tra xét, nghĩ đến này thôn ở vào khu rừng chỗ sâu trong ngày thường hẳn là hiếm khi có người xâm nhập Cho nên trừ bỏ tế đàn chung quanh phòng giữ, vào đêm lúc sau từng tòa nhà gỗ đóng cửa tắt đèn, toàn bộ thôn đều là im ắng. Lục Anh cẩn thận vòng qua bên chân bẫy dập cũng ý bảo phía sau Giang Thành chú ý xem bẫy dập vị trí. Hai người tiến lên chậm mà cẩn thận, mãi cho đến tiến vào thôn trong phạm vi, đều cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tế đàn ở vào thôn ở giữa, hai người vòng hành đến thôn phía tây phòng giữ nhất bạc nhược một cái đột phá khẩu, Lục Anh lấy cương cường mê dược mê chóng phụ cận hai gã phòng giữ. Giang Thành lập tức tiến lên nâng mềm mại ngã xuống phòng giữ, đem hai người tận lực nhẹ bình phóng tới trên mặt đất. Một đến một đi gian, Lục Anh cùng Giang Thành phối hợp vô cùng ăn ý, thậm chí liền quanh mình mình chủng cũng không từng bị kinh động. Giải quyết rớt phòng giữ, Giang Thành đôi tay giao điệp làm thang, ổn định vững chắc làm Lục Anh đơn chân giẫm lên, hơi một phát lực liền trợ ráng người nhỏ sinh nữ hài vượt qua quá gần 2 mét cao một sách. Mà đến phiên chính hắn khi, cũng chỉ thấy trong bóng đêm hắn hai mắt hiện lên một tia màu đỏ tươi ngón tay gian lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành màu đen biến trường cấu trúc một sách cọc gỗ bị mài ruột phi thường bóng loáng thả tựa hồ còn độ đổ du đổi lại người thường căn bản tìm không thấy gắng sức điểm leo lên Giang thành hài hước nhìn thoáng qua chính mình kia thật dài gần gấp đôi có thưởng móng tay đen nhánh móng tay mặt ngoài phím một tầng lãnh kim loại ánh sáng nhìn liền thập phần sắc bén Giang thành duỗi tay quặc trụ phụ cận hai căn cọc gỗ cơ hồ không dùng như thế nào lực đen nhánh trường móng tay liền nhập một tam phân có mượn lực điểm Giang Thành Tam Hạ hai hạ liền cũng lật qua một sách. Giang Thành Thiên tiến một sách sau cùng lục anh liếc nhau, không cần ngôn ngữ, hai người miêu thân từ cửa hồng sông vào tế đàn. Sơ tiến tế đàn kia giai đoạn không có đèn, duôi tay không thấy năm ngón tay hắc, Giang Thành từ không gian ba lô lấy ra một cái tiểu đèn tin mở ra, một bó chỉnh thẳng tắp quang mang nháy mắt chiếu sáng lên toàn bộ đường đi. Một cái quẹo vào, đường đi cuối xuất hiện ánh sáng đem tiểu đèn tin quang mang bức cho mất đi tồn tại cảm. Giang Thành một quan đèn tin, trọng thả lại không gian ba lô cùng lục anh cùng nhau thật cẩn thận đón ánh sáng đi qua đi lâm đến hành lang cuối hai người vốn là như miêu nhi tiếng bước chân bị khắc chế càng thêm rất nhỏ dán một chất vách tường lục anh thăm dò nhìn lại đó là một cái tương đương rộng mở phòng phòng nội bày biện đơn giản trừ bỏ một phương chạm chỗ tinh vi gian tế không thấy cái khác bản ghế bài trí gian tế hạ phân trí ba cái đệm hương bù nhìn ra được hẳn là thường có người quỳ gối mặt trên tế bái ba cái đệm hương bù trung gian đều có hơi hơi ao hãm trừ bỏ gian tế Chỉnh gian trong phòng nhiều nhất chính là giá cắm nến, tam xoa gỗ muôn chế giá cắm nến tổng cộng 10 dư giá, phân loại với nhà ở bốn phía, đem chỉnh gian nhà ở chiếu đến đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng không có người, nhưng Lục Anh cùng Giang Thành lại không dám tùy tiện vào nhà xem xét. Đợi trong chốc lát, tiếng người chợt vang, lại là có người từ này tế đàn bên trong đi ra. Bằng bước chân phân biệt, hẳn là hai người, chính thao làm Lục Anh hết sức quen thuộc giọng nói quê hương nói chuyện với nhau. Lục Anh nhanh chóng ló đầu ra liếc mắt một cái liên thấy một lão một nhẹ hai người, tuổi nhẹ cung cung kính kính nâng tuổi giàn ua, hai người cầm tay đi đến giàn tế trước, vừa lúc hảo đưa lưng về phía lục anh cùng giang thành nơi phương vị. Chỉ nghe lão giả hò khan hai tiếng hỏi người trẻ tuổi, gần nhất tân giáo y y H lý cùng phương thuốc người đều học được như thế nào. Người trẻ tuổi không phải không có ngạo khí nói, học nhưng thật ra đều học xong, chính là không cái luyện tập đối tượng, cũng không biết có hay không thông hiểu đạo lý. Ngày hôm qua xông vào thôn kia mấy cái ngoại lai người. Xem kia thể trạng trộm tới đảo hẳn là không tồi luyện tập đối tượng, chỉ tiếc bị bọn họ cấp chạy thoát." Người trẻ tuổi nói xong lúc sau, trong phòng trầm mặc trong chốc lát. Giang Thành chú ý tới Lục Anh hơi hơi run rẩy hai vai, cùng với kia ẩn hàm ở run rẩy trung phẫn nộ cảm xúc, không cấm nhăn lại mày. Luyện tập đối tượng? Lục Anh chỉ cảm thấy cả người khí huyết đều cùng với thanh niên miệng phun ra này bốn chữ sôi trào lên. Nhớ trước đây nàng bị Y Y đạo thế gia bắt được giam cầm với thâm trong giếng, cũng từng đương quá này cái gọi là luyện tập đối tượng. Tức là bị dùng để thí y thuật thí dược, tất yếu thời điểm còn sẽ bị uy lấy các loại dược, độc khiến thân thể của nàng xuất hiện bọn họ sở yêu cầu nào đó chứng bệnh, ở lấy bọn họ sở học tập đến y thuật đem nàng trị liệu hảo. Đại khái liền cùng thời đại này thực nghiệm dùng tiểu bạch thử tương tự, chỉ là càng thêm tàn nhẫn. Sinh không thể, chết không được, cho đến bị dùng đến dầu hết đèn tắt. Trước 105, ngươi là này đồng lứa trung tu y tư chất tốt nhất này môn phái tín vật về sau định là muốn giao cho trong tay của ngươi, chớ nên nhân kia nhất thời hăm chơi, liền thuộc về tu tập. Lão giả lúc sau nói lục anh đã nghe không rõ, bởi vì liền ở vừa mới, lão giả một bên ho khan một bên đối với thanh niên ân cần dạy dỗ thời điểm. Lục anh khỏe mắt dư quang vừa lúc thoáng nhìn lão giơ tay khẽ vuốt tế đàn thượng cái gọi là môn phái tín vật. trong ngay mắt huyết khí dâng lên, lục anh chỉ cảm thấy hai mắt nhìn ra đi một mảnh huyết hồng. nếu nói lúc trước nàng còn có cái gì không xác định nói. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn có thể kết luận, nói chuyện với nhau một lão một thanh thẩm trí này toàn bộ trong thôn người chính là đại chu triều Y Y Hà Đạo Thế gia truyền thừa. Lão giả trong miệng kia cái gọi là môn phái tín vật không phải bên, đúng là Hoàng Long Ngọc, năm đó bái nhập Y Y Hà Đạo Thế gia đệ tử nhân thủ một phần môn phái tín vật. Nữ hài hai vai run rẩy không những không có theo thời gian trôi qua mà bình ổn, tương phản trở nên càng thêm kịch liệt. Đối này, Giang Thành trong mắt xẹt qua lo lắng, vươn đôi tay từ từ đáp thượng Lục Anh bả vai. Để chấn an hạ nữ hài sao động, không ngờ bàn tay dưới nữ hài trên vai vân ra căng chặt như thạch. Giang thành rất rõ ràng đây là tự mình mạnh mẽ áp chế lúc sau biểu hiện, hiển nhiên nữ hài đã kề bên nhẫn mại lực cực hạn, lại nhiều chấn an đều là phi công. Trong phòng, lão giả một phen lại nhảy đã là kết thúc, thanh niên ở lão giả ý bảo hạ rút đi, một thất khôi phục đến yên tĩnh. Nếu có thể lặng yên không một tiếng động lẻn vào ta phái tế đàn, sao không hiện thân vừa thấy? lão giả thanh âm cùng với ho khan thanh từ từ vang lên. Lục Anh không ngừng run rẩy hai vai đột nhiên run lên, ngừng lại, chỉ là vân ra lại vẫn như cũ căng chặt như thạch. Lão giả là khi nào phát hiện hai người tồn tại, trừ bỏ hắn bản nhân, không ai biết được. Giang Thành nhìn về phía đứng thẳng bất động tại chỗ Lục Anh, nếu Lục Anh không muốn giờ phút này cùng lão giả gặp mặt, bọn họ có thể ẩn tiến không gian. Đại lão giả đánh mất nghi ngờ rời khỏi sau ra tới lại làm cha xét. Nhưng mà nữ hài lại động, xét đánh không kịp bưng hai gian, thoát ly ra Giang Thành song trưởng, cấp tốc chạy ra bọn họ ẩn nấp điểm. Cái loại này tốc độ, nhìn ra được tới nữ hài dùng nội kình Giang thành trong đầu không cấm hiện ra Lục Anh gần từng chữ một phun ra ta muốn báo thù bốn chữ khi lanh khốc bộ dáng có quan hệ độc tiên môn cùng y đi đạo thế gia kẻ thù chuyến kiếp, Lục Anh vẫn chưa cùng hắn nói tỉ mỉ, hắn cũng cũng chỉ hiểu biết cái đại khái, cho nên đối này cảm thụ cũng không thâm. Lục Anh sẽ không hề dự triệu lao ra đi ra ngoài Giang thành dự kiến, tuy rằng hắn phản ứng thực mau cơ hồ là theo sát Lục Anh sau đó đi ra ẩn nấp điểm, lại trung quy vẫn là chậm nửa nhịp Chỉ thấy Lục Anh một tay thành trảo, thẳng tắp chiều lao giả đánh tới. Nữ hài như thế xúc động bất kể hậu quả bộ dáng, liền tính là sớm chiều ở chung một năm lâu Giang Thành cũng vẫn là lần đầu tiên thấy, trong lòng đối với độc tiên môn cùng y y đạo thế gia quá khứ đủ loại không cấm sinh ra vài phần tò mò tới. Bên kia, đối mặt Lục Anh đột nhiên làm khó dễ, lao giả trải rộng nếp nhăn trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá hắn thực mau liền khôi phục trấn định, duỗi tay xoa phía sau rản tế thượng một cái đồng đỉnh, hướng hư xoay tròn, cắn thác một tiếng giống như trệ sắc bánh răng chuyển động khi phát ra động tĩnh. Cùng lúc đó, nhà ở tả Hưu một chất trên vách tường đột nhiên xuất hiện thành bài tối hồng đường hầm, ngay lập tức chi gian, vạn tiện tẩy phát. Không ai có thể trốn đến quá như thế dậy đặt phóng ra ra một mũi tên, cho dù là ám sử nội Kình Lục Anh. Một mũi tên phá không mà đến, mỗi một cây mũi tên đều ẩn ẩn nhiễm quỷ dị màu xanh lục, Lục Anh dưới chân một đốn, muốn né tránh cũng đã không kịp, khóe mắt dư quang trùng, những cái đó bảy biển ra màu xanh lục mũi tên đang ở không ngừng phóng đại chến không khỏi, thậm chí liền tiến vào không gian dư dật đều không có. gần chết một khắc, lục anh đầu óc quay về bình tĩnh, nhanh chóng phân tích ra bản thân tuyệt đối hoàn cảnh xấu tình cảnh. mà đúng lúc này, sau lưng đông nhiên đánh út lại một cổ mạnh mẽ xuống lượng, không đợi lục anh có điều phản ứng, nàng đã bị người toàn bộ nhi khóa ở trong ngực, từ đầu đến chân đều kín mít đều bao viên. lục anh chớ mắt một lát, bên hai một mũi tên nhập thịt phát ra ra phốc phốc thanh không dứt bên hai. Xách, thật đúng là con mẹ nó đau a. Giang Thành hơi mang ngẹn, ngào thanh âm từ đỉnh đầu phía trên truyền đến. Lúc anh ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt là Giang Thành tăng thi hóa sau dị thường giữ tợn gương mặt, nàng lúc này mới hậu chi hậu giác minh bạch vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ở vô số kịch độc một mũi tên hướng nàng phóng tới đồng thời, Giang Thành xông lên ôm lấy nàng cũng đem nàng hộ ở trong ngực, lấy hắn tăng thi hóa sau thân thể vì nàng chặn lại sở hưu phóng tới một mũi tên. Người! Có khỏe không? Lời vừa ra khỏi miệng. Lục Anh chỉ cảm thấy chính mình câu này hỏi chuyện quả thực ngu xuẩn. Có khỏe không? Sao có thể còn hảo? Như vậy nhiều một mũi tên thả còn đều có chứa kích độc. Tuy là tăng thi hóa sau Giang Thành khôi phục năng lực kinh người, thân thể vẫn như cũ vẫn là thân thể, sẽ đổ máu, sẽ đau đớn, bị một mũi tên toàn bộ nhi chất thành con nhím, mặc dù tánh mạng vô ngu, trung quy vẫn là bị thương nặng. Giang Thành trong miệng tê tê hút khí, miên cương kéo kéo khỏe miệng, da vẻ nhẹ nhàng nói, không có việc gì. Chính là này mũi tên thượng độc tựa hồ có điểm phiền toái yêu cầu thời gian hảo hảo tiêu hóa một chút. Hắn nói như vậy lại không có lập tức bung ra lục anh đi đả tọa tiêu hóa tiến vào trong cơ thể độc tố, mà là duy trì cánh cung tư thái tiếp tục vẫn không núp nít ôm. Đảo không phải giang thành tại đây loại thời điểm còn ôm tồn cái gì kiểu diễm tâm tư không nghĩ động, mà là giờ này khắc này hắn xác thật không động đậy cũng không sức lực động. Mấy chục chỉ một mũi tên đồng thời nhập thể cảm giác cũng không phải là cái, kia một mũi tên kính đạo còn đặc biệt tàn nhẫn Hơn nữa một tiễn tiễn trên đầu kịch độc, nói đau đến tê tâm liệt phế đều không quá. Nhìn chung toàn bộ hành trình lão giả mắt thấy giang thành hình thái, trên mặt không khỏi lộ ra hoảng sợ chi sắc. Này, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết độc người? Không, không đúng, độc người hẳn là không có ý thức lão giả lẩm bẩm tự hỏi tự đáp, đối trước mắt chứng kiến thanh niên hình thái nghị trăm lần cũng không ra, chỉ có thể híp một đôi vẩn đục mắt không ngừng trên dưới đánh giá. Theo miệng vết thương khép lại, tổ chức tăng sinh Một mũi tên bị tân sinh ra thịt từng bước từng bước xô đẩy ra tới. Một mũi tên lang đường rơi xuống đất, Giang Thành cuối cùng có thể nhúc nhích, buông ra ôm ấp chạm đất anh cánh tay, hắn dịch đến một bên, ngồi xếp bằng nhắm mắt, bắt đầu dùng thuốc lưu thông khí huyết. Lão giả ánh mắt từ đầu đến cuối đều đinh ở Giang Thành trên người, thấy Giang Thành ngồi xếp bằng đả tọa, lão giả ánh mắt lập lòe, làm như nhìn ra cái gì, trên mặt thần sắc từ hoảng sợ đến khiếp sợ lại đến khó có thể tin. "Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người phương nào?" Từ chỗ nào tập đến này dùng thuốc lưu thông khí huyết tâm pháp. Lão giả nâng lên tay, tiêm mà khô gầy ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Giang Thành. Có lẽ là quá mức kích động gây ra, ngay cả này hỏi chuyện thanh âm lắng nghe dưới cũng có thể nghe ra không rõ ràng âm rung. Lục Anh đứng lên che ở Giang Thành trước người cùng lão nhân đối diện. Đầu óc không hề nóng lên nàng thượng tính bình tĩnh, nàng cùng lão giả nhìn nhau trong chốc lát lại đem ánh mắt đầu hướng lão giả sau lưng giàn tế. Trạm trổ tinh mỹ bản gỗ thượng bảy đồng dạng trạm trổ tinh xảo đồng chất lưu hương, hai cái chân dài chén gỗ là tràn đầy mới mẻ trái cây cùng hình dạng no đủ quả hạch, dàn tê ở giữa trưng bảy một cái tạo hình chất pháp lại không mất trang trọng gỗ mun cái giá, trên giá đoan đoan chính chính tê phong đúng là kia khối phía trước làm lục anh nháy mắt mất. Đi lý trí hoàng long ngọc. Nhìn kỹ có thể phát hiện này khối hoàng long ngọc ngọc thân loang lỗ, phúc rất nhiều ti trạng vết rách, chỉ là dù vậy nó lại vẫn như cũ vẫn duy trì hoàn chỉnh cũng không có rách nát. Đại chu triều cự nay rốt cuộc đã qua đi nhiều ít năm, Lục Anh cũng không rất rõ ràng, nhưng nghĩ đến không có ngàn năm ít nhất cũng nên có mấy trăm năm lâu. Trải qua thời gian dài như vậy, nay khối hoàng long ngọc lại vẫn có thể bị hoàn chỉnh truyền thừa xuống dưới, ở giữa đủ loại có thể muốn gặp. Giờ này khắc này, Lục Anh đột nhiên tâm sinh khó chịu, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì nó ý ỉ đạo thế ra có thể thế thế đại đại truyền thừa xuống dưới, dựa vào cái gì? Như vậy một cái dơ bẩn muốn phái, nó lại như thế nào xứng? Lục Anh đem tầm mắt quay lại đến sắc mặt khó coi lão giả trên người, thoáng độc ánh mắt mãn hàm ám ám huyết tinh khí. Ngươi có từng nghe nói qua độc tiên môn? Chương 106. Giờ này khắc này, nhìn chăm chú vào lão giả Lục Anh, biểu tình khó lường. Ở nàng lén luôn hỏi ra câu nói kia lúc sau, ra ngoài nàng ngoài ý liệu chính là, lão giả thế nhưng gật đầu cũng làm ra một bộ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm bộ dáng. Một phen đối đáp xuống dưới, Lục Anh lại không biết nên không nên tin vào lão giả lời nói của một bên. Một phương diện lục anh đối với nghe được Y Diệu đạo Thế gia đã xuống dốc lâu ngày tin tức, đáy lòng không tự giác sinh ra từng sợi âm u nương thầm. Về phương diện khác nàng rồi lại cảm thấy hồ nghi, Lúc trước quyền khinh thiên hạ, cơ hồ nhưng nói là một tay che trời Y Diệu đạo Thế gia sao có thể sẽ lặng yên không một tiếng động xuống dốc biến mất? Dựa theo lão giả cách nói, Y Diệu đạo Thế gia xuống dốc vô thanh vô tức, liền phảng phất cái này cảnh lá giải rắc đến đại chu mỗi một góc quái vật khổng lồ ở trong một đêm biến mất vô tung vô ảnh, nhân gian buốt hơi giống nhau mà cùng lúc đó, Đại Chu triều cảnh nội đáng sợ dịch bệnh tàn sát bừa bãi lan tràn, bởi vì vô pháp tìm được hữu hiệu trị liệu biện pháp. Ngay lúc đó Đại Chu triều dân chúng lầm than, không đến một năm liền ở tứ phương địch quốc liên hợp công kích dưới hủy diệt. Tuy rằng chết mà sống lại đi vào thời đại này nhiều năm, Lục Anh cũng đọc một lượt quá không ít sách sử, đối với ở lịch sử duyên cách chúng xuất hiện thay đổi triều đại, mới cũ thay đổi đã không còn nữa lúc đầu chấn động. Nhưng Chung quy sự tình du quan Đại Chu triều, cái kia đã từng nàng sinh hoạt quá quốc gia. Từ một cái xa lạ lão giả trong miệng biết được nó dịt vong, luôn có loại hoang đường vô lý cảm giác. Lục Anh nhăn lại mày, lạnh lùng hỏi, nếu đúng như ngươi lời nói, như vậy các ngươi lại phụ thuộc với môn phái nào, lại vì sao phải cung phụng này Hoàng Long Ngọc? Lão giả nghe xong lục anh hỏi chuyện, đem ánh mắt chuyển hướng giàn tế thượng Hoàng Long Ngọc, ngay sau đó lại quay lại đến lục anh trên người, nửa là kinh nghi nửa là bất đắc dĩ nói, tổ tiên lập phái dược sư môn, từng nôn dược sư môn nguyên vì đại chu triều nhất đại tông. Sau chia làm y đi đạo thế gia cập độc tiên môn, nhiên này hai phái nước lửa khó chứa, độc tiên môn trung bị y đi đạo thế gia sở tàn sát sạch sẽ. Chúng ta khai sơn tổ tiên mãi đại chu triều lưu dân, theo mục giản sở tái, đại chu triều mất nước sau, địch quốc không khỏi tình hình bệnh dịch len lỏi đến buồn quốc quốc nội, cự không chịu hàng, cũng không chịu tiếp nhận đại chu ba cánh, thậm chí còn có làm nổi lên hô sát đốt thành tàn nhẫn hoạt động. Tổ tiên may mắn nhặt đến dược sư tâm kinh tàn quyển cùng giải giác độc phương. Cùng liên can lưu dân may mắn chạy trốn, đào vong đến tận đây, tư cập tình hình bệnh dịch chưa trừ, tổ tiên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, hạ quyết tâm nghiên cứu sở nhặt đến tàn quyển cùng độc phương, cập đại thành, tổ tiên cho rằng không thể vong bản, mới định danh vị dược sư môn. Mà nay ngọc theo tái vốn cũng phi tổ tiên sở hữu, nhiên mục giản chưa giải này nguyên cũng không giải này ý, chỉ là tự mình phái sáng lập chi sơ liền làm ta phái trưởng môn truyền thừa tín vật, nhiều thế hệ truyền thừa xuống dưới. Không nói gạt ngươi. Lão Hủ cũng không biết tên của nó vì Hoàng Long Ngọc, cũng không rõ ràng lắm này Hoàng Long Ngọc sở đại biểu ý nghĩa. Lão giả lại là một fan thao thao bất tuyệt, lại nói đến chân thành, trong khoảng thời gian ngắn Lục Anh cũng nghe không ra cái gì bại lộ, chỉ phải ôm cánh tay suy nghĩ sâu xa. Lão giả thấy Lục Anh không làm ngôn ngữ, vẫn như cũ hình như có hoài nghi bộ dáng, liền hỏi, không biết này Hoàng Long Ngọc là có gì lai lịch. Lục Anh buông ra ôm chặt chính mình cánh tay, tự nhiên rũ tại thân thể hài sườn, im lặng nói. Nó từng là y lìa đạo thế gia môn nhân phân rõ thân phận tín vật, hoàng long ngọc chính diện điêu long, mặt trái khắc này sở hữu giả chi danh cùng với này sư chi danh. Lão giả nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc, năm đó đại chu triều nội đã phát sinh sự, nguyên nhân khi cách lâu lắm lâu lắm, hắn nhiều nhất cũng liền trước tổ lưu lại một giản chung biết đại khái, có quan hệ y lìa đạo thế gia cùng độc tiên môn chi gian ơn ơn đoán đoán, đi lại một giản người tử cũng biết chi bất tường. Chỉ muốn ít đòi số ngữ liền định luận toàn bộ hưng suy. lão giả biết cũng chỉ có độc tiên môn vì ít kìa đạo thế gia sở tàn sát sạch sẽ, cụ thể vì cái gì lệnh nguyên bản sư tử nhất phái hai môn muốn ý chí chiến đấu như thế ngươi chết ta sống nông nỗi, kia liền không được biết rồi. Hiện giờ trước mắt thiếu nữ tự xưng vì độc tiên môn đệ tử, nghĩ tất do độc tiên môn còn sót lại lúc sau, mà theo thiếu nữ lời nói, bọn họ sở cung phụng trưởng môn tín vật mãi nguyên ý, ý, ý đạo thế gia sở hữu, kể từ đó thiếu nữ phía trước ở đối mặt hắn khi sở toát ra sát niệm cũng liền có thể lý giải. Cung phụng tế bái nhiều năm như vậy đồ vật rốt cuộc biết nó chân chính lai lịch, lão giả lại chưa bởi vậy mà cảm thấy bất luận cái gì vui sướng, tương phản giờ này khắc này tâm tình của hắn thập phần thấp hỏng. Có thể nhìn ra được thiếu nữ cùng bên người nàng người trẻ tuổi tất nhiên bất phàm, nàng nếu không tin bọn họ cùng y y đạo thế gia toàn vô liên quan, nói không chừng này sẽ là bọn họ dược sư môn sáng phái tới nay lớn nhất kiếm nạng. Chấp khởi cung phụng cùng gỗ môn giá thượng Hoàng Long Ngọc, trải qua trăm năm tăng thương, Ngọc trên người khắc hoa khắc tự sớm đã mơ hồ không rõ, tổ tiên từng nôn ngoài rừng hung hiểm, khắp nơi đế quốc phàm thấy đại chu triều thần dân, giết không tha, cho nên bọn họ thế thế đại đại đều sinh hoạt ở cái này tối tăm ẩm ước hẹp hỏi trệ buồn rừng cây tử, không được này ra, không biết đêm nay là đêm nào. Lục anh sắc thật đối lao giả nói còn tồn bán tín bán nghi, thấy lao giả tay cầm Hoàng Long Ngọc, liền mắt lộ ra cảnh giác, đề phòng lên Lão giả đem Hoàng Long Ngọc thả lại, nhìn Lục Anh liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, này ngọc nguyên bản sử dụng theo y đi đạo thế gia xuống dốc liền đã thành quá khứ, mà nay nó xác thật ta dược sư môn thế thế đại đại chuyển thừa xuống dưới trưởng môn tín vật. Lão hủ lời nói đã đến nước này, nhưng cầu không cần thương cập ta dược sư môn nhân. Nhưng cầu không cần thương cập ta kia nhỏ nhất đồ nhi. Lục Anh trong lòng rung mạnh, nàng nhìn về phía lão giả, lão giả trong mắt trừ bỏ thương xót không còn mặt khác. Chính như cùng năm đó lấy huyết nục chi thân thế nàng chặn lại số kiếm sư phó, hắn khẩn cầu không vì chính mình chỉ vì chính mình môn nhân. Các ngươi lấy người sống thí y y. Áp xuống trong lòng dị động, Lục Anh ra vẻ chấn định hỏi. Lão giả kinh ngạc một cái trước mắt, thực mau liền minh bạch lại đây, nghĩ đến thiếu nữ sẽ có này hỏi hẳn là nghe được hắn vừa rồi cùng Tiểu Sơn đối thoại. Lắc lắc đầu, lão giả hỏi, ngày hôm qua tới những người đó là các ngươi đồng bạn. Lục Anh đáp, đều không phải là. Lão giả nói, Này phiến cánh rừng vị trí hẻo lánh, ngày thường đừng nói là người chính là liền điểu thú cũng tiên có tung tích. Ngày hôm qua những người đó đột nhiên xâm nhập xúc động cơ quan, tiểu sơn bọn họ nguyên tưởng rằng là đại hình mánh thú. Những cái đó cơ quan tuy nhìn thô giáp, nhưng đối phó khởi giá thú tới lại là dư giả. Người trẻ tuổi không biết cẩn thận, ngay từ đầu cũng không nhiều phòng bị, bị những người đó bị thương vài cái. Hơn nữa trong đó một cái thương thế pha trọng, suýt nữa bỏ mạng, tiểu sơn cũng là nhất thời khí bất quá mới nói kia lời nói. dừng một chút. Lão giả làm như sợ lục anh vẫn là không được, toại lại nói, kỳ thật chỉ cần các ngươi hảo hảo xem xem này phụ cận hoàn cảnh nên minh bạch, mặc dù chúng ta thực sự có lấy người sống thi y hay tâm tư, trừ bỏ chính chúng ta nơi này cũng không có bên nhưng xuống tay người sống. Chỉ cần chính mắt gặp qua khu rừng chỗ sâu trong hoàn cảnh là có thể minh bạch. Lão giả nói đích xác thật là lời nói thật, nhưng mà phía trước đủ loại, tần hùng sở trung đoạn hồn tang, lão giả cùng thanh niên đối thoại cùng với bị cung phụng ở giàn tế thượng Hoàng Long Ngọc chẳng sợ hiểu lầm nhìn như đã hoàn toàn bị tẩy bỏ, trong lòng kia tầng vách ngăn dường như bóng ma lại vô luận như thế nào đều vứt đi không được. Có lẽ không quan hệ bọn họ rốt cuộc hay không cùng Y Gia đạo thế gia có điều liên hệ, chỉ cần liên lụy quá vãng, linh tinh một chút cũng có thể giống như nước đá nhập nhuyễn du, dẫn tới Lục Anh nội tâm quay cuồng không ngừng. Lão giả cùng Lục Anh lại rằng co một lát, lúc này điều tức kết thúc giang thành trợn mắt đứng dậy, Lục Anh cùng lão giả đối thoại giang thành nghe xong cái nguyên lành lại một chữ cũng chưa có thể nghe minh bạch. Nghe Lục Anh dùng hắn quen thuộc thanh âm phun ra, hắn hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, cái loại cảm giác này thật giống như khi còn nhỏ lần đầu tiên nghe ngoại quốc nguyên thanh điện ảnh giống nhau, hoàn toàn không có nhận thức. Theo điều tức kết thúc, Giang Thành hình dáng khôi phục thái độ bình thường, trên người trừ bỏ quần áo phá rất nhiều động, nhiễm một chút nhan sắc không bình thường máu dấu vết, da thượng thậm chí liền cái vết xẻ cũng không. Lão giả đánh ra Giang Thành, trong mắt tràn đầy khiếp sợ hòa hoa. Hắn? Nhưng mà, lão giả nói còn chưa kịp hoàn toàn xuất khẩu. Tế đàn ngoại lại chuyển đến dị động. Chương 107 Tiến vào báo tin đúng là lão giả trong miệng cái kêu kêu Tiểu Sơn thanh niên, nhìn đến tế đàn nội đột nhiên nhiều ra tới một đôi nam nữ, Tiểu Sơn đầu tiên là sửng sốt chợt lập tức mắt lộ ra cảnh giác xem kỹ này hai người. Thanh niên quanh thân sở phát ra địch ý thật là quá mức rõ ràng, giang thành nhướng mày sao, vận sức chờ phát động. Không khí nháy mắt dương cung bạc kiếm lên. thấy vậy, lão giả vội nói, Tiểu Sơn, không được vô lễ hai vị này là dược sư môn khách nhân, ngươi vội vàng tiến vào là bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? tuy rằng có lão giả ra tiếng khuyên can, nhưng tiểu sơn nhìn về phía lục anh cùng giang thành ánh mắt cảnh giác lại chưa hoàn toàn tan đi. rút về ánh mắt, tiểu sơn chiều lão giả không lời, cung cung kính kính hỏi báo, bẩm báo sư tổ, là thôn ngoại nhiều cơ quan bị xúc động, a hổ đã lãnh người đi xem xét, rất có thể là ngày hôm qua ý đổ sông tới kia đáng người. lão giả sau khi nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Vung tay lên làm hắn lui ra. Giang Thành vẫn cứ nghe không hiểu bọn họ nói ngôn ngữ, có điểm giống nào đó khu vực phương nôn, mang theo giày đặc địa phương đặc sắc khẩu âm. Hắn khinh hạ thân đi hỏi Lục Anh, bọn họ nói có ý tứ gì? Lục Anh nhìn hắn một cái, thuyết minh nói, có người xúc động thôn ngoại cơ quan, bọn họ hoài nghi là tham lang người. Giang Thành nga một tiếng, như suy tư gì nói, tham lang đã đi rồi, lấy tần hùng ngay lúc đó thương thế, bọn họ khẳng định sẽ không lại tiến vào mạo hiểm ta xem hơn phân nửa là kia chỉ từ chuẩn báo chạy ra tăng thi. Ân, hiển nhiên cùng hắn giống nhau, Lục Anh cũng có nảy suy đoán. Phía trước ngươi cùng lão nhân kia đều nói chút cái gì? Ngươi tụi hồ bị nàng thuyết phục? Giang Thành lại hỏi. Lục Anh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, không thể không nói Giang Thành trực giác thực chuẩn, mặc dù hắn hoàn toàn nghe không hiểu đại chu triều ngôn ngữ. Hắn nói bọn họ đều không phải là sư tử với ý gia đạo thế gia. Ngươi tin? Lục Anh không thể chí không, nói Chưa nói tới tin hoặc là không tin Năm đó y y đạo thế gia tàn sát ta độc tiên mãn môn Hiện giờ nếu thật đụng tới nó hậu nhân Gậy ông đập lưng ông Về tình về lý nó y y đạo thế gia Nên thường ta mãn môn biển máu nói tới đây Lục anh trở nên trần trở lên Qua đi ta vẫn luôn là như vậy tưởng Nhưng oan có đầu nợ có chủ Nghe xong hắn nói lúc sau Ta bỗng nhiên phát hiện có phải hay không chỉ có ta còn dừng lại ở nơi đó Mà chân chính thời gian đã qua đi hàng Trăm hàng ngàn năm Hết thẻ sớm đã cảnh còn người mất Chớ nói bọn họ có lẽ căn bản không phải ý nghĩa đạo thế gia hậu nhân, liền tính là. Ta cũng muốn đổ nó mãn môn. Nhưng sư phó, các sư tỷ chết đều là thật sự, đối với ta liền thoáng như phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau. Từ lúc trước lòng tràn đầy báo thù quyết tuyệt đến đây khắc mê mang, Lục Anh đột nhiên cảm thấy chính mình vô cùng buồn cười. Nàng muốn báo thù, nàng muốn như thế nào báo thù, lại nên tìm ai báo thù. Sự thật là lúc trước độc tiên môn tiểu sư muội đã chết ở thâm trong giếng. Sự thật là hiện tại nàng dựa vào trạm đất anh tàn khu lại sống lại đây, sống ở khoảng cách đại chu triều trăm ngàn năm sau hiện đại, mà lúc trước Y đi đạo thế gia, đại chu triều mà nay sớm đã mai một ở lịch sử sông dài chung, biến mất vô tích. Giang thành trầm mặc nhìn trầm trầm đầy mặt mờ mịt nữ hải, hắn làm không tới khuyên bảo loại sự tình này, hơn nữa nữ hải tình huống đặc thù, căn bản không có biện pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Thử nghĩ một người lưng beo huyết hải thâm thù xuyên qua đến ngàn năm sau. Sở hữu kẻ thù đều ở năm tháng sông dài trung thi cốt vô tổn, thậm chí còn liền kẻ thù nhóm hậu nhân đều tìm không đến. Như vậy nàng nên xử trí như thế nào này phân thù hận? Loại sự tình này đổi làm phát sinh ở bất luận kẻ nào trên người đều là vô pháp tưởng tượng. Tiểu Sơn lui ra ngoài sau, Lão giả nghe Lục Anh cùng Giang Thành ở một bên nói chuyện, chính như Giang Thành nghe không hiểu Đại Chu triều ngôn ngữ, Lão giả cũng nghe không hiểu hai người theo như lời tiếng phổ thông. Bất quá, lời tuy nghe không hiểu. Hai người trên mặt biểu tình lại là nhìn không sót gì. Một phen xem mặt đoán ý qua đi, lão giả ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vô luận như thế nào này hai người trẻ tuổi trên người sát ý là lui xuống. Tế đàn ngoại ồn ào náo động thanh cũng không có theo tiểu sơn rời khỏi mà yêu bớt, tương phản càng sâu. Lão giả lo lắng đi qua đi lại, thấy hai người trẻ tuổi nói chuyện hạ màn, đang muốn mở miệng, lúc này không lâu mới chạy ra đi tiểu sơn lại vội vã chạy trở về, chỉ nghe hắn thở hồng hộc nói, sư tổ, không hảo. Tiểu Sơn sảng khoái nhanh nhẹn hơn nữa nội tâm nôn nóng, xuất khẩu nói liền như bậc lửa pháo đốt dường như một phát không thể vãn hồi. Nguyên lai like kêu kêu A Hổ lánh nhất ba người đi xem xét thôn ngoại cơ quan mảnh đất, lại không ngờ những cái đó xúc động cơ quan đồ vật rất lợi hại, đều bị một lăng chất thành con nhím, thế nhưng còn có thể cắn người, thả còn mang theo độc. Như thế rất tốt, đi đầu A Hổ cùng với mấy cái thanh tráng thôn dân đều bị vài thứ kia cấp cắn bị thương. Nguyên bản bị cắn bị thương cũng không nặng, có độc cũng liền có độc đi. Nói như thế nào bọn họ sinh hoạt tại đây núi sâu rừng già, mang độc từ nhỏ gặp phải cũng không ít, thêm chi bọn họ này thôn cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai cái bái tiến dược sư môn học tập y y thuật, độc thuật, một chút độc thật sự tính không được cái gì. Nhưng ai từng tưởng tượng, kia độc bá đạo thực, a hổ bọn họ tùy thân mang đi qua tổ sư thân thủ điều phối giải độc tán đối thượng kia độc, lại là áp cũng áp không được, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Trước mắt a hổ cùng mấy cái bị cắn thương thanh tráng thôn dân đều bị tặng trở về. Rất nhiều đều đã hôn mê qua đi, liền tính miễn cưỡng chống không hôn mê, thậm chí cũng không rõ ràng lắm. Lão giả vừa nghe liền nóng nảy, nay còn phải, bọn họ này thôn bởi vì hoàn cảnh quan hệ, mấy năm gần đây tân sinh nhi càng thêm thiếu, dân cư số lượng cũng là có thể thấy được ở giảm bớt. Đúng như Tiểu Sơn lời nói, chúng độc đều là thanh trắng niên, vạn nhất nếu là thật sự liền bất quá tới, kia đối với toàn bộ thôn đối với dược sư môn không thể nghi ngờ đều là bị thương nặng. Mau, mau đỡ ta đi xem. Khu khu khu du quan toàn bộ thôn đại sự, lão giả lòng nóng như lửa đốt, hô hấp đông chốc cứng lại liền kịch liệt hò khát lên. Tiểu sơn cuồng quyết tiến lên nâng trụ lão giả rối lại đây tay, một bàn tay theo lão giả gầy chơ xương linh đinh lưng một chút một chút thế lão giả thuật khí, lại bất chấp hai cái người từ ngoài đến ý đồ, lão giả ở tiểu sơn nâng hạ run run rẩy rẩy chiều tế đàn ngoại đi đến. Bên kia, lục anh đem tiểu sơn nói nói tóm tắt phiên dịch cấp giang thành e hai người lúc này đã hoàn toàn có thể xác định xúc động thôn cơ quan nhất định là bị chuẩn báo đuổi đi tiến này phiến rừng cây kia chỉ đặc thù tang thi hai người lướt nhau lục anh vứt lại trong lòng phức tạp rồi dám vô luận như thế nào bọn họ chuyến này chân chính mục đích là kia chỉ đặc thù tang thi không phải sao đến nỗi cái này ngụy dược sư môn liền tạm thời tạm thời đương nó cùng ý hiểu đạo thế gia không quan hệ đi so lão giả cùng tiểu phía sau núi nhích người lại trước với hai người đi ra khỏi tế đàn tế đàn ngoại. Toàn bộ thôn không quan hệ nam nữ lao hấu đều đi ra ra môn, một bó thúc cây đuốc bị thắp sáng, đem cái này vốn là không lớn thôn xóm nháy mắt chiếu đến sáng trong. Trương 108 Mấy cái bị thương thanh niên bị an trí ở đằng giá thượng, chỉnh tề bình đặt ở tế đàn một cầu thang hạ. lão giả vừa đi ra tế đàn liền vòng qua phía trước lục anh cùng Giang Thành, thẳng đến mấy cái thanh niên đi qua. năm chương đằng giá thượng năm cái thanh niên, liền cùng Tiểu Sơn nói giống nhau, thương thế thoạt nhìn đều không tính trọng bị cắn thương bộ vị nhiều là tay hoặc là cánh tay, bất quá miệng vết thương đều đã biến hắc, chảy ra tanh hôi khó nghe sền sệt chất lỏng. Giờ phút này trừ bỏ một thanh niên ý thức thượng tính thanh tỉnh, còn lại bốn cái đều đã hãm sâu hôn mê. Mỗi cái đẳng giá biên đều vây quanh người, những người đó trên mặt biểu tình muốn so bên ngoài những người khác thoạt nhìn càng thêm nghiêm trọng, hiển nhiên là này đó người bị thương thân thuộc. Lao giả quỳ xuống đất từng cái cấp người bị thương bắt mạch, cái kia duy nhất ý thức thanh tỉnh thanh niên lúc này mở miệng nói giọng khàn khàn, "Sư tổ Sư tổ, vài thứ kia lợi hại thật sự, chúng ta thôn bên ngoài cơ quan khả năng vây không được chúng nó bao lâu. Thanh niên một bên nói một bên thở dốc. nếu lúc này người đem ngón tay đưa tới hắn mui hạ tất nhiên có thể nói tới nóng rực như phí hơi thở. Thôn ngoại cơ quan các ngươi nhưng có đúng giờ đi kiểm tra, bôi độc dược. Lão giả nghe vậy vẻ mặt ngưng trọng quay đầu đi dò hỏi thôn ngoại cơ quan người phụ trách Tiểu Sơn. Tiểu Sơn trịnh trọng nói, ta hôm qua mới dẫn người đi kiểm tra quá. Sư tổ ngài cũng biết bởi vì ngày hôm qua những người đó ngoài ý muốn xâm nhập, toàn bộ thôn đều bị làm cho nhân tâm hoảng sợ, ta lo lắng những người đó sẽ chưa từ bỏ ý định vào đêm sau lại đến, chẳng những kiểm tra rồi cơ quan vững chắc tính, còn cường điệu lại hướng lên trên đầu nhiều đồ mấy tầng đầu. Lao giả gật gật đầu, lại nghe đằng giá thượng hơi thở càng thêm rồn dập thanh niên lại nói, vài thứ kia không sợ chúng ta độc, bọn họ, bọn họ tựa như quái vật, tựa như, tựa như sư tổ đã từng đối chúng ta giảng qua cái loại này cái sắc không hồn giống nhau độc người. Nghe được độc người hai chữ, lão giả tầm mắt không tự giác hướng một bên Giang Thành trên người quét tới. Giang Thành trực giác dự rọi nhạy bén, tất nhiên là ở trước tiên liền nhận thấy được lão giả tầm mắt, nhướng mày, khuyên hạ thân đi hỏi Lục Anh, "Lão nhân kia có phải hay không tại hoài nghi chúng ta?" "Ừ, hắn đại khái đem ngươi tang thi hóa sau bộ dáng trở thành độc người." Lục Anh đạm nhiên nói, "Không cần thiết cùng lão nhân kia tốn nhiều môi lưới, hỏi rõ ràng tang thi phương vị chúng ta liền đi thôi." Lục Anh vốn cũng không dục cùng đối phương lại làm dây dưa. Đi lên trước dùng đại chu lên tiếng, các ngươi ở nơi nào phát hiện tang thi Này thôn tuy nói không lớn, nhưng thôn ngoại cơ quan trận lại mở mang thực Lục Anh cùng Giang thành phía trước tiến vào thời điểm là theo tiểu sơn đám người lộ tuyến Hơn nữa hai người dốc lòng phân rõ, lúc này mới có thể ở không xúc động bất luận cái gì một cái cơ quan tiền đề hạ vào thôn dọc theo đường đi Lục Anh thô sơ giản lược quan sát qua bốn phía cơ quan trận Một cái hợp với một cái, một cái lại khảm một cái Nói cách khác vô cùng có khả năng ngươi chỉ là xúc động một cái cơ quan, lại muốn thừa nhận cơ quan phản ứng dây chuyển sau mấy chục cái cơ quan. Tuy là Lục Anh cùng Giang Thành lại như thế nào tâm tế như trần, hành sự lại như thế nào thật cẩn thận, cũng không dám bảo đảm chính mình là có thể né qua mỗi một cái cơ quan. nay đại khái là thôn này trăm ngàn năm tích lũy tháng ngày xuống dưới trung cực phòng ngự tuyến. Lục Anh không cấm giao nhớ năm đó độc tiên môn, nếu cũng có thể ngày qua ngày, cần thầy không nghỉ bảo vệ tốt lý trong rừng những cái đó cơ quan bấy dập. Nói không chừng cũng sẽ không rơi xuống như vậy bi thảm hoàn cảnh. Nay Sương Lục Anh vừa ra thanh, gần xứ sở có tầm mắt liền đều tụ tập đến nàng cùng Giang Thành trên người. Đối với hai cái đột ngột xuất hiện ở tầm nhìn nội người từ ngoài đến, các thôn dân đầu tới tầm mắt tự sẽ không có nhiều hiền lành. Lão giả vương ra xem mạch tay, ý bảo bên người tiểu sơn đem hắn nâng đứng dậy, đối mặt một chúng như hổ rình mồi thôn dân. Lão giả vươn đôi tay chiều ép xuống ác, ý bảo các thôn dân tạm thời đừng nóng nảy thôn này bởi vì trăm ngàn năm tiền truyện xuống dưới cái kia thôn huấn duyên cớ đối ngoại người tới vẫn luôn đều biểu hiện tương đương bài xích Tư cập này lão giả ở trong lòng thầm than một tiếng cũng không biết này bên ngoài là cái gì thời đại năm đó đại chu triều ba tánh vì tứ phương đế quốc sở tàn sát vạn bất đắc di dưới trốn vào đến này núi sâu rừng già thôn huấn đem năm đó đại chu triều ba tánh nước sôi lửa bỏng huyết lệ tình cảnh nhất nhất liệt kê từng cái báo cho hậu đại vạn không thể bước ra cánh rừng một bước ngày qua ngày năm này sang năm nọ cũng từng có hướng tới bên ngoài nơi phồn hoa gan lớn giả đi ra cánh rừng, lại là một đi không trở lại, trong thôn người chỉ đương những người này là chết ở bên ngoài. Như thế, liền càng không có người dám bước ra này phiến cánh rừng. Hiện giờ, này trong thôn thôn dân đã không hề là không dám bước ra thôn, mà là từ nhỏ đến lớn tiếp thu thôn huấn tẩy não, bọn họ sớm đã sinh không ra đi ra thôn ý tưởng. đại các thôn dân đều bình tĩnh lại, lão giả xoay người nhìn về phía lục anh, hỏi, không biết tang thi là vật gì? Lục Anh liếc mắt giang thành, nhấp nhấp môi nói tóm tắt nói, tức là xúc động thôn ngoại cơ quan cái xác không hồn, bọn họ trong cơ thể hàm độc, bị bọn họ cắn thương liền sẽ bị lây bệnh biến thành cùng bọn hắn giống nhau. Cho nên, những người này cần thiết mau chóng xử lý. Dũ mắt nhìn về phía đằng giá thượng mấy cái thân thể thượng đã bắt đầu toát ra thi đốn cùng tử khí thanh trắng niên, bọn họ bởi vì đều là bị đặc thù tang thi gây thương tích, bởi vậy trong cơ thể tang thi độc khí du tẩu đặc biệt mau. Ở Lục Anh phun ra xử lý hai chữ thời điểm Lão giả vẫn đục đồng mắt mấy có thể thấy được ám ám. Xử lý, làm xử lý ra sao? Hiện nhiên đã không cần lắm lời. Chẳng lẽ liền không có nhưng trị liệu biện pháp? Lão giả sắc mặt trắng bệch cẩn thận nghe nói có thể phát hiện hắn liền nói chuyện thanh âm đều ở run nhẹ nhẹ. Liên ở Lão giả cùng Lục Anh nói chuyện đương khẩu, thôn dân chạy ra một cái tuổi bất quá 4-5 tuổi tiểu nữ hài, vọt tới một trương đằng giá biên, tiểu nữ hài giữ chặt đằng giá thượng đã lâm vào chiều sâu hôn mê nam nhân tay. Nằm sấp ở nam nhân trên người hoa hoa khóc lớn lên. Tiểu nữ hải khóc cầm, Lục Anh rõ ràng nghe được ba ba hàm hồ giọng nói. Tình cảnh này, lệnh vốn muốn quyết đoán nói ra phủ định Lục Anh trần trờ một chút, không có. Cũng gần chỉ này một cái chớp mắt chần trờ, lại vẫn là bị quan sát tinh tế Lao giả cấp phát hiện. Du quan toàn bộ thôn sinh tử đại sự, Lao giả biểu tình một lệ, nói, người đang nói dối. Miệng lưỡi cũng trở nên hùng hổ dọa người lên. Lao giả lời vừa nói ra. Vốn là đối bọn họ địch ý tràn đầy thôn dân lập tức xuống tới. Giang Thành nghe không hiểu đại chu lời nói, nhưng đối phương địch ý lại là không cần ngôn ngữ là có thể cảm giác được đến. mắt thấy các thôn dân hung thần ác sát vây đi lên, hắn bối tay về phía sau, sờ lên sau eo sắc bén xong nhận. Lục Anh rối ra tay ấn xuống Giang Thành ý muốn rút đao tay, đối thượng Giang Thành dò hỏi tầm mắt, nàng hơi hơi lắc lắc đầu. Theo sau, Lục Anh ngẩng đầu cùng lão giả đối diện, đáy mắt không mang theo mảy may khiếp sợ. Ngươi đã cũng hiểu được nên có thể cảm giác được đến này độc có bao nhiêu lợi hại, nếu tưởng giải này độc, trừ bỏ lấy độc trị độc không còn han pháp. Nhân lấy độc trị độc phương pháp chẳng những hao tổn các loại quý hiếm độc thảo, độc vật, thả cũng phi mỗi người đều có thể thử dùng. một khi giải độc không thành, độc càng thêm độc, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe xong Lục anh nói, lão giả lập tức suy sụp xuống dưới, một thân khí thế tan tán, phảng phất nháy mắt liền già rồi 10 tuổi. Hắn run run vung tay lên, lệnh thôn dân không cần khó xử hai người trong miệng không thể nề hà thở dài một tiếng, này độc lại là như thế bá đạo. Hiện nhiên, ở phía trước thế người bị thương bắt mạch thời điểm chính hắn đã có điều cảm, sẽ chất vấn Lục Anh bất quá là còn tâm tồn may mắn thôi. Mặc trong chốc lát, lao giả lại hỏi, đây là gì độc? Ngươi cũng biết này độc là ai sở phối chế? Lục Anh im lặng lắc đầu, trên thực tế nàng cũng muốn biết vấn đề đáp án, nếu thật là có người cố ý luyện chế này độc, kia người này tuyệt đối là chế độc phương diện thiên tài. Cho nên... Nếu như chúng ta không giết này đó hài tử, bọn họ liền sẽ biến thành mang độc quái vật. Biến thành quái vật sau bọn họ liền nhận không ra chúng ta. Là. Chúng ta xưng chúng nó vì tang thi. Hiện tại, sấn những người này còn không có tang thi hóa, cần thiết mau chóng chém xuống bọn họ đầu. Lục Anh nói năng có khí phách nói. Chúng ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Trong đám người một thanh niên lớn tiếng thả phẫn nộ chất vấn. Hắn khoảng cách Lục Anh đám người không xa cũng không gần, tự nhiên Lục Anh nói hắn đều nghe vào trong tai. Tuy rằng sắc thật từ giữa nghe ra vài phần đạo lý, nhưng là này hai cái vô duyên vô cớ xuất hiện người từ ngoài đến nói lại như thế nào có thể tin. Liên giống như thôn hân báo cho như vậy, người từ ngoài đến đều là có mục đích, bọn họ sẽ mê hoặc bọn họ, làm bọn hắn giết hại lẫn nhau. Hắn không rõ từ trước đến nay cơ chí sư tổ vì sao như vậy tin tưởng này hai cái người từ ngoài đến nói, có lẽ sư tổ đã bị này hai người mê hoặc cũng nói không chừng. Bọn họ thôn muốn là chỉ có như vậy trên dưới một trăm người tới. Thanh tráng đinh càng là thiếu chi lại thiếu, bởi vì nhân thủ khăn hiếm. Mỗi lần bài thường trực tuần tra đội ngũ đều sẽ có người lặp lại, không có thời gian nghỉ ngơi. Như vậy nghĩ, thanh niên tầm mắt không tự do tự chủ rừng ở đã hơi thở thoi thóp á hổ trên người. Mỗi lần đến phiên hắn lặp lại thường trực thời điểm, bởi vì hắn từ nhỏ liền thân thể nhược, liền tính dựa sư tổ dược ôn dưỡng cũng vẫn không thấy rất tốt. A hổ ca mỗi lần đều cười tủm tỉm vỗ bờ vai của hắn, giúp hắn thay ca, làm hắn trở về nghỉ ngơi. Hiện tại. Sư tổ thế nhưng tin vào hai cái người từ ngoài đến nói, muốn động thủ giết chỉ là chúng độc ca hổ ca bọn họ, cái này làm cho hắn như thế nào tiếp thu được. Không đơn giản là thanh niên, trong thôn đại bộ phận người đối này đều biểu hiện ra không tán đồng cùng với phẫn nộ, cũng bởi vì như thế, bọn họ nhìn về phía lục anh cùng Giang Thành ánh mắt càng thêm ván độc, thậm chí ngay cả cái kia nằm sấp ở chính mình hôn mê bất tỉnh phụ thân trên người khóc thét tiểu nữ hải cũng như là đột nhiên minh bạch cái gì giống nhau, ngừng tiếng khóc, xương đỏ một đôi mắt. Hung tận trừng mắt cái kia công bố muốn chém hạ chính mình phụ thân đầu người từ ngoài đến. Chương 109. Nhưng mà, các thôn dân lên án vẫn chưa có thể liên tục bao lâu, bên ngoài đột ngột vang lên mấy tiếng thê lương kêu thẳng thiết, ánh lửa đem kia huyết tinh từng màn chiếu dọi đến không chỗ nào che giấu. Tang thi tới. Vừa mới mọi người lực chú ý đều tập trung ở Giang Thành cùng lục anh này hai cái người từ ngoài đến trên người, thế cho nên thế nhưng không ai nhận thấy được những cái đó cái sắc không hồn đã đến một đám máu me nhảy múa hình người liền như vậy vô thanh vô tức đột phá cơ quan mang ở tất cả mọi người bất ngờ dưới tình huống xông vào trong thôn tới một con đặc thù tang thi quanh mình tổng hội quay chúng quanh hiểu rõ mục không đợi bình thường tang thi bị chuẩn báo đuổi đi đến khu rừng này chỉ cũng không thể ngoại lệ hiện nhiên vì lướt qua cơ quan mang này đó tang thi cũng trả giá cực kỳ thảm trọng đại giới chúng nó vốn là ở vào nửa hủy hóa thân thể bị thô ngoại cơ quan trận lăn lộn hoàn toàn thay đổi thiếu cánh tay thiếu chân đều xem như nhẹ Có thậm chí liền trực tiếp đi hơn phân nửa ra thịt, đồ lưu chưa cho đen sắc xương cốt bại lộ ở trong không khí. Có lẽ là bởi vì chúng cơ quan thượng độc, các tang thi hành động tốc độ có vẻ muốn so bình thường chậm chạp rất nhiều, nhưng tuy là như thế, bên ngoài vẫn là có vài cái thôn dân bị cắn thương, trảo bị thương. Nồng đậm mùi máu tươi cùng với chói hai tiếng thét chói hai nháy mắt tràn ngập mở ra. Đối mặt kia một đám tựa người phi người đáng sợ quái vật, phía trước còn đối với Lục Anh cùng Giang Thành hùng hổ các thôn dân tức khắc không có tự tin. May mà bọn họ cũng đủ đoàn kết, cũng đủ tín nhiệm lẫn nhau, tuy rằng bọn họ cũng hoảng, lại không có loạn. Bế lên trên mặt đất bị thương đồng bạn, thanh tráng nghiên đứng bên ngoài vòng, đem lão hấu thương vây quanh ở trung gian, bọn họ giơ lên trong tay vũ khí, mục thương hoặc là gậy gỗ, nghiêm chỉnh lấy đãi, tùy thời chuẩn bị cấp nhào lên trước quái vật một đòn chí mạng. Bởi vì sở trạm vị trí quan hệ, Lục Anh cùng Giang Thành cũng bị lấy bảo hộ tư thái vây quanh ở trung gian. Không thể không nói loại này bị bảo hộ cảm giác thật sự thực hảo. Lại cũng không khỏi lệnh hai người giao nhớ tới mặt thế chi sơ đủ loại. Khu rừng ở ngoài, cái kia tự xưng là tiến bộ văn minh thế giới. Ở mặt thế chi sơ, hai người trong mắt chứng kiến lại chỉ có hỗn loạn đường phố, vì cầu sinh vứt bỏ, nghị phát hai nạn tài đốt giết đánh cướp, mà không phải giống thôn này thôn dân, trong ý thức hàng đầu phản ứng chính là bảo hộ chính mình đồng bạn. Khai hóa cùng chưa khai hóa khác nhau trừ bỏ ăn tươi nuốt sống, đại khái còn có chính là ích kỷ trình độ. Lục anh cùng Giang Thành liếc nhau bọn họ đã từ tang thi đàn trung xác nhận kia chỉ đặc thù tang thi tồn tại, không thể nghi ngờ cùng khu rừng ngoại động một chút hàng trăm hàng ngàn tang thi đàn so sánh với trước mắt này mới tới chỉ quy mô nhỏ đối người tới tới nói thật ra tính không được cái gì. Lục Anh quay đầu đối một bên lão giả nói, này đó tang thi từ chúng ta tới giải quyết, ngươi làm cho bọn họ lui về phía sau, mặt khác phạm là bị tang thi lộng thường nên xử lý như thế nào ta liền không nói nhiều. Lão giả nguyên bản mặt nếu cho tàn, thẳng đến nghe được Lục Anh nói mới tỉnh qua thật tới trên mặt hơi mang mong đợi chi sắc hắn ở cái này thôn rốt cuộc xây dựng ảnh hưởng rất nặng cho nên đi qua ngắn ngủn vài câu du thuyết sau các thôn dân liền tính vẫn cứ không tín nhiệm người từ ngoài đến lại vẫn là sẽ tin tưởng hắn các thôn dân ở láo giả dẫn rất hạ hướng tế đàn nội triệt thoái phía sau thôn trên sân thực mau liền chỉ còn lại lục anh cùng giang thành hai người ứng đối hành động càng thêm lung lay tăng thi giang thành trường thân mà đứng run lên vai ám sát độc tố ở dưới da lan tràn thi đốm lặng yên không một tiếng động ở hắn da thượng nở rộ Từ tu luyện độc tiên môn công pháp, Giang Thành đã có thể hoàn toàn tự do cắt bình thường cùng tăng thi hóa trạng thái. Nhưng mà, ở bên cạnh hắn nhìn lục anh trên mặt lại không khỏi toát ra lo lắng chi sắc, Giang Thành kia cái gọi là tăng thi hóa cứu này bản chất là kích phát nhân thể nội tại tiềm năng, đem một người năng lực nháy mắt tăng lên mấy lần, lại nói tiếp tử hồ lợi hại vô cùng, nhưng trên thực tế một người thể năng chính là có định số, giống như vậy lần nữa siêu phụ tải tăng lên, liền giống như là ở dự chi, người sẽ bị đào rỗng, sẽ dầu hết đèn t Giang Thành hôm nay đã là lần thứ hai tăng thi hóa, hơn nữa trước một lần tăng thi hóa sau còn bị pha trọng thương, sau khi bị thương nhanh chóng khép lại đồng dạng cũng là dự chi tức giận một loại, có lẽ hiện tại Giang Thành đối này cảm giác còn không như vậy rõ ràng, nhưng sau này đâu. Lục Anh thật sự lo lắng Giang Thành nếu tiếp tục như vậy bừa bãi tăng thi hóa, sẽ ảnh hưởng hắn số tuổi thọ. Ngươi như vậy, thân thể không thành vấn đề đi. Lục Anh thanh em muốn là không lớn, hơn nữa chung quanh tăng thi thường thường chu lên thanh. Giang thành mê hoặc quay đầu xem nàng. Cái gì? Lúc anh ở trong lòng thầm than một tiếng, hướng hắn lắc lắc đầu, không có việc gì. Trước đêm này đó giải quyết lại nói. Dùng ánh mắt ý bảo đã vây đi lên tang thi đàn. Trải qua một năm rèn luyện phối hợp, hai người đối phó khởi hơn 10 chỉ bình thường tang thi vẫn là dư giả. Liên tính là kia chỉ đặc thù tang thi ứng phó lên tương đối khó giải quyết, lại cũng bất quá là tương đối mà nói, rốt cuộc này khu rừng chỗ sâu trong diện tích rộng lớn không người. Nó tiếng kêu lại như thế nào lảnh lót có kêu gọi lực, bốn phía không có bình thường tăng thi có thể triệu tập, cũng liền không cụ bị cái gì uy lực. Hai người không tốn bao nhiêu thời gian liền giải quyết sạch sẽ bình thường tăng thi, giữ lại đơn độc một con đặc thù tăng thi một bàn tay vô không vang. Lúc anh trường thở dài ra một hơi đối giang thành nói, lần này ngươi nhưng đừng lại thất thủ đem cổ trùng cấp chém thành hai nửa. Chính đôi tay vận đặc thù tăng thi trên dưới nha tảo đấu sức giang thành ngay vậy, mới không thể thấy con con khỏe miệng, ý bảo hắn minh bạch. Giang thành ở tang thi hóa sau, thân thể các hạng cơ năng đều có điều đề cao thậm chí biến lĩnh dị, nhưng mà duy độc chỉ có hạng nhất xuất hiện héo rút, đó chính là ngôn ngữ cơ năng, dây thanh hoàn chỉnh lại chỉ có thể giống tang thi giống nhau phát ra quái dị hí thanh. Cho nên ở giang thành tang thi hóa sau, hai người liền chỉ có thể dựa vào ánh mắt cùng ăn ý tới câu thông. Có thể đụng tới đặc thù tang thi cơ hội cũng không nhiều, ở quá khứ một năm chung, hai người chủ động tìm kiếm. Nhưng là chân chính chính diện tương phùng mục tiêu lại như cũ có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ nào đó an toàn khu từ giữa làm khó dễ, kiểu này căn nguyên còn ở chỗ đặc thù tang thi bản thân số đếm cực kỳ thưa thớt. Lúc anh muốn ký sinh ở đặc thù tang thi sau cổ cổ trùng, nghiên cứu loại này cổ trùng luyện chế phương pháp. Nhưng mà thả bất luận đặc thù tang thi khả ngộ bất khả cầu, liền tính giống như vậy mặt đối mặt gặp gỡ, đằng trước hai lần cũng bởi vì giang thành ra tay quá nặng, khiến cổ trùng còn chưa ra thể cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Hoàn toàn mất đi nghiên cứu giá trị. Nói như vậy, đều là từ Giang Thành tới đối phó đặc thù tang thi. Rốt cuộc hắn tang thi hóa sau liền có thể không sợ tang thi cắn xé, cũng sẽ không lần thứ hai cảm nhiễm thượng tang thi đầu. Hôm nay cũng là như thế. Thu thập xong bình thường tang thi lúc sau, Lục Anh liền ở vào phối hợp tác chiến quan chiến trạng thái. Nàng xem hôm nay Giang Thành cùng đặc thù tang thi triển đấu hình thức, tựa hồ là muốn thực tiện hắn ngày nọ buổi tối cùng nàng để qua bắt sống tang thi kế hoạch, đấu sức khoảng cách liên thấy Giang Thành đống nhiên không người nhặt lên không biết là ai đánh rơi trên mặt đất đằng thẳng rồi sau đó một chân đá vào tang thi bụng, mượn lực một cái lộn ngược ra sau, đôi tay nắm cầm gian căng chặt đằng thẳng liền như vậy tạt vào tang thi buồn máu mồm to trung gian, Giang Thành lại bắt được tang thi dương nhanh múa vướt cánh tay chiều sau một đình, nhanh chóng dùng đằng thẳng cuốn lấy kia một đoạn gần như hư thối đến xương cốt thủ đoạn, hắn lại nhấc chân đảo qua, sinh sôi đem trọng tâm không song tang thi quét ngã xuống đất, đằng thẳng tùy theo cuốn lên tang thi chân cẳng. Này một loạt động tác Giang Thành làm được liền mạch lưu loát Cuối cùng thu tay lại Đặc thù tang thi toàn bộ nhi bị hắn vây thành một con bánh trưng Hoàn toàn không thể động đậy Càng vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm hô bằng dẫn bạn Lục anh thấy vậy đấy mắt không phải không có vui sướng chi ý Nhưng mà nhìn đến từ tang thi hóa khôi phục đến thái độ bình thường Giang Thành trắng bệnh sắc mặt Này phân vui sướng liền nháy mắt vì lo lắng sợ thay thế được Người thế nào Lục anh vội tiến lên nâng trụ Giang Thành Giang Thành lắc lắc trên đầu mồ hôi. Phát lực cảm giác thật không dễ chịu, nhưng có thể được đến nữ hài toàn tâm quan tâm lại làm này phân không dễ chịu giảm bất không ít. Ta nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Hắn nói. Lục anh nhìn mắt trên mặt đất cho dù bị trói thành xác ướp như cũ bám giết không tha mấp máy tăng thi, xác định nó trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tránh thoát đằng thẳng trói chặt, lúc này mới nâng giang thành đến một bên nghỉ ngơi. Chương 110. Một phen đánh nhau qua đi, toàn bộ thôn trừ bỏ còn sót lại cây đuốc ánh sáng, an tinh xuống dưới bốn phía côn trùng kêu vang thanh phục lại vang lên, bạn tế đàn nội tha tha thiết thiết hai tang tiếng khóc, ở như vậy từ từ đêm hẻ, lại cho người ta một loại hảo không lạnh lẽo cảm giác, kiến thức quá tang thi lợi hại sau, lão giả liền tính lại như thế nào với tâm khó nhịn, cũng trung quy vì toàn bộ thôn an toàn suy xét đau hạ quyết định, từng viên đầu bị chém xuống, sền sệt máu tươi theo một chất kết cấu cầu thang chậm rãi chảy xuôi, thẩm thấu tận bùn đất, khu rừng chỗ sâu trong không có phong, hơi ẩm bao phủ hạ dày đặc mùi máu tươi thật lâu không tiêu tan. Sống đến này đem số tuổi, sợ nhất nhìn đến đó là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đặc biệt này đó Hải tử vẫn là hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, cái này làm cho hắn như thế nào thừa nhận được. Nhìn chung chém đầu toàn bộ hành trình lão giả, hư thoát lung lay sắp đổ, lão lệ tung hành. Nếu không có có tiểu sơn tay mắt lanh lệ nâng, chỉ sợ lão giả giờ phút này đã té ngã trên mặt đất. Huy Giang Thành ăn vào một viên tăng thêm trong thân thể hắn độc tố độc hoàn, lục anh đi đến bị bó thành bánh trưng trạng đặc thù tăng thi bên người ngồi sổm xuống thân. Làm như đối sắp xảy ra nguy hiểm như có cảm giác, đặc thù tang thi đem nó kia trương gần như hư thối hầu như không còn mặt hướng Lục Anh, bởi vì nó kia trương buồn máu mồm to đã bị đằng thằng lật đến mức tận cùng, thậm chí có thể nói là trực tiếp lấp kín cổ họng, cho nên chẳng sợ cùng loạn, nó cũng chỉ có thể phát ra ha hả thở dốc dường như thanh âm. Lục Anh không sợ nó huy hiếp, từ bên hông bọc nhỏ lấy ra thu thập tiểu đao, nhắm ngay đặc thù tang thi sau cổ liền cắt lên. Nếu loại này cổ trùng một khi ly thể liền sẽ bởi vì độc khí tan hết mà tử vong, như vậy cũng cũng chỉ có thể giống như vậy sinh đảo khai đặc thù tang thi sau cổ, lại làm tiến thêm một bước nghiên cứu. Cho nên, đương lão giả ở Tiểu Sơn Nâng Hạ đi ra tế đàn, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được đó là Lục Anh ngồi sụp trên mặt đất hết sức chuyên chú cắt tang thi tình cảnh. Tang thi đen đặc máu thập phần xỉn xịn, tản mắt ra từng trận thanh thưở, gần như hư thối ra thịt ở thu thập tiểu đao cắt hạ tán loạn phảng phất biến chất bã đầu giống nhau. Rõ ràng chỉ là ngón tay chạm vào một chút thịt tối liền sẽ rào rạt rơi xuống, rất khó tưởng tượng này đó không sợ đau thương quái vật chính là bao vây lấy như vậy một tầng da thịt, cùng bọn họ chính diện tương bác. Trên mặt đất nơi nơi đều là bị chém xuống tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cơ hồ không chỗ đặt chân. Bị chặt bỏ đầu hoàn toàn tử vong sau, tang thi thân thể hư thối đến mấy khối, thật giống như trang giấy khói bụi giống nhau lấy mắt thường có thể thấy được đến tốc độ tỏa khắp tiến trong không khí. Tang Thi cốt hài bảy biện ra một loại chúng độc sau dính hợp với tơ máu cháy đen sắc. Lão giả ngay tại chỗ ngồi sùm xuống tinh tế quan sát khởi trên mặt đất kia từng cây cốt đồng. Đứng ở hắn phía sau Tiểu Sơn nhíu mày nhìn chằm chằm trên mặt đất một bộ cốt hài, nhìn không được mở miệng hỏi: Sư tổ này rốt cuộc ra sao độc? Thế nhưng có thể như thế bá đạo. Lão giả một bàn tay chống chính mình đầu gối chậm rãi đứng dậy, hơi hơi lắc lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không rõ ràng lắm. Tầm mắt vừa chuyển, tòa định ở gần chỗ chính bận rộn lục anh trên người. Cô Nương, về này tang thi ngươi có không cùng lão hủ kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Lão giả đi lên trước, không phải không có khiêm cung nói. Lục Anh nâng lên mí mắt nhìn lão giả liếc mắt một cái, nàng buồn không muốn nói thêm nữa cái gì, nhưng mà chạm đến đến lão giả nghẹn hờn hốc mắt, nàng lại không tự giác chịu hắn cảm xúc sở ảnh hưởng. chung quy vẫn là mềm lòng đã mở miệng. Này đó tang thi chi tiết ta biết đến cũng hoàn toàn không nhiều, tang thi lợi hại các ngươi vừa mới đã thể nghiệm quá. Các ngươi chứng kiến nhóm người này tang thi so đối bên ngoài động một chút hàng trăm hàng ngàn tang thi quân đoàn, chỉ là một cái cực tiểu số lượng." Lục Anh nói như vậy, rũ xuống mi mắt, tiếp tục trên tay công tác. Lão giả đem Lục Anh nói ở trong lòng cân nhắc trong chốc lát, hỏi: "Các ngươi bò trụ này chỉ tang thi tựa hồ cùng mặt khác tang thi có điều bất đồng." Phía trước, hai người cùng tang thi một phen đánh nhau, lão giả thấy được rõ ràng, ở đối phó mặt khác tang thi thời điểm, hai người biểu hiện đều là tương đương thành thạo nhưng mà va chạm thượng trước mắt này một con tình huống liền bất động không thể nói có bao nhiêu trứng trọi đã đi luôn là không như vậy lưu loát xác thật nó là tang thi trung đặc thù tồn tại cho nên bên ngoài người đem này một loại hình tang thi xưng là đặc thù tang thi chúng nó vô luận là hành động vẫn là đánh nhau năng lực đều phải so bình thường tang thi linh hoạt biến báo nhiều hơn nữa ở bình thường tang thi trung chúng nó là thủ lĩnh thức tồn tại có thể làm được nhất hô bá ứng các ngươi hẳn là may mắn khu rừng chỗ sâu trong dân cư thưa thớt nếu không nó một tiêu to, chen chúc mà đến tang thi chỉ sợ là sẽ đem toàn bộ thôn đều san thành bình địa. Tiểu Sơn nghe xong lục anh nói hít hà một hơi, hắn cho rằng thôn vừa mới tao ngộ đã cũng đủ thẳng thiết, lại nguyên lai like bọn họ vẫn là may mắn. Cùng Tiểu Sơn kinh ngạc cùng may mắn bất đồng, nghe xong lục anh thuyết minh, lão giả Thâm Ninh khởi mi, thẳng đem giữa mày nhăn thành ba điều thật sâu khe dánh, ánh mắt chớp động, suy nghĩ sâu xa lên. Lục anh lúc này trên tay động tác một đốn. Ở đặc thù tang thi sau cổ bị tua nhỏ mở ra hắc hồng hoàng tam sắc hôn tạp huyết nhục trùng, một mặt kim sắc như ẩn như hiện. Đã cùng loại này cổ trùng đánh quá giao tế lục anh, liếc mắt một cái liền nhận ra đó là cổ trùng bối tuyến. Không có ly thể cổ trùng, chặt chẽ hấp thụ tang thi sau cổ chỗ trung khu thần kinh, cả người bày biện ra một loại xinh đẹp thịt hồng nhạt. Làm như cảm giác được khác thường, cổ trùng sáng bóng thả dầu có co giãn thân thể mấy không thể thấy mấp máy một chút. Lục anh trên mặt vui vẻ, thu hồi thu thập tiểu đao. Rõi tay tiến hầu bao sở càng thêm tiện tay công cụ, nhưng mà lúc này lão giả như là đống nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đến thập phần ngưng trọng. Do dự nói, ngươi là nói loại này tang thi có thể nhất hô ba ứng, thật giống như một cái tay cầm quân quyền tướng quân, hiệu lệnh thiên hạ. Lão giả quái dị so sánh làm lục anh kinh ngạc ngẩng lên đầu. Ân, cũng có thể nói như vậy. Lục anh không thể trí không, nếu nói đặc thù tang thi là tang thi đàn trung tướng quân đảo cũng coi như chuẩn xác. Bất quá một chi trong quân đội không có khả năng có như vậy số lượng tướng quân, Lục Anh cá nhân cho rằng đem đặc thủ tăng thi định nghĩa vì thủ lĩnh cũng hoặc là tiểu đầu mục, khả năng càng thêm phù hợp thực tế. Lão giả trên mặt càng thêm giữ kín như bưng lên. Giấy lát, chỉ nghe hắn nói, nếu cô nương vì độc tiên môn hậu nhân, cũng đương thuộc ta đại chu huyết mạch, không biết ngươi có từng nghe thấy năm đó dược sư môn trợ đại chu khai quốc đế vương đăng đỉnh truyền thuyết. Lục Anh ngẩn ra, thi châm tay nhất thời không tra, lực đạo trọng ba phần trực tiếp đem cổ trùng viên béo thân thể chất cái đối xuyên. Cổ trùng này ăn một lần đau, da buộc chặt, kéo nó sở ký túc tăng thi, kịch liệt dây rùa lên. Phục hồi tinh thần lại lục anh cuốn quyết đem châm rút ra tới, một tia hồng nhạt chất lỏng theo châm rút ra, từ lỗ kim trùng thấm ra tới. May mà không có ly thể cổ trùng cụ bị vượt mức bình thường khôi phục năng lực, không cần thiết một tức lỗ kim liền biến mất, trừ bỏ chảy ra kia một tia hồng nhạt chất lỏng, tìm không được bất luận cái gì dấu vết. truyền thuyết Lục Anh có chút mờ mịt lại có chút hoảng hốt lặp lại. Lão giả đem Lục Anh mờ mịt cùng hoảng hốt xem thành là ngây thơ, kỳ thật ngẫm lại cũng là, kia đều đã là trăm ngàn năm trước sự, ngay cả chính hắn cũng là ở thập phần ngẫu nhiên dưới tình huống lật xem đến một sách sách cổ, mới hơi có biết, hơn nữa kia bất quá là một cái truyền thuyết, là thật là giả, trong đó có không nghe nhầm đồn bậy, sớm đã không thể nào kiểm chứng. Lão giả cũng không kia rẻ, rốt cuộc Lục Anh cùng Giang Thành nhưng nói là bọn họ thôn này ân nhân, không có hai người đã đến cùng viện thủ. Bọn họ thôn chỉ sợ rất khó vượt qua đêm nay. Lúc anh chưa từng nghe nói qua cái kia truyền thuyết, hắn nói cùng nàng tùy là Lão giả êm thai nói ra có quan hệ năm đó Đại Chu Triều khai quốc truyền thuyết, lại chưa từng phát hiện cái kia vốn nên nghe hắn tự thuật nữ hài, hai mắt đồng tử dần dần khuyết tán lỗ trống, ý thức cũng tùy theo trở nên tăng hăng giã. Đại Chu Triều khai quốc truyền thuyết, sư phó từng không chê phiền lụy một lần lại một lần nói cho nàng nghe, nhưng mà hiện giờ nàng lại quên đến sạch sẽ. Còn có cổ kinh Trung Chi Trương, Lục Anh cũng hoàn toàn đã quên cái sạch sẽ. Vì cái gì? Tại sao lại như vậy? Vì cái gì chết mà sống lại lúc sau nàng cái gì đều nhớ rõ lại duy độc thiếu hụt này hai việc ký ức. Chúng nó có gì liên hệ? Kẹp ở chỉ gian ngân châm ngã xuống đến trên mặt đất, Lục Anh đột nhiên hai tay ôm đầu, thình lình xảy ra bén nhọn đau đớn lệnh nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Rất khó miêu tả đây là một loại như thế nào đau đớn, nó đều không phải là đến từ bên ngoài thân ra thịt. Thậm chí nó chưa từng xúc động nàng bất luận cái gì một cây thần kinh. Loại này đau đớn đến từ chính nàng tâm, ẩn sâu ở nàng trong tiềm thức. Thật giống như ở nào đó một khắc nàng chạm vào chính mình trong thân thể nào đó cấm chế, vì thế ứng kích phản ứng toàn bộ khai hỏa, lục anh thậm chí liền đình điểm làm trái đều không thể, trước mắt đầu đến tối sầm, liền cứ như vậy hoàn toàn đánh mất ý thức. Chương 111. Tiên triêu suy vong, khắp nơi chư hầu đem tương ý muốn đăng đỉnh, chiến sự nổi lên bốn phía, sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than. Ta dược sư môn tổ sư đầu với đại chu khai quốc hoàng đế chu cao tổ dưới trướng, lấy bí thuật trợ này được việc. Nói ra, nói ra liền thả ngươi đi. Bí thuật lấy huyết vì dẫn, lấy cổ vì hệ. Hừ, tiếp tục dụng hình, ta không tin cậy không ra ngươi này há mổm. Một cổ nơi tay, hiệu lệnh thiên hạ. Đánh, cho ta tiếp tục đánh, xem nàng có thể mạnh miệng đến khi nào. hỗn độn trung lưỡng đạo thanh âm luân phiên ở trong đầu vang lên, một đạo tường hòa, một đạo hung ác, lại đều là như vậy quen thuộc. Giang Thành giơ tay đi khẽ vướt trong lòng ngực hôn mê không tỉnh nữ hài níu chặt giữa mày, lại vô luận như thế nào đều không có biện pháp vuốt thẳng. Các người đối nàng làm cái gì? Đả Tọa kết thúc vừa mở mắt nhìn đến chính là nữ hài sắc mặt trắng bệch ngất sỉu một màn, cái này làm cho Giang Thành như thế nào có thể bất động giận? Hắn vẫn nội trừng mắt gần chỗ lao giả cùng Tiểu Sơn liên tiếp hai lần tăng thi hóa làm hắn thân thể ở vào cực độ suy yếu trạng thái, vì có thể càng mau khôi phục thể lực, Giang Thành ở Đả Tọa khi cần thiết chuyên tâm. Cũng nguyên nhân chính là như thế phía trước hắn chủ động che chắn ngoại giới hết thảy tiếng động. Mặc dù ngôn ngữ không thông, chỉ bằng giang thành kia một thân khí thế cùng với trên mặt biểu tình cũng đủ làm lão giả cùng tiểu sơn minh bạch, hắn tại hoài nghi bọn họ đối nữ hài làm cái gì không tốt sự. Không, ngươi đừng hiểu lầm, nàng chính mình bỗng nhiên liền té xỉu, chúng ta nhưng cái gì cũng chưa đối nàng làm. Tiểu Sơn cuống quýt xua tay giải thích, giang thành ở kia nháy mắt phát ra hung ác làm hắn từ đấy lòng sợ hai ba phần. Giang thành xem thanh niên vẻ mặt kinh sợ, Kia phiên bôi bôi hoàn toàn dâm cho không tiêu ngoại ngữ, không cần phiên dịch cũng biết hắn đang nói cái gì. Hắn lại nhìn về phía Lão giả, thấy Lão giả mặt lộ vẻ ưu sắc nhìn chằm chằm hắn trong lòng ngược nữ hài, nghĩ đến nữ hài hôn đến sát thật cùng bọn họ không quan hệ, mà lúc này không biết chính mình đã hãm sâu bóng đẻ bên trong lục anh, còn tại tìm kiếm. Ai? Là ai đang nói chuyện? Trong đầu lưỡng đạo thanh âm đan chéo ở bên nhau, ngữ tốc càng lúc càng nhanh, càng khai càng nhanh, trừ bỏ thanh âm đã hoàn toàn nghe không ra bọn họ đang nói cái gì. Giờ này khắc này Lục Anh, tựa như hãm sâu với đường tăng khẩn cô chú chung kia chỉ tôn hầu tử, trừ bỏ ôm lấy đầu mình kêu rên đừng nói nữa, chính là thống khổ đầy đất lan lộn. Không biết qua đi bao lâu, thanh âm đột nhiên ngừng. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, một mảnh xương trắng mênh mang. Lục Anh một tay đỡ đau nhức lúc sau hôn hôn trầm trầm đầu, nhìn quanh một vòng mọi nơi, chỉ có nàng chính mình, bên người trừ bỏ xương trắng vẫn là xương trắng. Nơi này là nơi nào? Giang thành người khác đâu? còn có cái kia lão giả cùng với trong thôn thôn dân người đều đến chỗ nào vậy lục anh nghiêng ngả lảo đảo khắp nơi đi tới một mảnh xương trắng trung nàng phân không rõ đông nam tây bắc chỉ là dựa vào cảm giác đi đi dừng dừng nhưng mà xương trắng lại giống như không có cối giống nhau vô luận lục anh đi như thế nào đều môi giới pháp đi ra ngoài bốn phía thức tĩnh, bên hai toàn là chính mình tim đập cùng tiếng hít thở kia cảm giác liền phảng phất toàn bộ trong thiên địa chỉ còn lại nàng một người đi không đặng lục anh nản lòng ngã ngồi đến trên mặt đất Thật lâu không có giống như vậy một người đối mặt khốn cảnh, mất đi giang thành cái này cậy vào, lệnh lục anh cảm thấy đã vô thố lại bất an. Lúc này, hình như có phong quá, kéo màn che thổi tan bốn phía xương trắng, xương trắng tan đi sau, một đạo cường quang lệnh lục anh không tự giác nhắm chặt hai mắt. Lại chớn mắt, lục anh quanh mình đã là một khác phiên bộ dáng. Lục anh vẫn có không khỏe chớp chớp mắt, giờ này khắc này nàng chính thân xử với một cái tiểu núi đồi, cây cối phun ấm, cỏ dại ung tùm, ở nứt gió núi từ từ chụp đánh ở nàng trên mặt. Thoải mái lại quen thuộc cảm giác lệnh Lục Anh không cấm ngẩn ngơ. Bên thai cùng với gió núi truyền đến mờ mờ ảo ảo hài đồng tiếng khóc. Không đợi Lục Anh phản ứng, nàng hai chân đã trước với nàng ý thức có điều hành động, theo hài đồng tiếng khóc đi đến. Đường núi gập gền, nhưng Lục Anh lại phát hiện chính mình đi được bay nhanh, thật giống như dưới chân hết thể trướng ngại đều không hề là trướng ngại, bên người cảnh trí nhanh chóng giao điệt thay đổi. đương ngươi nhìn đến quá khứ chính mình, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Giờ này khắc này lục anh Trong lòng vạn phần khiếp sợ đồng thời còn sinh ra một tia sởn tóc gãy cùng với khiếp sợ. Cách đó không xa cái kia chính đưa lưng về phía nàng nữ hài bất chính là quá khứ nàng chính mình sao. Ở nữ hài bên người một cái tiểu nam hài nằm sấp ở ké sỉu trên mặt đất phụ nhân trên người gào khóc, một bên khóc còn một bên hướng phụ nhân nhận sai. cách Đều là bởi vì ta không ăn, đều là bởi vì ta không nghe lời, A mô mới có thể biến thành như vậy, đều là ta không ăn. Ô ô, A mô, A mô ngươi đừng chết, ô ô. Lục Anh nhìn nữ hải dối tay vớt ve tiểu nam hải đầu, môi ung động, hiển nhiên là đang an ủi tiểu nam hải. Đại tiểu nam hải tiếng khóc tiệm ngăn, nữ hải giơ tay đáp thượng phụ nhân tay phải mạnh môn. Không, đừng cứu. Trong nháy mắt Lục Anh tâm nếu nổi trống, chỉ nghĩ đi ra phía trước kéo ra nữ hải, hỏi một chút nàng sư phó dạy dối chẳng lẽ đều bị nàng quên đến cầu trong bụng sao. Chớ nên xen vào việc người khác, vừa bị thị phi, sư phó thường thường treo ở bên miệng dạy dỗ, nàng vì cái gì không nghe. Lục Anh thật muốn đi qua đi hung hăng giáo huấn nữ Hải một đốn, chỉ tiếc nàng làm không được. Vô hình chung một đạo nhìn không thấy sở không được vách ngăn cách chờ nàng, làm nàng đã không thể tới gần cũng không thể ra tiếng ngăn cản, chỉ có thể cứ như vậy không gần không xa làm nhìn. Nữ Hải cuối cùng ở Lục Anh lo âu nhìn chăm chú hạ cứu tỉnh tên kia phụ nhân, cũng ở được đến phụ nhân cùng tiểu Nam Hải cảm tạ khi vô tâm không vội cười. Lúc sau, nữ Hải bước chân chuyển chuyển nhẹ nhàng biến mất ở núi rừng chỗ sâu trong. Lục Anh nhìn chầm chầm nữ hài biến mất bóng dáng, trong lòng sợ hãi không chừng. Rất nhiều bị nàng cực lực xem nhẹ bất an, tại đây một khắc toàn bộ bừng lên. Đứng thẳng bất động hai chân lại lần nữa không chịu khống chế động lên, theo đuôi này tên kia phụ nhân cùng tiểu nam hài đi xuống sơn. Lúc Anh vẻ mặt kháng cự lắc đầu, lại trước sau không có cách nào dừng lại bước chân. Nàng không nghĩ đi, không nghĩ xem, nàng không muốn biết, cái gì đều không muốn biết. Nhìn phụ nhân cùng tiểu nam hài xuống núi. Dưới chân núi thôn dân đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ. Đúng rồi, tiên ẩn sơ nế lâm trước nay đều là có tiến vô ra, có từng có người tiến vào sau còn có thể tồn tại ra tới. Nhìn phụ nhân cùng tiểu Nam Hải cùng người nhà đoàn tụ, ôm làm một đoàn, khỉ cực mà khóc, Lục Anh cũng đi theo đầy mặt nước mắt. Không phải có cảm với gia nhân này thâm hậu thân tình, mà là bởi vì nàng biết hết thể bất hạnh chính là từ nơi này bắt đầu. Tiểu Nam Hải một ngày biến đổi thiên chân ngôn ngữ có lẽ không có vài người sẽ tin tưởng. Nhưng mà tiểu Nam Hải cùng phụ nhân vào hế lâm lại nguyên vẹn trở về lại là thật thật tại tại. Tiên ẩn dưới chân núi thôn này, bần cùng mà an bình, mỗi cách thượng một đoạn nhật tử, các thôn dân liền sẽ ba năm tương mời đi chấn trên họp chợ chọn mua hàng ngày sở cần. Có lẽ là nào đó thôn dân ở tiểu quán cảm khái thôn trưởng con dâu cùng hắn cái kiêng lịch ngậm thôn nhỏ khí vận tuyệt hảo thời điểm, vừa lúc bị có tâm người nghe được, có lẽ. Chuy nguyên, độc tiên môn ẩn ngấp với tiên ẩn sơn nhiều năm như vậy đều chưa từng vì ý, ý Nếu vô địch nhân hậu quả, đương ngươi thịnh cực nhất thời y y đạo thế gia từ như thế nào sẽ chú ý tới như vậy một khối tiếp giáp đại chu biên giới thâm sơn cùng cấp tới. Nước mắt uốn lượn chảy xuôi quá gò má thâm tiến khỏe miệng, hàm sáp cay đắng, như nhau giờ phút này lục anh tâm tình. Nàng minh bạch, kỳ thật nàng vẫn luôn đều minh bạch, chỉ là năm đó thượng còn non nớt nàng bả vai kháng không giới này phân tội nghiệt, cho nên chỉ có thể cố tình đi xem nhẹ. Chỉ có thể không ngừng không ngừng thôi miên chính mình này hết thể đều là đuổi theo bọn họ đuổi tận giết tuyệt ý ý đạo thế gia tội lỗi. Lục Anh ngẩng đầu, nhậm nước mắt tùy ý chảy xuôi, thiên điệu minh ngông, nàng tái kiến không đến sư phó, sư tỷ lại không có biện pháp cùng các nàng nói thượng một câu, thực xin lỗi. Giang Thành trên lưng cong hôn mê không tỉnh Lục Anh, trên tay dẫn theo bị bó thành bánh trưng trạng đặc thù tang thi, đi ra thôn. Nôn ngữ không thông, hắn liền tính lưu tại trong thôn cũng hỏi không ra cái gì. Hùng chi tuy rằng trải qua vừa rồi một dịch, các thôn dân đối hắn địch tí có điều giảm bớt, lại trung quy vẫn là để phòng hắn. Hắn nhưng không có thời thời khắc khắc bị người nhìn chằm chằm, còn vui tươi hớn hở ngốc hề hề đam mê. Đi rồi một đoạn, Giang Thành nghiêng đầu liếc mắt trên lưng nữ hải, cổ chô ướt át vẫn luôn không làm, trong lúc hôn mê nữ hải rơi lệ không ngừng, Giang Thành không rõ ràng lắm nữ hải rốt cuộc mơ thấy cái gì, thế nhưng sẽ như thế bi thường, nghĩ đến hẳn là lại là về nàng đời trước tao ngộ. Chương 112. Đêm đã khuya, Rời đi thôn một khoảng cách sau, giang thành từ không gian ba lô phóng xuất ra ô tô, đem Lục Anh an trí đi vào. Bởi vì tang thi này một cái thể đặc thu tính, dựa theo miêu miêu cách nói chính là nó còn tồn tại nhất định sinh mệnh dấu hiệu, còn thuộc về nhân loại phạm trù, cho nên trừ phi Lục Anh cấp mội chỉ tang thi mở ra không gian chuẩn nhập quyền hạn, không gian mới có thể cho phép này chỉ tang thi tiến vào. Hiện nhiên, Lục Anh không có khả năng thật sự ngốc đến thế một con tang thi mở ra không gian chuẩn nhập quyền hạn, cũng không cái kia cơ hội. Cho nên Giang Thành vì tránh cho đặc thù tang thi ở hai người tiến vào không gian trong quá trình chạy trốn, liền chỉ có thể ra này hạ sách. Ngồi trên điều khiển vị, Giang Thành nghiêng đầu đánh giá liếc mắt một cái bên cạnh vẫn như cũ hôn mê không tỉnh nữ hài, trên mặt không khỏi toát ra vài phần lo lắng. Giờ này khắc này, Lục Anh đã ý thức được chính mình kỳ thật là đang nằm mơ. Bởi vì một khắc trước còn ở tiên ẩn dưới chân núi cái kia thôn trang nhỏ vô tận sáng hối nàng, sau một khắc đã thân ở chính mình khi còn nhỏ phòng. Nho nhỏ nữ hài năm sắp với án trước, Vẻ mặt buồn rầu viết chính tả cái gì? Hình ảnh này Lục Anh như thế quen thuộc, đúng là cái kia nàng thường thường sẽ làm lại mỗi khi mộng tỉnh Tổng không thể hiểu được mất đi một bộ phận nghị không ra cảnh trong mơ. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, sớm đã lặp lại quá vô số lần cảnh trong mơ, Lục Anh tự nhiên thập phần rõ ràng kế tiếp nàng muốn đối mặt chính là cái gì? Sư phó tuổi trẻ dung nhan, Lục Anh quá vãng chỉ huy cảm thấy ôn nhu cùng nhớ nhung, mà trước mắt trước một giấc mộng cảnh hãy còn rõ ràng trước mắt, nàng hổ thẹn với độc tiên môn. Hổ thẹn với sư phó, trong lúc nhất thời lại là vô lấy đối mặt. Trong trí nhớ sư phó, lời nói không nhiều lắm, lại thập phần ôn hòa, thả đối nàng, gái này nhất tuổi nhỏ đệ tử nhất coi trọng, yêu thương. Sư phó đem tiểu nữ hài bế lên đầu gối đầu, mềm nhẹ sờ sờ tiểu nữ hài đầu, hỏi nàng có biết không sai. Tiểu nữ hài lập tức thông minh gật đầu biết sai. Nhưng mà, chỉ có lục anh biết tiểu nữ hài trong lòng tính toán, nàng căn bản không cho rằng chính mình làm sai cái gì. Thậm chí chỉ cần tìm cơ hội nàng còn sẽ điên đi ra ngoài giã, nàng chỉ cảm thấy sư phó đối nàng thật sự quá nghiêm khắc, liền một chút chơi đùa thời gian cũng không chịu cho nàng. Đây là nàng, năm đó bị sủng hư nàng. Sư phó thấy tiểu nữ hài ngoan ngoãn bộ dáng, trên mặt biểu tình càng thêm ôn hòa, đem tiểu nữ hài bế lên đầu gối đầu, chớn an dường như lại nói chút đạo lý sau, liền lại nói về cái kia có quan hệ dược sư môn hiệp trợ đại chu triều khai quốc quân chủ đăng đỉnh chuyện xưa. Nay chuyện xưa tiểu nữ hài đã nghe qua không dưới chẳng biến, sớm không có lúc đầu mới mẻ cảm cùng lạ thú, cho nên không nghe trong chốc lát liền đã mơ màng đi vào giấc ngủ. Bàng quan Lục Anh lại nghe đến thập phần nghiêm túc, cơ hồ là đem kia câu câu chữ chữ độc khắc tới rồi trong lòng. Đúng vậy, cùng dĩ vãng Lục Anh vô luận như thế nào đều không có biện pháp nghe rõ sư phó thanh âm bất đồng, lúc này đây nàng nghe được phá lệ rõ ràng. Sắp đến sư phó chuyện xưa kết thúc, nguyên bản mơ màng sắp ngủ tiểu nữ hài lại bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo. Mở mắt ra tỏ mò hỏi, "Sư phó, cổ kinh trung chi chương nói rốt cuộc là cái gì nha?" Lúc anh ngẩn ra, quá vãng cảnh trong mơ cũng không có một màn này. Sư phó trần chờ một lát nói, "Đúng là luyện chế thiên cơ hoàng mệnh cổ pháp môn." Xa lạ cổ danh làm tiểu nữ hài nhanh trong chớp mắt hai cái, ngẩng đầu lên lặp lại nói, "Thiên cơ hoàng mệnh cổ?" Sư phó yên lặng tiểu nữ hài đầu, giải thích nói, "Năm đó dược sư môn tổ sư đó là lấy này cổ trợ đại Chu khai quốc hoàng đế đang đỉnh dừng một chút." Sư phó biểu tình dùng mình Bất quá ngươi phải nhớ kỹ này pháp vì ta độc tiên môn cấm thuật, không thể dễ dàng nếm thử luyện chế, cũng không nhưng tiết ra ngoài với người khác. Tiểu nữ hải cái hiểu cái không gật gật đầu, trong lòng đối này lại không cho là đúng, rốt cuộc kia chúng chi chương nàng liền xem đều xem không hiểu, làm sao nói nếm thử luyện chế. Thiên cơ hoàng mệnh cổ, lục anh ở trong lòng yên lặng lặp lại cái này xa lạ rồi lại quen thuộc cổ danh, nàng đỡ ẩn ẩn phát đau đầu, nghị thẩm nguyên lai sư phó đã từng cùng nàng giải thích quá, chẳng qua cảnh đời đổi nàng sớm đã đem chi quên mất ở sau đầu, mà không đợi lục anh lại đi nghĩ lại, trong nháy mắt trước mắt cảnh tượng đã là lại một phen vật đuổi sao rời. Lúc này đây, lục anh phát hiện chính mình thế nhưng là treo không nổi lơ lửng. Ánh sáng thực ám, dẫn tới nàng chứng kiến hết thảy đều đen tối không rõ. Trên đỉnh đầu đầu hạ tới nguồn sáng làm lục anh theo bản năng ngẩng đầu lên, bày biện ra hơi bất quy tắc hình tròn cửa động thượng hở khép một cái một cái, chắn đi một nửa nguồn sáng. Kia chỉ có một nửa nguồn sáng phảng phất mang theo nào đó ma lực. Lục Anh gần như cơ khắc nhìn, hoàn toàn rời không ra tầm mắt. Là tự do a, tự do quang, nàng suốt khát vọng 5 năm, năm tự do quang mang. Đột nhiên, một trận tim đập nhanh lệnh Lục Anh hô hấp cứng lại, phục hồi tinh thần lại. Bên hai truyền đến hung ác quát lớn cùng roi phá không đập thượng ra thịt nặng nề đầm nước thành, chợt một tiếng hữu khí vô lực gần như khí âm kêu thảm thiết ở Lục Anh bên tai nổ vang. Lục Anh cả người cụ là run lên, tầm mắt rốt cuộc gian nan từ nguồn sáng chỗ rời đi, ngược lại hạ gii đến phát ra tiếng mà Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, làm Lục Anh không biết nên như thế nào khất chế chính mình mới có thể bảo trì bình tĩnh, đôi tay không tự giác tại bên người nắm chặt thành quyền, lực đạo chi tàn nhẫn, liền phảng phất kia khớp xương ngay sau đó liền sẽ chảy ra mà ra giống nhau. Hàm răng hung hăng cắn thượng chính mình môi dưới, huyết tinh khí tranh trước khủng sau dũng mãnh vào xoang mũi. Giòi đập chỗ, kia đã hoàn toàn vô pháp xương này là người, toàn thân không có một chỗ là hoàn hảo, cả người chính là một huyết hồ lô. Lục Anh đầu góc chứng đau, hai mắt sung huyết màu đỏ tươi một mảnh. Chỉ liếc mắt một cái, Lục Anh cũng đã nhận ra cái kia huyết nhục mơ hồ, bộ mặt hoàn toàn thay đổi người, đó là nàng, bị y lìa đạo thế gia bắt được sau suốt tra tấn 5 năm, năm nàng, đã đánh mạng đe dọa kề bên hấp hối hết sức nàng. Quanh hơi thở trừ bỏ mùi máu tươi phảng phất còn có thể nghe đến nồng đậm dư vị, đã từng tràn ngập ở nàng bốn phía, phảng phất vĩnh viễn đều sẽ không tan đi khí vị. Nay khẩu giam cầm nàng suốt 5 năm, năm thâm giếng đều không phải là tùy ý có thể tìm ra bình thường thâm giếng có lẽ nó vẻ ngoài thoạt nhìn bình thường thậm chí cũ xưa, nhưng mà lại nội có càn khôn. Lục Anh cũng là ở kia 5 năm, năm cực kỳ tàn ác tra tấn trong quá trình Đức Quang từ bất đồng tra tấn dân cư biết được, này khẩu thâm giếng tương truyền là trăm năm khó gặp một lần dược giếng. Cái gọi là dược giếng đều không phải là thiên nhiên hình thành, mà là nhân vi tích lũy tháng ngày Đúc Thành. Về Đúc Thành dược giếng pháp môn, Lục Anh biết chi bất tưởng, nghĩ đến tra tấn người cũng chưa từng biết được, cho nên chưa bao giờ lỡ miệng đề cập. Lục Anh chỉ biết này dược giếng là năm đó dược sư môn tổ sư lúc thành, sau lại y y độc chia làm môn phái khi, bị y y đạo thế gia đoạt đi. Dược giếng chính yếu tác dụng tự nhiên là dùng để luyện dược, tục chuyên dùng này dược giếng thủy luyện dược chế cổ, có thể thấy được ký hiệu. Mà nó một khác sử dụng, đó là những ôn dưỡng bị thương nặng, bệnh nặng người, cũng có thể thấy được ký hiệu. Lục Anh đã từng hận thấu này phân ký hiệu. Chính là bởi vì này phân kỳ hiệu mỗi khi đều đem đã bị tra tấn đến không ra hình người nàng từ quỷ môn quan ngạnh sinh sinh cấp kéo trở về, làm nàng muốn chết không cửa. Sư phó, ta xem nàng là thật sự mau không được, 5 năm đều kệ không ra nàng này há mồm, có thể hay không nàng thật không biết hoàng mệnh cổ sự. Cầm roi người trẻ tuổi dùng trong tay roi tả hữu chọn chọn thiếu nữ tràn đầy huyết cấu đầu, thấy thiếu nữ đầu theo roi đuổi nghịch đong đưa lúc lắc toàn vô sinh khí, biết nàng lại lại lần nữa chết ngất qua đi, liền chán ghét thu tay lại hỏi. Thanh niên phía sau, một cái gương mặt hiền từ dâu bạc trắng lao giả về chính mình tròm dâu lắc lắc đầu, không có khả năng, tử linh kia nha đầu tính tình vu đến tàn nhẫn, nàng từ trước đến nay lấy truyền thừa độc thuật làm nhiệm vụ của mình, đoạn không có khả năng làm này hoàng mệnh cổ truyền thừa đoạn ở chính mình trong tay. Ta xem hoặc là chính là tử linh tại đây tiểu nha đầu không hiểu rõ dưới tình huống đem hoàng mệnh cổ pháp môn truyền cho nàng, hoặc là chính là này tiểu nha đầu xương cốt sát thật đủ ngạnh, 5 năm cũng chưa có thể đánh mềm. Thử Linh đúng là Lục Anh Sư Phó Tên Húy. Người trẻ tuổi sau khi nghe xong nhăn lại mi, không cấm khó khăn hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Mặc kệ này tiểu nha đầu thuộc về người trước vẫn là người sau, ta cũng coi như là đã nhìn ra, nàng cho dù chết đều sẽ không cho chúng ta phun ra một chữ. Lão giả vê động chòm dâu ngón tay một đốn, biểu tình đen tối nói, đã là như thế, cũng chỉ có thể sử dụng thượng phi thường thủ đoạn. Chương 113. Người có thể hay không hoàn chỉnh ghi nhớ chính mình tử vong ngay mắt. Vấn đề này đáp án nói chung đều là vô giải, rốt cuộc không phải mỗi người đều có giống Lục Anh như vậy chết mà sống lại cơ hội. Qua đi Lục Anh vẫn luôn đều cho rằng chính mình là chết vào năm năm khổ hình tra tấn, chết vào thân thể dầu hết đèn tắt. Cuối cùng kia đoạn ký ức thập phần mơ hồ, mơ hồ có thể nhớ rõ chính là kia đốn tàn khốc tiên hình. Trên thực tế, khi đó kể bên dầu hết đèn tắt nàng ở gặp đến như vậy một đốn tiên hình tra tấn sau, ý thức đã là toàn tuyến tán loạn, căn bản vô pháp cỡ nào rõ ràng đi ghi nhớ cái gì. Từ ý thức mặt đi lên nói, ở cảnh trong mơ đã phát sinh những cái đó sự Lục Anh cũng không nhớ rõ, vốn nên vô pháp phân rõ thật giả. Nhưng mà, giờ này khắp này Lục Anh lại chính là có thể khẳng định, những cái đó sự là chân thật phát sinh quá. Có lẽ đại não không thể chủ động ký ức, nhưng bởi vì phát sinh ở cùng tâm linh thượng tra tấn thật sự quá mức khắc sâu, cho nên cho dù là bị động, cũng toàn bộ dấu vết ở chỗ sâu trong óc. Mở mắt ra, từ hỗn độn đến thanh tỉnh Lục Anh chỉ dùng một cái trước mắt, xem nhẹ hai mắt sắp đầu. Xem nhẹ bên cạnh người đầu tới quan tâm ánh mắt, giờ này khắp này Lục Anh chỉ nghĩ vùi đầu đem náo nội thượng còn không rõ suy nghĩ trải vớt rõ ràng. Bởi vì Lục Anh hôn mê bất tỉnh, Giang Thành mặc dù thân thể thập phần mỏi mệt, cũng không dám thật sự ngủ say, huống chi bị hắn ném ở ngoài xe đầu đặc thù tang thi còn sẽ thường thường xuất hiện số sao. Người tỉnh?" Cảm giác được bên cạnh người động tĩnh, Giang Thành híp lại mắt nghiêng đầu nhìn lại. Không có đáp lại. Lục Anh đôi tay chống cái trán, cả khuôn mặt đều hãm ở bóng ma trùng. Bên trong xe ánh sáng hôn mê mà âm u, làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình. Làm sao vậy, đau đầu. Giang Thành thấy nàng bộ dáng này, trong giọng nói không khỏi tăng thêm lo lắng. Hắn rùi tay muốn đi kéo ra nữ hải đôi tay, lại bị nữ hải một bên thân tránh khỏi. Lục anh miễn cưỡng mở miệng nói, ta không có việc gì, ngươi trước xuống xe, làm ta một người chờ lát nữa. Thanh âm như là bị giấy ráp mài ruốc quá, thô lệ mà nghẹn nào. Giang Thành hơi hơi sửng sốt một chút, đáy mắt lo lắng càng sâu bất quá hắn vẫn là theo lời xuống xe thời gian đã tiếp cận sáng sớm thời gian khu rừng chỗ sâu trong tuy rằng bóng cây xum xuê sáng sớm nắng sớm rất khó chiếu tiến vào lại như cũ có thể cảm giác được đến ánh sáng mặt trời mang cho vạn vật đồng bộ sinh cơ giang thành xuống xe sau liền gần đây ủy ở một cây đại thụ trên thân cây ôm cánh tay hoàng ngực, đá đá bên chân chỉ cần đầu không bị chặt bỏ tới liền không sợ không sợ bộc lộ bộ mặt hung ác đặc thù tăng thi thăm đầu chiều trong xe vọng hắn không biết nữ hải ở hôn mê trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì Cũng không rõ ràng nữ hài mộng trong ngộng thấy cái gì, cho nên, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này chờ đợi. Ước chừng qua đi 2 cái giờ, nhiệt độ không khí theo khu rừng chỗ sâu trong tầm nhìn bay lên mà bay lên, thực mau liền từ đêm tối ướt lạnh chuyển biến vì chiều nhiệt. Lục Anh đẩy ra cửa xe đi xuống xe, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, có chút trắng bệnh. Giang Thành đứng thẳng thân hình hỏi, hảo điểm. Lục Anh gật gật đầu nói, ta không có việc gì, chỉ là nghe xong láo nhân kia nói, đồng nhiên nhớ lại một ít trước kia sự. Cùng thôn này có quan hệ sự. Giang thành không xác định nhìn về phía Lục Anh. Lục Anh khẽ lắc đầu, đen nhánh hai mắt lỗ thủng không biết nhìn nơi nào, mặc trong chốc lát, nàng mới mênh mang nhiên mở miệng nói, này đó tang thi nơi phát ra, có lẽ ta có thể tìm được. Nếu ở cảnh trong mơ hết thể đều là chân thật nói. Ý của ngươi là ngươi đã biết luyện cổ người ở nơi nào. Giang thành cưỡng chế khiếp sợ, theo chạm đất anh trong lời nói manh mối, thượng tính bình tĩnh hỏi. Hán tuy đối luyện cổ chi thuật không nhiều lắm hứng thú lại rốt cuộc bị lục anh giáo huấn này hồi lâu cổ pháp thưởng thức đối với cổ giang thành vẫn là có nhất định hiểu biết cũng nguyên nhân chính là như thế hắn biết càng là lợi hại bá đạo cổ trùng này phản vệ năng lực càng đáng sợ mà có thể thao tác như thế nhiều cổ trùng chỉ sợ sẽ không chỉ là một cái cổ sư lục anh ngẩng đầu lên đen nhánh con ngươi ảnh ngược ra giang thành hôn huyết gương mặt không phải thực xác định chúng ta về trước thôn ta còn có một ít việc muốn hỏi lão nhân kia giang thành nghe nàng nói như thế liền không hề hỏi nhiều chỉ nghiêm túc gật đầu Lúc sau, Giang Thành thu xe, lại đem đặc thủ tang thi chặt chẽ cột vào một cây đại thụ trên thân cây, hai người tiến không gian đơn giản thu thập một phen lại ăn chút gì. Bước ra không gian đang muốn hướng thôn phương hướng đi thời điểm, vừa lúc gặp gỡ trong thôn ra tới săn thú người trẻ tuổi. Kinh tối hôm qua một dịch, trong thôn vốn là thiếu thốn thanh tráng đinh hiện giờ càng là thiếu đến đáng thương, đua khâu thấu cũng bất quá mời người tới, toàn bộ thôn trước mắt thật sự là rơi xuống thời kỳ giáp hạt thê thảm hoàn cảnh. Bởi vì Lục Anh cùng Giang Thành vô luận nói như thế nào cũng coi như là toàn bộ thôn dân nhân, tuy cũng không thiếu để tâm vào chuyện vụn vặt giả âm u cho rằng tai họa đều là bởi vì này hai cái đột nhiên đến người từ ngoài đến mang đến, nhưng đại đa số người ở lão giả dẫn đường hạ đối hai người vẫn là tâm tồn một chút cảm ơn chi tâm. Đại khái cho rằng hai người đã đi, rốt cuộc lúc ấy mắt thấy Lục Anh hôn mê không tỉnh Giang Thành giận tím mặt bộ dáng dọa tới rồi không ít nhân tang thi kinh hồn chưa định tuân dân, không ngờ hai người căn bản không có đi xa liền ở thôn ngoại. Một đội người trẻ tuổi nhìn về phía Lục Anh cùng Giang Thành khi ánh mắt không khỏi đều mang lên tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Lục Anh lại hiển nhiên không có hướng những người này làm giải thích tâm tình, mặt vô biểu tình cùng những người này gặp thoáng qua. Trong thôn, các thôn dân còn đắm chìm ở đau thất thân nhân bi thương trung, thi thể đều đã bị thu thập sạch sẽ xuống mồ vì an. Lão giả ở chết đi thôn dân an táng mà an ủi linh, biết được hai người trẻ tuổi đi mà quay lại, Lão giả giơ tay lấy thô lệ ngon cái hủy diệt khỏe mắt lại tiết ra mối dịch. Một tay chống tiểu sơn lâm ra ngoài săn thú lâm thời vì hắn tìm tới mượn lực khô thủ gậy chống liền đón đi ra ngoài. Bị nên tiến tế đàn, lục anh đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi cũng biết ta đại chu quá đồ hiện với nơi nào. Lão giả đảo cũng không hàng hồ, hướng hai người vây vây tay nói, hai người các ngươi cùng ta tới. Hai người vì thế đi theo lão giả hướng tế đàn bên trong đi, dọc theo nội hành lang quải quá một cái cong, không cần thiết một lát liền đi vào một gian cùng loại thư phòng phòng. Suốt hai liệt tổng cộng 10 cái trên kệ sách tràn đầy trưng bày đều là một quyển một quyển bị cẩn thận cuốn phóng tốt mục, thẻ che. Lão giả lãnh hai người ở cuối cùng một loạt phía bên phải kệ sách trước dừng bước, giơ tay chỉ chỉ kệ sách nhất thượng tầng một khối khăn vải dường như gia thú. Giang Thành hiểu ý, gỡ xuống kia gia thú. Gia thú bị bốn chiếc tinh tế được hảo, lại gắt gao cuốn lên lấy cùng tài chất gia thú thẳng bó thật, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài giống như là một tiểu thất ấu vàng biến sắc vải bố trắng, xúc cảm tắc muốn so bố thoáng mềm mại chút. Lão giả tiếp nhận gia thú, một bên giải gia thú thượng thẳng kết một bên nói, đây là năm đó tổ tiên vẽ từ này phiến khu rừng đến đại chu tuyến lộ bản đồ, tổ tiên tuy lần nữa báo cho tộc nhân không thể vọng động rời đi khu rừng tâm tư, nhưng nghĩ đến vẫn là tâm tồn may mắn. Nay trương gia thú tổ tiên nên làm quá đặc thù xử lý, trải qua trăm năm không hủ không xấu, ngay cả mặt trên sở vẽ lộ tuyến đồ cũng vẫn như cũ rõ ràng có thể thấy được. Nói đến nơi đây, lão giả làm giang thành giúp đỡ cùng nhau triển khai gia thú. Chỉnh trương ra thu thú trừng 1M1M như vậy đại, từ này thượng phức tạp các màu bia vật cùng với lộ tuyến đường cong, có thể nhìn ra được vẽ người dụng tâm cùng với này trương bản đồ mức độ đáng tin. Đời trước Lục Anh suốt cuộc đời cũng chưa đi ra quá hai cái địa phương, một cái là nàng ra nàng sư môn tiên đẩn sơn, một cái khác đó là mang cho nàng vô cùng vô tận ác ngộng sâu thẳm đáy giếng. Mà nay một đời, nàng tuy rằng ở mạ thế sau cùng Giang Thành vào Nam ra bắc đi không ít địa phương. Nhưng mà chân chính coi như quen thuộc túi đầu lại vẫn như cũ chỉ có Hải Minh Thị mà thôi. Cho nên, trên thực tế nàng cũng không thể phán đoán này trương bản đồ thật giả, chỉ là trong tiềm thức phảng phất có cái thanh âm nói cho nàng, này trương bản đồ là thật sự, có thể mang theo nàng đi đến nàng muốn đi địa phương. Giang Thành nhìn chầm chầm ra thú lộ tuyến đồ nhìn trong chốc lát, chỉ vào tiếp giáp mục đích địa đại chu triều một cái con sông đánh dấu nói, từ này hà hướng đi cùng với cùng chúng ta hiện tại vị trí phương vị khoảng cách tới xem. Này hẳn là Cam Giang, các ngươi trong miệng Đại Chu Đại Khái liền ở Cam Thành phụ cận. Lục Anh nghe vậy, đen nhánh hai mắt đột nhiên sáng ởi, ngươi xác định. Ấn, của ta lý cũng không tệ lắm, tin tưởng ta. Giang Thành một nghiêng đầu, nghiêng gợi lên khỏe miệng, tự tin nói. Trương 114. Từ lão giả chỗ được ra thú đồ, Lục Anh lại không có đem chi mang đi. Này trương ra thú đồ ở cái này thôn truyền thừa mấy trăm năm, nay sở ẩn chứa ý nghĩa tự không cần phải nói. Lục Anh chỉ lấy giấy trắng vẽ lại một phen liền còn nguyên trả lại Gia thôn, hai người không có tức khắc khởi hành lên đường Mà là kéo kia chỉ mang theo có cổ trùng đặc thù tang thi tìm cái tương đối che lấp An toàn chỗ ở Lục Anh tính toán là trước nghiên cứu cổ trùng Có lẽ có ở cảnh trong mơ những cái đó nhắc nhở Lúc này đây nàng sẽ có điều thu hoạch cũng không nhất định Đương nhiên, tạm thời tới nói bọn họ đối cổ trùng còn ở vào hoàn toàn không biết gì cả trạng thái Tùy tiện nhanh hơn tiến độ, chỉ sợ sẽ mất nhiều hơn được chuyến này chúng ta hẳn là sẽ con đường Hải Minh Giang Thành điểm chẻ xuống đất trên bản vẽ nơi nào đó đánh dấu nói ở Lục Anh nghiên cứu cổ trùng rất nhiều hai người thường xuyên cũng sẽ cùng nhau thảo luận kế tiếp lộ tuyến vấn đề vì thế Giang Thành còn bằng vào chính mình siêu nhân ký ức năng lực tay vẽ một chương giản lược bản Hoa Quốc bản đồ tuy rằng tay vẽ bản đồ luôn có hoặc nhiều hoặc ít lệch lạc nhưng là đem hai chương bản đồ bại ở bên nhau hai tương đối so với sau so. xác thật cấp cho không có địa lý khái niệm Lục Anh càng vì trực quan cảm thụ Phải không, kia đến lúc đó đi Giang ra nhìn xem đi. Lục Anh hơi có chút không chút để ý nói. Ba năm nhiều thời giờ nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, cũng đủ thay đổi rất nhiều sự, rất nhiều cảm tình. Đô đô hẳn là còn nhớ rõ nàng, chẳng qua ba năm không gặp, cảm tình tổng sẽ không giống nguyên lai như vậy thân dày. Về loại tình huống này, Lục Anh đã có điều chuẩn bị. Cổ trung sự có tiến triển sao? Giang thành thu hồi bản đồ trịnh trong hỏi. Lục Anh nhấp môi lắc lắc đầu. Cứ việc có cảnh trong mơ nhắc nhở. Rõ ràng này đó cổ trùng có hơn phân nửa khả năng cùng cổ kinh trung chi trương có điều liên hệ, nhưng mà liền tính như thế, chỉ cần nàng một ngày tham không ra trung chi trương áo nghĩa, liền chỉ có thể từng ngày ở chỗ này dừng chân tại chỗ. Giang thành nhìn nàng ninh khởi mi nói, không cần xuất ruột, nếu ngươi đã tìm được phương hướng, sớm muộn gì có thể nghiên cứu ra cái nguyên cứu tới. Lúc anh dùng một bộ trầm tư bộ dáng lúng ta lung túng gật đầu, nhẹ ngư nói, chờ ta tìm được loại này cổ trùng bảo tồn phương pháp, chúng ta liền khởi hành đi. Có lẽ vấn đề mấu chốt vẫn là cần thiết phải về đến đại chu thổ địa thượng, mới có thể tìm đến dấu vết để lại. Mà liên ở Lục Anh, giang thành hai người vì đem cổ trùng nghiên cứu thấu triệt mà dừng bước không trước thời điểm, về phương diện khác bị gọi mặt thế sau thất nhạc viên, hoa quốc lớn nhất an toàn khu Hải Minh giang ra, tham lang lính đánh thuê phân đội vừa mới trở về, chúng độc chưa khỏi hẳn Tần Hùng đang muốn chạy tới bệnh tật giang chí hàng chỗ ở, hướng hắn hội báo lần này nhiệm vụ quá trình mới vừa trở lại giang gia Tần hùng đám người cũng đã cảm giác được giang ra bên trong không khí biến hóa, nên hình dung như thế nào đâu, chính là chẳng sợ còn trang một bộ giường như không có việc gì bộ dáng, nhưng nội tại quỷ dị cảm như cũ tiên minh. Cùng chú lưu tại giang ra mặt khác vài tên tham lang thành viên thông qua khí lúc sau, tần hùng đám người mới biết được nguyên lai like cái kia kêu, kêu trường vương sinh nhà khoa học nghiên cứu thành công, hoặc là nói đúng ra là cơ hồ thành công. Trường vương sinh cái này lấy tăng thi vi rút cảm nhiễm lúc đầu giả vì thực nghiệm chủ thể nghiên cứu. Từ lúc bắt đầu bị xem trọng đến lần lượt thất bại lúc sau ai đều khó có thể lại ôm hy vọng, đại khái liền tính là phê chuẩn vì này cung cấp nghiên cứu thiết bị giang trí hàng đều đã mất đi hứng thú, ngược lại đem ánh mắt đặt ở cảng cụ thiết thực ý cười nghiên cứu hạng mục tượng. Trên thực tế, ngay cả Trương Vương sinh chính hắn cũng chưa từng dự đoán được chính mình cái này nghiên cứu hạng mục thế nhưng thật sự sẽ có thành công một ngày. Vẫn luôn đều tận sức với phá được vi rút hắn, dựa vào từ thủ phủ viện khoa học mang ra tới vi rút nghiên cứu tư liệu Tuy rằng không có thể thành công nghiên cứu chế tạo ra virus kháng thể, lại là một bộ phận virus lúc đầu người lây nhiễm có cùng loại với giang thành biến dị tang thi hóa, thả này bộ phận tang thi biến dị giả ở trình độ nhất định thượng cụ bị tự hỏi năng lực cùng lý trí, nói cách khác chúng nó là nhưng không chế. Mà đây đúng là giang trí hàng suy nghĩ muốn, liền giang trí hàng cá nhân mà nói, kháng virus vắc xin phòng bệnh có lẽ sớm muộn gì đều sẽ bị nghiên cứu ra tới, nhưng mà giờ này ngày này hắn đối này nhu cầu lại không phải như vậy bức thiết. Rốt cuộc người đối với tới tay quyền lợi luôn là sẽ không như vậy dễ dàng liền buông tay. Hải Minh Giang Gia hiện tại là toàn bộ hoa quốc lớn nhất cũng là các loại thiết bị nhất hoàn thiện an toàn khu. Này 3 năm tới ở Giang Chí Hằng chỉ huy lưới hạ, Giang Gia mời chào vào rất nhiều ưu tú nhân tài. Chẳng những nông thực cầm súc đã đại khái có thể đạt tới tự cấp tự túc trình độ, thủy điện phương tiện cũng ở từng bước hoàn thiện. Có thể nói trước mắt Giang Chí Hằng sở quá sinh hoạt cùng ở mặt thế trước Giang Gia sinh hoạt giống nhau như lúc. Thậm chí còn có hiện tại hắn có thể được hưởng quá khứ là giang gia tương lai gia chủ khi đều khó có thể hưởng thụ đến vô thượng tôn sủng Nghiên cứu chế tạo ra kháng vi rút vaccine phòng bệnh, có lẽ có thể làm giang trí hàng ở một đoạn thời gian không chế trụ toàn bộ Hoa Quốc thậm chí toàn cầu người sinh sắt quên to, nhưng thì tính sao đâu. Một khi mà thế kết thúc, xã hội văn minh trở về, các loại nhân văn thể chế cũng sẽ tùy theo trở về, như vậy đến lúc đó giang gia địa vị hắn giang trí hàng địa vị, chẳng lẽ còn có thể giống hiện giờ như vậy không kiêng nể gì. Lợi và hại cân nhắc mỗi người đều sẽ, hùng chi Giang chí Hằng cái này sinh ra đã có săn thương nhân. Đương nhiên, Trương Vương Sinh đối với kháng virus rút vaccine phòng bệnh nghiên cứu, Giang chí Hằng cũng không có bởi vậy liền gián đoạn, chẳng qua ở cái này ngoài ý muốn chi hỉ lúc sau, hạ phát cho Trương Vương Sinh nghiên cứu kinh phí cùng thiết bị tài liệu số định mức hạ thấp không ít. Đáng giá nhắc tới chính là, bị Giang chí Hằng xưng là ngoài ý muốn chi hỉ nhất định tự hỏi năng lực biến dị tăng thi, cũng đều không phải là tuyệt đối an toàn ổn thỏa. Chúng nó vẫn như cũ có cao tới 68% quần hóa sát suất, Mà quần hóa về sau biến dị tăng thi, chúng nó có không thua với đặc thù tăng thi năng lực chiến đấu. Cho nên, một khi đối loại này biến dị tăng thi lợi dụng không lo, tạo thành hậu quả tuyệt đối là khó có thể dự đánh giá. Dựa, 68% như vậy cao sát suất, cái kia họ Giang cũng dám dùng. Hắn cả ngày bệnh tật muốn chết không ai cản hắn, không đang kéo Giang già trên dưới nhiều người như vậy cho hắn trôn cùng đi. Đan Dương nghe đến đó, vẻ mặt khịt mũi coi thường nói nghe ta đem nói cho hết lời đừng đánh gãy phụ trách thông khí tham lang thành viên một cái tắt phiến thượng đan dương cái đan dương gãi gãi bị đánh cái hốc, thử nghe răng nói vậy ngươi tiếp tục nói bái vị này răng đại thiếu đầu gốc nhưng không ngu ngốc hắn làm nhân thiết kế một loại đặc thù vòng cổ một khi phát hiện biến dị tang thi có cường hóa dấu hiệu vòng cổ nội cơ quan từ nhân công kích phát chỉ cần không chấm một giây thời gian là có thể đem biến dị tang thi đầu hoàn toàn cắt đứt nói chuyện giả làm cái dơ tay chém xuống thủ thế dẫn tới bảng tính mấy người tuy là qua quán vết đao liếm huyết nhật tử cũng không cấm cảm thấy cổ phát lạnh ha ha nói như vậy họ giang tính toán đem tang thi đương cầu dưỡng đan dương khó được sâu sắc tổng kết nói chuyện giả lại nói trước mắt loại này kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện cho nên giang gia hiện có biến dị tang thi số lượng không tính nhiều ta là lo lắng chờ kỹ thuật hoàn thiện về sau nếu tìm không thấy cũng đủ nhiều thực nghiệm thể giang chí hằng sẽ đem cân não động đến người thường trên người Tân Hung nhíu chặt mi tiếp lời nói, không chỉ như vậy nói chuyện giả nói, Lý Luận thượng chưa bị cảm nhiễm virus đời trước thể tố chất càng tốt, cảm nhiễm sau sức chiến đấu tăng lên càng rõ ràng, cho nên chúng ta sẽ so tùy ý có thể thấy được lưu dân càng cụ bị thực nghiệm giá trị. Hán giám, Đan Dương vẻ mặt lệ khí, Hán giám, chỉ cần khống chế ở trong tay hắn biến dị tăng thi số lượng cũng đủ nhiều, đến lúc đó liền tính chúng ta tham lang toàn viên xuất động cũng không làm gì được hắn. Phương Văn vẻ mặt ngưng trọng nói. Nhìn nhìn lại tình huống. Tân Hùng vì này đoạn nói chuyện rơi xuống cuối cùng định ngữ. Chương 115. Chỉ chớp mắt, lại qua đi 10 ngày. Lúc anh điều chế ra một loại có thể tạm thời bảo tồn cổ trùng thuốc bột, hai người rốt cuộc có thể không cần lại chịu đựng tang thi thịt thối cùng tánh tửi. Hôm nay, hai người lại một lần mở ra tay vẽ bản đồ, chuẩn bị khởi hành lên đường. Tiểu hắc miêu miêu miêu ở hai người cơm sáng thời gian nhảy nhót ra tới, cùng thường lui tới giống nhau, nó lại mở ra tận tình khuyên bảo du thuyết hình thức. Tự lục anh cùng Giang Thành quyết định không hề thăng cấp không gian bắt đầu, nó loại này hình thức liền sẽ lâu lâu tới như vậy một hồi. Các ngươi xem nột, các ngươi hiện tại khoáng vật giá trị tồn lượng hoàn toàn đủ đem không gian lên tới thập cấp, lên tới thập cấp sau chẳng những không gian phạm vi lớn hơn nữa, sơn thể cũng sẽ hoàn toàn đối với các ngươi mở ra, thủy vực cũng là, đối với các ngươi tuyệt đối là có chỗ lợi không có chỗ hỏng. Hơn nữa Ata bên này còn trang bị thêm rất nhiều công năng, hiện tại tạm thời đối với các ngươi bảo mật Chờ các ngươi thăng cấp lúc sau liền biết rồi. Miêu miêu du thuyết hai người phương thức trước nay đều là nhìn như lý tính lợi và hại phân tích cùng nhìn như thần bí không biết dụ hoặc này hai người tương kết hợp tới. Đương nhiên, nó phương thức này có phải hay không thật có thể gợi lên Lục Anh cùng Giang Thành đối với không gian thăng cấp hứng thú, từ hiện trạng mà nói, hiển nhiên không thể. Lục Anh trong miệng ngai tân trưng màn đầu, bột mì thanh hương thông qua ấm áp hơi nước quanh quẩn miệng đầy, chẳng sợ không phải đồ ăn ăn đã là thực hào nuốt xuống không chút để ý liếc mắt mắt cá chân chỗ ngoắc ngoắc triền triền làm nũng lấy lòng Miêu Nhi, lục anh rũi tay xoa xoa nó đầu, nói, ngươi yêu cầu khoáng vật giá trị liền chính mình thủ sẵn dùng. Miêu Miêu giống như bất mãn vây vây cái đuôi, ta không thể tùy ý khấu lấy trong không gian khoáng vật giá trị. Trong thanh âm tràn đầy ủy khuất, đối diện Giang Thành trong miệng xách một tiếng, rõ ràng là bị Miêu Miêu lần lượt du thuyết rảo đến có chút phiền, không kiên nhẫn nói, vậy ngươi liền chính mình lập cái danh mục lại khấu, ngươi không phải cao cấp trí năng sao? Điểm này biến báo năng lực đều không có. Miêu miêu lại lắc lắc cái đuôi, hoàng đôi mắt khinh thường liếc Giang Thành liếc mắt một cái, nạo kiều hư lạnh một tiếng, chúng ta trí tuệ nhân tạo sinh ra đã bị giao cho chính trực, thiện lương thuộc tính, mới không giống ngươi như vậy gian dối thủ đoạn đâu. Nga! Giang Thành không thể chí không lên tiếng, ta như thế nào giống như nhớ rõ nào đó chính trực, thiện lương trí tuệ nhân tạo đã từng thấy ta hôn mê bất tỉnh liền khuyên nàng đem ta bỏ xuống đâu. Ngươi, ngươi nghe thấy lạc! Là... Ta! Ta đó là vì chủ nhân suy nghĩ. Chột dạ liền thanh âm đều biến thành tiểu miêu kê ơ. Lục Anh dương mắt dùng một loại mạc danh ánh mắt nhìn về phía Giang Thành. Ngươi lúc ấy có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Việc này Giang Thành tại đây trước chưa bao giờ cùng nàng nói qua. Giang Thành một nít miệng, nói, ngẫu nhiên có thể nghe được một hai câu. Lục Anh gật gật đầu, ngược lại đối miêu miêu nói, chúng ta tạm thời không suy xét lại đem không gian thăng cấp, địa phương quá lớn chúng ta cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Lại nói kế tiếp một đoạn nhật tử chúng ta chỉ sợ sẽ không thường tiến không gian tới, cho nên nếu gieo rau dưa củ quả thành thủ, còn cần miêu miêu ngươi tới giúp chúng ta thu thập. Đúng vậy, ngươi hỗ trợ thu lúc sau có thể khấu điểm khoáng vật đáng làm lao công phí. Giang Thành thuận thế tiếp lời nói. Miêu miêu khinh thường mặt liếc hướng Giang Thành, vây vây cái đuôi, hư nhẹ một tiếng, ta mới không phải cái loại này sẽ tính toán chi ly trí tuệ nhân tạo đâu. yên tâm đi, rau dưa củ quả chính ta nhất định sẽ thu bất quá chủ nhân nếu có thể rút ra thời gian tới nhất định nhớ rõ tiến không gian xem miêu miêu nha ở trung thời gian dài bọn họ cùng này chỉ không gian trí năng tinh linh cũng càng thêm quen biết trừ bỏ những cái đó khả năng sẽ phá hư không gian nội cân bằng sự bình thường việc nhỏ tìm nó hỗ trợ giống nhau đều có thể được đến khẳng định hồi đáp có thể nhìn ra được miêu miêu thực thích lục anh ngày thường chỉ cần lục anh tiến không gian nói nhiều sẽ nhảy ra nhị vai đến lục anh bên chân lục anh cũng sớm đã đem nó coi làm bằng hữu Mà phi ngay từ đầu Giang Thành hướng hắn giải thích lạnh như băng máy móc cũng hoặc một đoạn từ nhân vi biên soạn chính tự. Rốt cuộc miêu miêu rất nhiều biểu hiện đều quá mức chân thật, nó cũng có hỉ giận nhạc buồn, nó cũng sẽ cảm thấy cô đơn. Đến nỗi nói miêu miêu cùng Giang Thành quan hệ, đại khái thuộc về không thể điều hòa chi mâu thuẫn, Giang Thành thường thường liền thích nói chút không dễ nghe lời nói tới đều miêu miêu, mà miêu miêu đâu, tựa hồ chưa bao giờ đem Giang Thành cái này phó chìa khóa người nắm dư trở thành quá chính mình chủ nhân. ăn xong cơm sáng. Hai người đem không gian đơn giản thu thập một phen, lục anh cùng miêu miêu nói xong lời từ biệt sau, hai người liền ra không gian. Giang thành từ không gian ba lô tún ra bọn họ ô tô, bọn họ này ba năm vào nam ra bắc, tích góp hạ không ít đối với trước mắt cái này hình thức hoàn cảnh trung vô cùng chân quý tài nguyên, sang đó là một trong số đó. Đỉnh đầu sang số lượng dự trữ sung túc, ô tô tự nhiên thành hai người tốt nhất thay đi bộ công cụ. Nay xe cũng sớm không phải ba năm trước đây cùng tham lang bọn họ tìm được kia chiếc. Chiếc xe kia tuy nói chất lượng tính năng ưu việt, lại cũng khiêng không được thời gian cùng với các tang thi tiêu ma, tổn hại sau sẽ không duy tu kết quả cũng chỉ có vứt bỏ. Cũng may này Mên mang mặt thế chung cái gì đều thiếu, hảo xe lại là không thiếu, rốt cuộc đối với người bình thường tới nói liền tính bọn họ trên tay có xe, cũng rất khó cung được với Du. Không có Du ô tô, hình cùng sát vụn. Cho nên, Lục Anh cùng Giang Thành hiện tại đỉnh đầu cũng là không thiếu hảo xe. Ngồi trên xe, Lục Anh nghiêng đầu đối Giang Thành nói, chờ chuyện này hạ màn Chúng ta đem không gian lên tới 10 cấp đi. Giang Thành cười như không cười nhìn lại nàng, như thế nào, bị tiêu chỉ miêu ma đến mềm lòng. Có điểm. Nó thực hảo. Lục anh nhàn nhạt đáp. Giang Thành căng cái lười eo, lại giật giật cổ, kế tiếp chờ bọn họ lộ trình, thực dài lâu. Cũng hảo, dù sao chờ chuyện này kết thúc, chúng ta đều hẳn là sẽ không xuống dưới, lộng lộng không gian cũng không tồi. Nói như vậy, Giang Thành đã phát động ô tô. Cùng với ô tô phát động sau tiếng gầm rú. Ô tô khói xe tiêu ngạo một đường. Trương Vương Sinh nhìn cường hóa pha lê sau kia từng trương dị thường dữ tợn khủng bố mặt, trong lòng hơi hơi phát run. Này đó, này đó quái vật thế nhưng đều là hắn chế tạo ra tới. Này một nhận chi làm hắn sợ hãi không thôi. Trương Vương Sinh nguyên bản ý đồ là muốn tìm đến một loại có thể ước chế cũng hoàn toàn tiêu diệt đánh mất virus kháng thể, mà lúc đầu nói, hắn lui mà cầu tiếp theo nghĩ chỉ cần có thể trước ước chế trụ loại này phát dội đáng sợ virus liền tính công đức viên mãn. Ba năm trước đây nghe nói cái kia thường bạn ở anh tử bên cạnh tuổi trẻ tiểu hỏa tăng thi hóa sau lại vẫn như cũ có thể ôm còn có một chút lý trí, không chịu thương cập anh tử một chút, Trương vương sinh trong lòng đó là vui vẻ, đây chính là cái hảo dấu hiệu, này thuyết minh, kia tuổi trẻ tiểu hỏa trên người vô cùng có khả năng đã sinh thành virus kháng thể. Phải biết rằng virus cùng kháng thể đều là tương sinh tường thành, trên đời này vạn sự vạn vật trừ bỏ người cái này dị loại bên ngoài đều tồn tại khắc chế chúng nó thiên địch. Nói cách khác. Trước mắt loại này Tăng Thi vì rút lại lợi hại, chúng có một ngày cũng tổng có thể tìm được ức chế cũng tiêu diệt nó phương pháp, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Nội tâm chính là ôm như vậy mong đợi. ba năm trước đây ngày đó Trương Vương sinh trộm chạy tới nghe nói trước một đêm kia tuổi trẻ tiểu hỏa cùng đặc thù Tăng Thi, tham lang dòng binh đoàn giao chiến địa phương, tiểu tâm cẩn thận lấy ra trên mặt đất mỗi một bãi sâu cạn không đồng nhất máu hàng mẫu. Mà hắn chính là thông qua này đó máu hàng mẫu mới có thể lấy được hiện giờ như vậy thành tiểu. Chế tạo ra này đó quái vật, Trương Vương Sinh đã biết đây là một sai lầm, lại không cách nào quay đầu lại, Giang Gia Đại Thiếu cũng sẽ không cho phép hắn quay đầu lại, hắn hết thể hiện giờ đều nắm giữ ở Giang Gia Đại Thiếu trong tay, trừ bỏ nghe lệnh hành sự, hắn không có cự tuyệt quyền lợi. Lý Linh từ một bên thí nghiệm gian từ ra tới, thấy Trương Vương Sinh vẻ mặt thất hồn lạc phách nhìn chầm chầm những cái đó thực nghiệm thể, biết được hắn trong lòng tất không dễ chịu. Thân là nghiên cứu khoa học công tác giả, lớn nhất bi ai không ở với này ở nghiên cứu khoa học phương diện thiên phú mà là nghiên cứu ra tới đồ vật thoát ly chính mình không chế, thậm chí khả năng nguy hiểm cho đến toàn nhân loại. Vương Sinh. Lý Linh thấp gọi một tiếng. Trương Vương Sinh mấy không thể thấy hít một hơi thật sâu, miễn cương cười vui quay đầu nhìn về phía Lý Linh. Ta ra tới hít thở không khí. Lý Linh đi đến bên cạnh hắn cùng hắn song vai, đem đầu dựa nghiêng trên đầu vai hắn. Giang Chí Hằng nếu tính toán đại phê lượng chế tạo này đó quái vật, chúng ta trừ bỏ thuận theo vô pháp ngăn cản, cũng ngăn cản không được chế tạo chúng nó sở hữu số liệu tư liệu hắn đều sao lưu cho nên liền tính không phải chúng ta cũng sẽ có người khác tới thế hắn tạo nghiệp Lý Linh nhẹ giọng nói Trương Vương Sinh tự dối lại bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng ta biết việc cấp bách chúng ta hẳn là tận khả năng đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở vi rút kháng thể nghiên cứu thượng ta chỉ là ở mới vừa trong nháy mắt kia cảm thấy thập phần mơ mịt ngươi hiểu không Lý Linh khẽ nâng hàm dưới nhìn Trương Vương Sinh trải rộng màu xanh lá hồ cha sườn mặt nói ta hiểu Kỳ thật ta cũng giống nhau. Bất quá chúng ta hẳn là may mắn, ít nhất Giang gia cũng không có hủy bỏ có quan hệ vì rút kháng thể nghiên cứu hạng mục, chúng ta còn có hy vọng. Đối, chúng ta còn có hy vọng. Trương Vương Sinh làm như thở dài giống nhau cảm khái nói. Chương 116. Khởi hành lúc sau, trừ bỏ buổi tối ngủ thời gian, Lục Anh cùng Giang Thành sinh hoạt liền đều ở đường sá chung. Ven đường cảnh trí nhiều là mê mang, rõ ràng nên là vạn vật xuân xoe giữa hè lại vẫn là sẽ vô cớ cho người ta một loại tiêu điều cảm giác nay một đường đi tới tự không có khả năng hoàn toàn gió êm sóng lặng trước nay ở lục anh cùng giang thành hai người trong mắt người sống đều là muốn so tăng thi càng thêm phiền toái tồn tại may mà hai người mục đích địa minh xác gặp chuyện đều là tránh được nên tránh tận lực không đi vì những cái đó vô vị tranh chấp chỉ hoãn thời gian ngày nay lục anh cùng giang thành bọn họ xe đi qua một chuỗi kéo dài đồi núi chợt nghe ở giữa truyền ra tiếng người súng vang bên trong xe lục anh Giang Thành hai người ăn ý liếc nhau, không khỏi chọc phải thị phi, tính toán thay đổi tuyến đường vòng hành. Không nghĩ, một bên cây cối hoành nhảy ra một chiếc cũ nát xe hơi, đón đầu liền ngăn cản bọn họ đường đi. Tốc độ xe không chậm, thêm chi kia xe hơi thật là tới đột nhiên, tuy là Giang Thành phản ứng lại mau, mạnh dẫm trụ phanh lại, vẫn ngăn không được xe đi tới quán tính. Phanh một tiếng, xe đầu hung hăng đánh vào chiếc xe hơi kia trung đoạn, va chạm lúc sau sinh ra mánh liệt quán tính khiến cho Lục Anh cùng Giang Thành đồng thời về phía trước đ nếu không có hai người đều có chói đai an toàn thói quen chỉ sợ là người đến trực tiếp từ xa tiền pha Lê Phi nhảy đi ra ngoài ổn định thân hình hai người chiều ngoài xe nhìn lại lần này đâm cho thật là có chút tàn nhẫn nắp xe trước bị đâm cho phiên khởi xe đầu chỗ khói đặc cuộn cuộn mắt thấy này tình hình rõ ràng là sáng sớm liền chuẩn bị tốt ôm cây lợi thỏ chỉ còn chờ kia chỉ đi qua con thỏ mà thực không khéo chính là bọn họ chính thành kia con thỏ xem ra lần này sự bọn họ sự không nghĩ quản cũng đến quản Cùng lúc đó, bị đâm kia chiếc cũ nát xe hơi vốn là rơi rớt tan tác cửa xe bị người một chân đá văng ra, lục tục đi xuống tới bốn cái hả thương phụ đạn cao thấp mập ốm không đồng nhất nam nhân. Mặt thế sau, lớn lớn bé bé an toàn khu ở các nơi lần lượt thành lập, mọi người trốn vào an toàn khu lấy tìm kiếm che chở trở, trở thành xu thế tất yếu, nhưng mà lại cũng có như vậy một đám dị loại, bọn họ không thuận theo phụ với nhậm một an toàn khu, chuyên dựa vào nhà cấp của những cái đó quy mô nhỏ an toàn khu mà sống. Sẽ không ở một cái khu vực dừng lại vượt qua 10 ngày, ở hoa quốc cảnh nội khắp nơi lên lỏi, người rất khó tìm kiếm đến bọn họ xác thực phương vị, đối bọn họ đột nhiên tập kích, khó lòng phòng bị. Cho nên, đối với rất nhiều phòng ngự phương tiện còn chưa nên trò chống quy mô nhỏ an toàn khu tới nói, bọn họ sợ hãi này đó lưu phỉ càng có cực với tăng thi. Rốt cuộc giống nhau quy mô nhỏ an toàn khu thiết lập điểm đều tương đối hẻo lánh, gặp gỡ tăng thi chiều cơ hội cũng không nhiều, mà lưu phỉ tắc bất động. Bọn họ có lẽ không thể so tăng thi hung hãn, lại muốn so tăng thi thông minh đến nhiều. Đặc biệt là gần 2 năm song sát nghe đồn xôn xao, đánh thức không ít người trong cơ thể tiềm tàng không an phận ước số. Liên kể hèn hai người đều tại đây mà thế hoành hành không cố kỵ, bọn họ có thể tập kết đến càng nhiều người, lại sợ hãi cái gì. Hơn nữa gần 2 năm, theo các đại hình an toàn khu từng cái hoàn thiện, an toàn khu nội bất bình đẳng sự kiện nhìn mãi quen mắt. Những cái đó an toàn khu người sáng lập có lẽ từ trước còn có thể cùng đại gia cùng nhau chịu khổ, cùng ngồi cùng ăn, cho tới bây giờ phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc, có thể nói không có cái nào an toàn khu đầu lĩnh có thể làm được không quên sơ tâm, quyền lực ngoạn ý nhi này đối người trước nay đều có trí mạng lực hấp dẫn, nó có thể bị lạc nhân tính, đem một cái êm đẹp người biến thành mặt người dạ thú. Có áp bách sẽ có phản kháng, đối với những cái đó bị áp bách người như thế, đối với những cái đó bất an với hiện trạng người càng như thế. Hiện giờ Hoa Quốc cảnh nội, Lưu phỉ chi phong tàn sát bừa bãi, thậm chí có một bộ phận lưu phỉ đoàn thể đã tới rồi lệnh những cái đó đại hình an toàn khu đều kiên kỵ trình độ. Mà trước mắt lục anh cùng Giang Thành đúng là đụng phải tại đây mặt thế so với tang thi càng lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật lưu phỉ, cách đó không xa chân núi đóng quân một nông trang, cũng có thể nói là một cái mini quy mô an toàn khu, tức là này đàn lưu phỉ mục tiêu. Sách, đâm cho thật tàn nhẫn, này phá xe cuối cùng là báo hỏng cầm đầu một thai to mặt lớn cả người đều có vẻ giàu mở trung niên nam nhân trước bọc chính mình kia chiếc phá xe hơi đánh giá một vòng, theo sau vướt eo trong túi thương, hướng phía trước kia chiếc tuy rằng xe có lọng che phiên khởi, xe đầu còn mạo khói đặc lại vẫn như cũ nhìn ra được thân xe mới tinh xe Việt dã lạnh giọng quát lớn nói, xuống xe, đều mẹ nó cho ta xuống xe. Quát lớn về quát lớn, nếu ngươi cẩn thận nghe giữa những hàng chữ lại kỳ thật không mang theo bất luận cái gì tự tin nay thời đại còn có thể khai thượng tốt như vậy xe nhất định đều là từ những cái đó tên tuổi vang rồi đại hình an toàn khu ra tới, cho nên nói hoặc là bọn họ hôm nay đi rồi đại vận động phải dê béo, hoặc là chính là xui sẹo tụt cùng đụng phải chọc không được, hai loại khả năng xác suất ước chừng một chiến khai. Trung niên nam nhân không cấm ở trong lòng ngầm bực phụ trách lái xe tiểu đệ không có ánh mắt, này đại nhiệt thiên hắn sau lưng lưng lại là lạnh cam cam, sờ thương cái tay kia cũng đã sớm là mồ hôi ròng ròng. Bên trong xe lục anh cùng Giang Thành đang xem thanh người tới bộ mặt sau lại cụ là sửng sốt. này hai to mặt lớn cả người đều lộ ra một cổ tử dầu mờ trung niên nam tử hai người lại là nhận thức. Muốn nói khi cách ba năm, người này biến hóa thực sự không nhỏ, đỉnh đầu thưa thất đầu tóc thật dài, hồi lâu không có rửa sạch bộ dáng, kết thành điều trạng méo mó đánh vào một bên, ban đầu vẻ mặt dữ tợn, chắc là mấy năm nay nước luộc không đủ duyên cớ, tiêu đi xuống không ít. Tới rồi nam nhân tuổi này, nên méo điểm mới có thể không hiện tuổi, trước mắt gầy. Hai má hơi lõm, cả người thoạt nhìn đảo như là già rồi 10 tuổi không ngừng. Bất quá nam nhân biến hóa tuy đại, kia dầu mỡ quan cảm lại là một chút cũng không thay đổi, này cũng chính là vì cái gì Lục Anh cùng Giang Thành có thể liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới nguyên nhân. Không sai, này cầm đầu trung niên nam tử đúng là mặt thế chi sơ Lục Anh tìm kiếm Lục Thúy Phương một nhà khi gặp gỡ xưởng khu một bá, Tiêu Dương. Nhìn trước mắt Tiêu Dương, Lục Anh không cấm nhớ lại lúc trước cùng Lục Thúy Phương một nhà ở xưởng khu nhật tử đồng thời cũng nhớ lại sưởng khu bị đặc thù tăng thi công hám sau một loạt tao ngộ, nhớ rõ này tiêu dương sau lại là đi theo lâm tiêu, lâm ánh hai huynh đệ đi, đúng rồi, bọn họ còn mang đi na na mụ mụ văn yến. Trước mắt tiêu dương hảo hảo ở chỗ này, y đi theo lục anh đối lâm tiêu, lâm ánh hai huynh đệ hành sự tác phong hiểu biết, này hai người sinh mệnh an toàn hơn phân nửa cũng là vô ngu, chỉ không biết kia văn yến sống hay chết. Lục anh cùng giang thành hai người đẩy ra cửa xe xuống xe, ở trong xe ngồi đến lâu rồi, hai người vừa vặn có thể sấn cơ hội này tùng tùng gân cốt, tiêu dương vừa thấy xuống xe một đôi tuổi trẻ nam nữ, hai mắt liền thẳng, cuốn quít quát bảo ngưng lại không biết tình thế nghiêm trọng tính các tiểu đệ, là là hai người à, ngần ấy năm không gặp, hôm nay cái còn có thể đụng phải, thật là thật là có duyên có duyên ha ha ha, ha. kiến thức quá giang thành lợi hại, kia chính là có thể đem phó lãnh đạo cấp đánh ngã, liền tính trong tay nhéo thương, tiêu dương trong lòng như cũ hư lợi hại, cả người lấy mắt thưởng có thể thấy được jun jun. Ngay cả nói chuyện đều mang theo âm dung. hắn bên người tiểu đệ nhận thấy được tam bắt tay tình huống, tuy rằng hoàn toàn nhìn không ra trước mặt thanh niên cùng với hắn bên người một thân áo quần lố lăng bọc đến cùng sát gớp dường như từng cái nữ, nam, hay có cái gì đáng sợ, nhưng đi đầu đại ca đều bị dọa thành như vậy, bọn họ làm tiểu đệ cũng cũng chỉ có thể túi người túi đầu, trong lòng nhưng không khỏi đều suy đoán khởi trước mặt hai người thân phận tới. Giang thành bị tiêu dương khiếp sợ bộ dáng chọc cho vui vẻ, cười như không cười hỏi, chúng ta sẽ bị đâm hỏng rồi. Ngươi xem làm thế nào chứ Mặt khác, hai chúng ta có như vậy đáng sợ sao Nhìn ngươi này run Mặt thế sau, đi theo lâm tiêu Lâm bánh hai huynh đệ vào Nam gia Bắc Vào sinh ra tử Hắn tiêu dương nói như thế nào cũng có thể coi như là điều tâm huyết hắn tử Lúc này bị giang thành rõ ràng mang khiêu khích lời nói một kích Hắn trong lòng hận đến lợi hại Rồi lại không dám vọng động Phát tác không được chỉ có thể bản thân cắn răng giang ha ha, này thật là xin lỗi Các ngươi cũng thấy ta liền như vậy một chiếc tiểu pha xe các ngươi này xe ta thật đúng là không có biện pháp. tiêu dương đem không có nắm thương một cái tay khác ở quần phụng thượng cọ cọ, lau chút tay hắn. cũng không biết vì cái gì, hắn tiêu dương tự nhận là gan không tính tiểu, nhưng một đôi thượng đối diện tiểu tử này trong lòng liền chôn dạng, liền hại đến tàn nhẫn, nói khó nghe điểm, liền cùng chuột thấy mèo nhi dường như đó là thấy thiên địch. giang thành bĩu môi cười nhạo một tiếng, những mày nhìn phía cách đó không xa ai thanh nổi lên bốn phía chân núi, ngầm có ý ý vị nói, ngươi không có biện pháp. Người kia hai cái Lâm ca khẳng định có biện pháp. Chương 117. Lâm Tiêu cùng Lâm Mạnh hai huynh đệ dẫn dắt này chi lưu phỉ đội ngũ, bên ngoài còn có một cái rất khí phách danh hào, Tiêu Huyết Đồ. Huyết Đồ hành sự tác phong nếu như danh, phàm là bị nó theo dõi an toàn khu, cuối cùng đều tiên có một cái kết cục tốt. Trước mắt cũng là như thế. Lục Anh cùng Giang Thành theo Tiêu Dương đám người đi vào chân núi, chân núi chỗ sâu trong có một cái ẩn nấp đến cực hảo tự kiến nông trang. Cũng không biết Huyết Đồ là như thế nào phát hiện nơi này. Nông Trang tuy nhỏ lại ngũ tạng đều toàn, ở ước chừng bất quá mười mấy người, bọn họ đi vào thời điểm, những người này đều đôi tay trình đầu hàng trạng quỳ làm một đoàn. Hiện nhiên, huyết đồ đã bắt lấy này cho Nông Trang, đang ở đoạt lại kiểm kê chiến lợi phẩm. Các ngươi muốn bắt cái gì đều có thể, chỉ cầu các ngươi đừng đả thương người, đừng đạp hư đồ vật. Nông Trang nguyên chủ nhân, quỳ gối đám người trước nhất đầu một cái hắc gầy hán tử khẩn cầu nói. Cái này nông trang là dựa vào hắn cùng với hắn phía sau này đó lao nhược bệnh tàn một chút một chút thành lập lên, rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng, không phải chỉ ngôn phiến ngữ có thể miêu tả. Gần là cách đó không xa kia nho nhỏ mấy phương đồng ruộng, liền không biết từng làm cho bọn họ rơi hạ nhiều ít mồ hôi và máu. Bọn họ loại người này vào không được đại hình an toàn khu, chỉ có thể ở mặt thế tự sinh tự diệt, kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Thật vất vả tìm được như vậy một chỗ nơi nương nó, cuối cùng cuối đời đến an. Lại không ngờ sẽ gặp hôm nay như vậy đến tai họa ngập đầu. Đông ruộng lúa ương, đồ ăn mầm mới vừa trưởng hảo, thời tiết này mọc chính vượng, một mảnh xanh đun tươi tốt. Đêm qua bọn họ còn ở thương thảo nên là tới rồi tùng thổ bón phân thời điểm, triển vọng đợi cho thành thục bọn họ không cần lại vì no bụng đàn tấn kiệt lự nhật tử. Chỉ trước mắt, lại bị này đó không biết đánh chỗ nào toát ra tới hung ác xâm nhập giả đạp hư không thành bộ dáng. Phàm là nhìn có thể ăn đều đã bị trừ tận gốc cái sạch sẽ, mà những cái đó không thể ăn không phải bị giấm chết chính là bị giống cỏ dại dường như rút. Mắt nhìn này đó ngày thường bọn họ như đối đại ấu tử tỉ mỉ chăm sóc nông thảm thực vật người như thế dày xéo, liền tính lại sợ hại những người này trong tay ra hỏa, hắn cũng đến đem nghẹn ở trong lòng nói ra tới. Lâm anh thấy hắc gầy nam tử dùng đầu gối đi hướng nhà mình ca ca bên chân bò, mắt thấy cặp kia đen nhánh bàn tay liền phải kéo lên hắn ca quần tây, vừa nhấc chân liền đem người dứt khoát lưu loát sốc đến một bên. Hắc gầy nam tử như là trên người mang bệnh, Bị lâm bánh này chân một hiên liền kịch liệt khụ lên, quỷ gối hắn phía sau liên can lão nhược lại bất chấp cái gì, vội đều túi người qua đi thăm xem. Lâm tiêu như cũ là kia phó y không dính trần diễn xuất, hai tay hoàn ngực, kỳ đĩnh đứng ở nơi đó. Hác gầy nam tử ho khan thanh thật lâu không ngừng, tê tâm liệt phế trình độ phản phất ngay sau đó là có thể khụ xuất huyết tới. Lâm tiêu mấy không thể thấy như như mày, buông ra hoàn ngực cánh tay tự nhiên buông xuống, ngón tay khẽ nhúc đích. Quen thuộc người của hắn đều biết đây là hắn có điều hành động trước quán có động tác nhỏ. Mà đúng lúc này, đến gần tiêu dương xấu hổ thanh thanh phát làm biết hổ, cung kính hô, lâm ca, nhị thiếu. Làm bị an bài ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ cọc, tiêu dương từ trước đến nay vẫn là thực có thể ở bản chức cương vị thượng sáng lên nóng lên, chẳng qua lúc này đây hắn lại đụng phải cái đinh. Lâm tiêu, lâm bánh hai huynh đệ nghe tiếng, đồng thời quay đầu nhìn qua. Chú ý tới đứng ở tiêu dương phía sau hai người, hai huynh đệ đều là sửu sốt. Sau có mũi nhọn, trước có châm trọng, cái gì kêu đối trọi gây gắt, kẹp ở hai người giữa tiêu dương khóc không ra nước mắt. Thật là đã lâu không thấy. Nhìn quanh một vòng chung quanh tình huống, Giang Thành dẫn đầu không mặn không nhạt mở miệng tiếp đón. Thực mau liền từ chỗ mắt trung hoàn hồn lâm tiêu dò hỏi nhìn về phía lâm ánh, được đến một cái hơi không thể thấy gật đầu hồi đáp. Bởi vì lúc trước Giang Thành xuất hiện thời cơ lâm tiêu đang đứng ở chiều sâu hôn mê trạng thái, thẳng đến sau lại nghe lâm ánh cùng tiêu dương nói lên mới biết được có như vậy nhất hảo lợi hại nhân vật, cho nên đối với Giang Thành, Lâm Tiêu vẫn luôn đều ở vào chỉ nghe kỳ danh mà không thấy một thân trạng thái. Được đến Lâm Anh khẳng định, Lâm Tiêu trên dưới đánh giá một vòng Giang Thành, câu môi cười nói, "Xá thật, nổi tiếng không bằng gặp mặt, đã lâu." Giang Thành nhướng mẩy, nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Dương. Tiếp thu đến Giang Thành bức nhân tầm mắt, Tiêu Dương làm nuốt một ngụm, hầu kết tố chất thần kinh dường như chịu động. Cũng không biết là như thế nào làm, hắn chính là sợ cực kỳ cái này kêu Giang Thành thanh niên. So đối mặt Lâm Tiêu càng sâu. Lâm Tiêu mắt thấy Tiêu Dương run run rẩy rầy khiếp sợ bộ dáng, trong mắt khinh thường cùng chán ghét chợt lóe mà qua. Tiêu Dương người này thật đúng là càng ngày càng không còn dùng được, nếu không có có cảm với hắn từ mạt thế chi sơ liền đi theo bọn họ huynh đệ hai người ra tới lang bạc. Lâm Tiêu sớm đêm này lão cẩu một chân đá văng ra. Tầm mắt quay lại đến Giang Thành cùng Lục Anh trên người, Lâm Tiêu đạm mạc mở miệng hỏi, không biết hai vị tới đây, có việc gì sao? Tiêu Dương cụp mi rũ mắt chồm liếc mắt Giang Thành. Thấy đối phương không có trả lời ý nguyện ngược lại nhướng mày nhìn chằm chằm chính mình, chỉ phải làm nuốt nước miếng ra tiếng nói, là, là như thế này Lâm ca, mới vừa chúng ta ca nhi mấy cái một cái không cẩn thận liền đâm răng. Bọn họ xe cấp đụng phải. Nga! Các ngươi như thế nào có thể như vậy không cẩn thận? Lâm tiêu giả vừa kinh ngạc nói, bất quá nếu đâm đã đụng phải, ta cái này làm đại ca liền ở chỗ này thay tan này mấy cái không còn dùng được thủ hạ cấp nhị vị bồi cái không phải. Chúng ta xe đâm hỏng rồi. Chẳng lẽ các ngươi không nên lấy ra điểm bồi thường tới tỏ vẻ tỏ vẻ? Giang Thành cười nói, chỉ là cặp kia đạm sắc đồng trong mắt lại không thấy một tia ý cười. Tiểu tử ngươi con mẹ nó đừng cho mặt lại không cần. Một bên bởi vì nhà mình đại ca nói chuyện nghẹn hồi lâu không nói Lâm Mánh cuối cùng là không thể nhịn được nữa bạo phát. Lâm Tiêu lại đúng lúc giơ tay, cản lại xông lên trước Lâm Mánh, nói, các ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Hắn đôi Giang Thành hai người hiểu biết còn dừng lại ở người ngoài ngôn ngữ miêu tả giai đoạn. Lần này chân chính cùng này hai người mặt đối mặt, Lâm Tiêu sắc thật cảm nhận được đối phương quanh thân sở phát ra uy thế. Nhưng mà chỉ bằng vào này đó còn chưa đủ, hắn còn không rõ ràng lắm này hai người sau lưng hay không còn tồn tại nào đó thế lực chống đỡ. Hai người đơn thương độc mã xuất hiện ở hắn trước mắt, phải biết rằng hiện tại chính là mặt thế, có dũng khí chỉ dựa hai người chi lực ở mặt thế du tẩu người nhưng thực sự không nhiều lắm. Nói thật ra, Lâm Tiêu rất có chút nhìn không thấu trước mắt này hai người lai lịch. Loại này nhìn không thấu làm hắn trong lòng xưa nay chưa từng có dâng lên một cổ nôn nóng cùng với một khắc chút nói không rõ cảm xúc. Tóm lại, đối phương hôm nay nếu có thể không sợ trong tay hắn thương cùng hắn thủ hạ liên can người chờ đặt chân nơi này, Hư trương thanh thế cũng hảo có nguyên liệu thật cũng thế, đều không thể cấu thành hắn coi khinh bọn họ lý do. Lâm tiêu hành sự tác phong từ trước đến nay cẩn thận thả đang nghi, đây là hắn sở thờ phụng khắc địch chế thăng muôn quyết.